Mời chương á c cùng bạn n g e phần 4 của chuyện thập chuyện niên của mẹ manh audio chia nhãi con. Chuyện audio được sáu ẻ ở cỗ Úc Đọc c mươi bốn hôm nay luyện công buổi sáng không phải đơn giản chạy bộ bọn nhỏ ngủ sớm dậy sớm chạy sau một khoảng thời gian thân thể tố chất kỳ thật đã khá nhiều triệu tiên phong nghe được cơm nắm cùng trụ từ bị đánh về sau thập phần không có phúc hậu mà cười Các ngươi hàn ra thần à n đồng chí khi còn bé chỉ có hắn đánh người h chí khi chỉ khác h có bé p thân logic à như lần lượt dưới đánh lượt từ dưới phải cũng thể tưởng tượng tiểu cơm nắm online cái c kế chịu thuốc thúc ta cũng có thể đánh tiểu ngư nhi đúng hay không triệu tiên phong hắn rõ ràng không phải ý thức kia làm sao sẽ có cảm giác vô lực phản bác cảm giác tiểu cơm nắm còn nói chúng ta ba cái là anh em kết nghĩa chúng ta mới không bỏ được đánh huynh đệ đâu rồi có phải hay không nha tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi vừa mới nghe được tiểu cơm nắm muốn đánh hắn toàn bộ cá cũng không tốt hiện tại thoáng cái lại còn sống tới đây ôm lấy tiểu cơm nắm công tiểu trụ t ử đúng vậy à chúng ta huynh đệ không đánh nhau ba cái tiểu bằng hữu vây tại một chỗ xoay quanh vòng hảo huynh đệ Không không đánh nhau, hảo huynh đệ, không đánh nhau, hàn thành đệ, cơm ù n tiên phong, bọn tình huynh sánh nhược g giữa triệu ra đệ yếu chỉ họ so xem kém. có bạc c ở nắm muốn học võ công cùng t r i ệ u thuốc thuốc dạy võ công cho hắn giống như không quá giống nhau hắn ở đây đồng học chỗ đó xem qua tranh liên hoàn hắn cảm thấy võ công hẳn là đánh cho bổ nhào một cước đem người đập bay hoặc là một cái thần trưởng đem người đập bay cái loại này nhưng mà t r i ệ u thuốc thuốc cái gì cũng không có dạy vậy mà lại để cho bọn họ ngồi s ổ m một buổi sáng mã bộ Ba ba cũng chạy triệu ầ m vài vòng ồ bọn họ vẫn còn ở đứng tấn.、Cơm、nắm chân thật chịu không sận đứng thẳng thân thể, chịu thúc thúc ngươi đến cùng lúc nào mới chúng ta võ công ta đều muốn thật chịu chốt thể chịu thuốc thuốc võ Cơm được lúc ở đã đều ta ta mới m dạy A t chết t rồi. r i ệ tiên phong dương dương đắc ý mặt đất chỉ vào cơm nắm nhìn về phía hàn thành hàn chủ nhiệm con của ngươi không được a ngươi xem con của ta cùng t i ể u trụ tử này mã bộ chát nhiều lắm ổn thỏa hàn thành không biết hắn vì cái gì chuyện gì đều muốn cùng hắn một lần cơm nắm là đối lập nhau yếu ớt một điểm nhưng tuyệt đối là rất có tính bền dẻo cùng bền lòng hài tử hắn thiệt tình muốn học một cái thứ đồ vật sẽ không so bất luận cái gì hài tử tranh lệch hàn thành bây giờ là tại đặt nền móng ghim ngươi như vậy một hồi mã bộ liền hô mệt mỏi cũng không cần học quyền pháp gì cái kia chỉ biết càng mệt mỏi n g ư ơ i muốn rõ ràng đến nếu như không muốn học ngày mai liền cùng ta chạy bộ Cơm người ắ m cầu cổ quai h à n ta học ta không bao giờ còn không muốn giờ bao cho người khác ấn đánh. Luyện công buổi sáng công ấn Luyện buổi phương â n nhỏ lúc về đến nhà, tô thiếu thiếu đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng, tiên dần dần lạnh lên, buổi sáng ăn miệng nóng hơn. n đội đã Tiếu Tiếu buổi hồi thoải mái cho lúc về Tô tốt bị bữa g ờ i p h ư nam sáng sớm càng ưa thích hút cháo nhưng là cháo không đỉnh no bụng ăn hết một hai cái tiếng đồng hồ sẽ đói tô thiếu thiếu nấu một nồi khoai lang cháo còn làm mấy cái đơn giản rau dưa mặt bánh r a o cải trắng cùng cụ cải trắng cắt tia h tiếp theo điểm một chút muối ăn sát ra hơi nước để ráo hơi nước sau phóng tới trong chảo dầu kích xào thoáng một phát sau đó dùng điều tốt mùi vị hiếm diện hồ s ố i tại mặt trên một mặt c h i ê n chín về sau lật qua chiên một khác mặt thẳng đến hai bên cũng hơi hơi khô vàng liền có thể ra nồi ế c có trong trứng nhà không gà. đã cơm á sáng bánh i phối hợp rất được nhãi con nhóm tâm. Tô thiếu thiếu hôm nay đặc biệt giấm, điểm này con nhóm nay thưởng nhớ ăn giấm, đựng một điểm giấm chua đi ra định dùng bánh dính bữa chua ra hợp hôm được rất giấm tâm, tô một đặc đi người Cơm chính ăn. dính dùng nắm không ngừng lắc đầu chua rụng răng rồi hàn thành thấy tô t i ế u tiếu diện không thay đổi cho ăn hết một cái đáy chén giấm chua hắn dù sao đã là hai cái hài từ phụ thân cho dù không phải khoa phụ sản bác sĩ cũng có cơ bản thưởng thức tránh khai hài từ chờ đến rửa sạch chén thời điểm mới nói người gần nhất khẩu vị biến hóa có chút đại hay là đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát tương đối ổn thỏa t ô thiếu thiếu chẳng qua là cảm thấy hai ngày này có chút ăn không được đầy mỡ không biết có phải hay không là tết trung thu thời điểm ăn nhiều chút thân thể này không kiên nhẫn chịu nàng chính mình không có cảm thấy có cái gì nhưng là hàn thành lão như vậy nhắc nhở nàng hại nàng đều có chút hướng cái kia phương diện suy nghĩ ta cùng một chỗ mới bao nhiêu ngày cho dù có cũng không có nhanh như vậy cha được đi ra nhìn lại một chút a đừng đến lúc đó đi bệnh viện náo loạn chê cười tôi thiếu nói hàn thành tính một cái thời gian cũng là Hắn đem người cuối cùng chén người cùng nước đọng đem cuối bỏ vào tôi r rổ,、người、trong o khoảng n người gian này g thời một chút k chú h ý n nên như vậy vất vả. muốn không muộn cơm về sau cũng đừng g vậy vất vả, về ta cơm làm m sau ỗ ngày thiếu e o nhà ăn đánh trở Tô về. Thiếu, thiếu lắc đầu chúng ta ăn được thói quen nhãi con nhóm không được a bọn họ đúng là trường thân thể thời điểm đâu ta không có như vậy yếu ớt người đừng làm ta là s ứ oa oa như vậy đi người về sau luyện công buổi sáng khi trở về đợi thuận tiện đi mua rau như vậy ta cũng không cần chạy thị trường hàn thành gật gật đầu cũng được cái kia chờ dưới ta đi thị trường ngươi cũng đừng đi hôm nay muốn ăn cái gì t ô thiếu thiếu nói ngươi đi hỏi cơm nắm a hôm nay đến phiên mua hắn thích chăn đồ hàn thành ngươi đều nhanh đem cái này tiều t ử thúi thói quen e rằng pháp không n g a y t ô thiếu thiếu cười nói Chúng tôi a ngoan, nhãi con như vậy ngoan, coi trời bằng vùng cũng h coi trời vậy làm k n g xuất ra c á gì khác người khác sự thiếu ì n sổng á chút không có việc、gì. ngược không t gì, lại i là thiếu thô sơ giản lược mặt đất đem ngày hôm qua ra bảng tin sự tình nói ra dưới hàn thành nghĩ đến nhưng là một cái khác vấn đề người muốn thật sự mang thai đại mùa đông đến một lần cái này công việc bên ngoài sống cũng là không thể lại tham dự tiểu bánh nhân đ ầ u ở bên ngoài đối đãi mấy giờ cũng chịu không nổi từ đạt m ộ c bên kia chân thật cân đối không tới ngươi hay là trực tiếp đi tiểu học đi làm tóm lại không thể mệt mỏi t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng là cho dù lại để cho tiểu bánh nhân đậu dừng lại ở trên xe hay là hội lạnh một cái nửa giờ khá tốt xử lý cái này nếu nghiêm chỉnh cái buổi chiều sợ là muốn đông lạnh sinh bệnh ta cũng rất sợ lạnh mấu chốt là tuyên truyền lan khắp nơi công việc này số lượng quá lớn toàn bộ thành viên s u ấ t động đ ổ i một lần ít nhất cũng phải thời gian một tuần hàn thành hôn nhẹ thê thử mặt ngươi đang ở đây trong nhà ra bản thiết kế ngược lại là không có vấn đề cái kia một cái buổi chiều công việc bên ngoài bớt đi ngươi cũng không ít yên tâm đi một tháng không sai biệt lắm có thể điều tra ra tóm lại đoạn thời gian gần nhất ngươi chú ý một chút chờ xác nhận mang thai nhất định phải lập tức đình chỉ công tác bên ngoài t ô thiếu thiếu cong con mắt quay về hôn rồi hàn thành thoáng một phát ôm eo của hắn nói ta biết đến ta sẽ cẩn thận kỳ thật ta chăm chú nghĩ nghĩ hiện tại mang thai cũng rất tốt chúng ta loại tình huống này ta nương nhất định sẽ tới đây hỗ trợ sang năm tiểu bánh nhân đậu hơn hai tuổi cũng sẽ rất tốt mang đến muội muội không sai biệt lắm lên nhà trẻ thời điểm nói không chừng chúng ta phải đi thủ đô đi học hàn thành người nói chúng ta ra khuê nữ gọi tiểu bánh trôi được không Nghe xong đã biết rõ, cùng cơm nắm bánh nhân đậu là người một nhà còn tượng trưng đoàn đoàn viên viên. đã đậu biết một rõ cơm là hàn thành ôm lấy thê tử êm tay vậy gọi t i ể u bánh trôi không nói trước tô thiếu tiếu hoài không có mang thai việc này cho đến giờ phút này hai vợ chồng đều không có vạn nhất sinh ra tới là con trai ý thức cũng không biết ở đâu ra tự tin chắc chắc mang bầu liền nhất định là cái khuê nữ tiểu cơm nắm là cảm thấy trong lớp nhiều như vậy đồng học ưa thích đã qua cầu dứt khoát lấy thêm một cái phân hai tổ đá tốt rồi cơm nắm ngươi cùng đại thụ lúc nào hòa hảo nha t ô thiếu thiếu tối hôm qua còn chưa kịp hỏi hắn đâu đại thụ chúng ta không cùng tốt nha cơm nắm cùng trụ tử mang theo đệ đệ nhảy nhót đi ở trước diện nghe được tô thiếu thiếu hỏi hắn khiến cho tiểu bánh nhân đậu cùng trụ tử đi hắn dừng lại chờ tô thiếu thiếu hắn hẳn không phải là cái xấu tiểu hài t ử khả năng lúc trước cùng xấu tiểu hài t ử cùng một chỗ học xấu lần này hắn chứng kiến người khác đánh chúng ta hắn không chút nghĩ ngợi xông lại hỗ trợ rồi ta hôm nay còn ý định cảm ơn hắn nếu là hắn nguyện ý xưa tốt chúng ta liền cùng một chỗ đá q u ả cầu vậy thì cùng được rồi Tô Thiếu Thiếu thật một rất tức tử, thù, vượt suýt. không không không nhãi hài cái giận vui đầu vui qua qua xoa xoa xoắn con mang nắm lớn cũng đã cơm đã là vẻ vẻ, cơm nắm bồng bồng người xử lý rất khá mụ mụ cảm thấy làm như vậy đúng đấy một cái lớp đồng học muốn đoàn kết hữu ái giúp đỡ cho nhau cơm nắm nhíu cái mũi nhỏ bất quá mụ mụ đại thụ chữ chân thật quá xấu rồi cùng nhau chơi đùa có thể ta xem qua hắn sách bài tập sau có chút không muốn cùng hắn làm bằng hữu làm bằng hữu coi như xong tiểu cơm nắm nói xong lại nhảy nhảy đát đát đuổi theo trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu tô thiếu thiếu được rồi nhà nàng nhãi con keo kiệt chút giống như cùng người khác không quá giống nhau cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng tô thiếu thiếu hôm nay đi học cưng nhiên có chút phạm buồn ngủ cảm giác xong tiết học về đến nhà nàng chuyện thứ nhất cưng nhiên không phải học tập hơn nữa đi bổ ngủ mụ mụ đang ngủ tiểu bánh nhân đậu liền ngoan ngoan ngồi ở trên giường chơi ba ba cho hắn làm liều đồ Cái gọi là liều là đồ, n hàn ư n g thật ra l h à thành dùng giấy trắng giấy trước vốn ẽ một ít đồ hợp đồ án, sau đó phân đem ít tổ biệt cắt hợp phân chúng đồ đó án, nó sau u x g là m dối làm o cho ạ lại n bánh nhân đầu liều quay về bộ dáng lúc trước, ví dụ như dùng lớn nhỏ không đều hình về về ví liều đều sau quay tam tiểu đầu lúc giác để trước, ghép h t bộ dụ n h ộ t cái đưa ơ n giản kim thự tháp. Hàn Thành vốn kim là làm thự tháp. là đ cho hắn cùng tô thiếu thiếu lúc làm việc giết thời gian dùng cũng không có trông cậy vào một cái hai tuổi không đến hải từ có thể liều đến đi ra chương n g m sáu mươi năm tô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ có ước định hàn thành đi ra ngoài mua thức ăn trước hay là đi hỏi cơm nắm ý kiến tiểu cơm nắm nói thật lâu không ăn ruột già muốn ăn mụ mụ làm ruột già cơm nắm không biết tô thiếu thiếu khẩu vị biến hóa Ruột ruột trứng Trở trên trứng trong trở tiếu tiếu phiếu, hàn thành dùng thịt phiếu mua mua đậu mua chua tiếu tiếu chua mua một một bộ tô thành thịt mặt ít tô nhất thích ăn chua ngọt miệng đồ vật、hàn、thành toàn già khẳng không già không dùng không gà. đường ngõ đang gần miệng cái bài khối kiến cái hàn cà hàn như định ăn cần còn còn nhỏ nãy nãy bán ăn chích hũ, khác được vậy vô, về về. đầy đồ mỡ cá lão về sau lại đem ruột già xử lý sạch sẽ đặt ở trong giỏ sách nước động mới đi lên lớp lỗ ruột già được bốn mươi phút đến một giờ t ô thiếu thiếu sau khi đứng lên trước tiên đem ruột già hạ nổi đi lỗ nàng lấy trước như vậy thích ăn ruột già một người hiện tại nghe đại liêu hương vị cương nhiên cũng có một điểm buồn nôn đều do h à n thành nếu không phải hắn một mực nói nàng cũng sẽ không sinh ra tâm lý tác dụng tô thiếu thiếu đời trước xem qua một ít báo cáo tin tức đa nghi lý mang thai cũng chính là giả mang thai đại khái là nói có người rất muốn hài t ử nhiều tâm lý ám chỉ về sau thật sự xuất hiện trên sinh lý thời gian mang thai phản ứng kỳ thật căn bản là không có mang thai Tô Tiếu Tiếu bảo bảo bảo bảo thuận theo tự không đi biện minh nhiên chế đến, muốn chuyện đều muốn duyên cố khắc chính cách chứng cùng gắng xong mình này, bọn phận pháp họ làm sớm đã vậy bảo bảo bảo bảo ra có lý ngọc phượng trở về lúc trước nuôi dưỡng đậu mầm bất chi bất giác đã lặng lẽ xuất hiện một thiết ngón tay dài như vậy tiểu bánh nhân đậu đâm đâm mặt trên đậu đỏ m u ố i vui vẻ được thẳng vỗ tay t ô thiếu thiếu nhổ hai cây đi ra nhìn xuống ngay ngắn mà nói đã có ngón út dài như vậy nhà mình dùng hạt cắt nuôi dưỡng đậu mầm nếu so với bên ngoài diện mua muốn thô một điểm chính giữa đại hai đầu nhỏ trắng như thuyết béo ô cục đúng là rất non thời điểm thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng tiểu ô t h ế Thiếu u chuẩn bị làm cho một ít đi ra giữa trưa t cho đi giữa i ăn, bị làm ra bánh nhân đậu rất t h í chân tìm Tô Thiếu Thiếu một tiểu mặt trên tầng kia đậu mầm tìm ra phóng tới trong giỏ sách. Tiểu mầm đem mầm đậu để đậu công việc cho cái cho sách. này, liền hắn băng ngồi, hắn phóng bánh n ghế lại kia giỏ h ra đậu r ấ thành c â n t h đem chiếc diện hạt cát đầy ra trào một phen đậu mầm đi ra phóng tới trong giỏ sách gầy một tầng hạt cát trào một phen đậu mầm đem hạt cát khiến c h o k h ắ p nơi, k h i ế n cho cũng không nói quá. chờ hắn đem mặt trên tầng kia đậu mầm toàn bộ tìm ra trên mặt đất cùng trong giỏ sách đã tất cả đều là hạt cát tô thiếu thiếu đập sạch sẽ nhãi còn trên người hạt cát đem trong giỏ sách hạt cát s i quay về trong thùng đối tiểu bánh nhân đậu nói tiểu bánh nhân đậu nhận ra cây t r ổ i sao người đi đem cây t r ổ i lấy tới mụ mụ được đem nơi đây hạt cát quét sạch sẽ tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan gật đầu nện bức tiểu ngắn chân thùng thùng ra bên ngoài chạy chỉ chốc lát thật sự kéo cái cây, cây t r ổ i trở về ma ma cây trồi tiểu ô t ế Tiếu u t i xoa xoa tiểu nhãi con đầu tiểu đầu bánh nhân đậu bỏng bỏng. tiếp ô t u Tiếu đậu ra, đậu đậu, sách, tiểu đậu tiểu đậu tiểu đậu đầu qua uy Tiểu đậu hết hạt cắt rớt mặt trên nhặt trong t si đi lại cười lại giò cái cái đi đến ế xanh cho xanh xanh sách nhỏ cho bánh nhân bánh nhân bánh nhân con đem để đem đưa đem mầm ra, ra này y ở gà rổ nhận rổ lắc đầu này hoa hoa t ô thiếu thiếu bật cười tiểu bánh nhân đậu đối hoa hoa ngay cả có một loại không hiểu ưa thích chân thật n h ị n không được hỏi hắn tiểu bánh nhân đậu vì cái gì như vậy ưa thích hoa hoa tiểu bánh nhân đầu không cong lên đen bóng mắt to gật gật đầu ôm nó cái rổ nhỏ đi ra ngoài Tô xi ế Tiếu u thức vô ý sạch ờ sờ đời sinh s bụng bánh mình, nhịn không được muốn, nếu như nhân như đáng nữ này viên mãn. của được có cái chi cuộc vừa một thì thể khuê thật kỳ đậu tiểu yêu vậy vậy là Xì sạch sẽ hạt cắt đậu xanh mầm kỳ thật dùng nước hơi chút rửa sạch thoáng một phát có thể tô thiếu thiếu cắt cái phơi nắng khô ớt xanh đồ dự bị lại nói tiếp cũng kỳ quái trụ từ ra trường ớt xanh hái xuống thời điểm rõ ràng là màu xanh lá thế nhưng phơi nắng khô về sau sừng sốt biến thành màu đỏ còn không cay rất thích hợp tăng hương phối màu tiểu hài từ cũng có thể ăn Tổ thiếu tiếu hầm cách thủy được không dấm chua trượt đậu mầm là một người nhanh nhẹn rau theo hạ nồi đến khởi nồi đại khái là hơn một mươi hai mươi giây bộ dạng bằng không thì đậu mầm không đủ thoải mái giòn sẽ không ăn ngon muối giấm đường nước tương theo như thích hợp khẩu vị điều tốt rồi đặt ở một cái trong chén đồ dự bị một chút dầu mỡ heo hạ nồi nồi đốt nhiệt sau đem cắt miếng củ tỏi cùng cắt tia khô ớt xanh cùng một chỗ hạ nồi tuôn ra hương khí lúc này thời điểm đậu mầm ngã xuống rất nhanh chờ mình xào vài giây dọc theo cạnh nồi đem điều tốt nước sốt đổ xuống đi mau nữa nhanh chóng chờ mình xào đều đều sau lập tức ra nồi món ăn này rất chú ý đúng là hòa hầu hơi chút chậm một chút đậu mầm sẽ mềm tô thiếu thiếu xào lúc sau đã tại nuốt nước miếng ra nồi sau nhịn không được trước nếm một t h i a tử chua hương thoải mái giòn hòa hầu vừa vặn tô thiếu thiếu thật sự quá yêu cái này nhẹ nhàng khoan khoái vị mụ mụ chúng ta đã về rồi cái này đại thật xa thanh âm nghe xong chính là tiểu cơm nắm tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ t ử nghe đồ ăn hương đúng giờ về đến nhà Hàn tô h h nhà, nhà rửa sạch hết tay chạy vào phòng than à vào n cũng đến người cũng đến nắm cùng nắm ngồi sau sao. sổm rửa tay Tiểu tiểu tiểu tiểu đó đem cả cơm cơm cơm giờ về bếp tạp xít trụ tử l bên cạnh nghe nghe gần lại mùi vị, s á thiếu một điểm n g e ngóng bên trong ở d ệ n ứng thanh ực âm thiếu, thiếu đem cơm cũng thịnh tốt lại để cho tiểu trụ t ử đầu một chén đi ra ngoài cơm nắm đừng dựa gần như vậy cẩn thận nóng lại để cho ba ba đến mang sang đi chúng ta có thể ăn cơm tôi h ể v thiếu thiếu i ế Văn ậ vệ, đi qua t i Tiếu lắc đầu không phải chính là chúng ta cái này nổi sắt quá nặng rửa sạch thời điểm có chút tốn sức Đầu năm nay... nông thôn từng nhà đều là thế cái đất lò mặt trên để cái nồi sắt lớn trong thành nhà ngang không có lớn như vậy chỗ ngồi đa số sử dụng lò than hoặc là than lô thành phố lớn cũng có sử dụng bình ga nhưng trước mắt tỷ lệ phổ cập còn không cao quân khu người nhà viện chiếm diện tích diện tích đại bất kể là sân nhỏ hay là phòng bếp đều là dựa theo nông thôn quy cách đến tạo cái kia một ngụm nồi sắt lớn xào rau hoàn toàn chính xác rất hương rất có nồi khí nhưng là s á c thực rất nặng ít nhất đối tô thiếu thiếu mà nói mỗi lần nâng lên x o á t nồi rửa sạch nồi cũng đặc biệt tốn sức về sau đừng có dùng cái này miệng n ồ i sắt lớn xào rau hay dùng cái k i a n o n n ồ i phóng tới lò than lên xào cơm có thể dùng n ồ i đất phóng tới than lô lên nấu tay ngươi nghệ tốt hương vị chẳng thiếu gì nghe lời không nghe lời về sau liền cùng ta cái ăn nhà hàn thành lần trước liền đề cập qua nhưng là t ô thiếu thiếu không nghe không phải nói dùng n ồ i sắt lớn xào rau mới tốt ăn t ô thiếu thiếu biết rõ hàn thành yêu thương nàng cong con mắt nhìn xem hắn nói ta đây hôm nay nhiều lắm chịu chút giấm chua trượt đậu mầm về sau đã có thể ăn không đến rồi hàn thành nhìn xem xinh đẹp thê từ quen mắt cực kỳ nhẹ nhàng bóp nàng một chút eo đổi nồi không thể làm t ô t i ế u t i ế u trốn khai hắn ngứa tiểu bánh nhân đậu không biết lúc nào vào cơ nhiên chứng kiến ba ba tại đánh mụ mụ mụ mụ cũng trốn khai cái này còn phải tiểu bánh nhân đậu tiến lên bàn tay nhỏ bé đập ba ba chân ngẩng lên cái đầu nhỏ chừng ba ba không đánh ma ma đánh ngươi hàn thành cúi đầu nhìn xem tức giận t i ể u bất điểm xoay người đem hắn ôm lấy đến xoa bóp hắn tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn có chút im lặng không có đánh mụ mụ ngươi đùa giỡn tiểu bánh nhân đậu không tin hắn đầu uốn éo miệng một dẹp thò tay muốn mụ mụ ôm t ô thiếu thiếu thò tay ôm qua hắn quả thực giờ khóc giờ cười ba ba cùng mụ mụ đùa giỡn đâu không làm thực a Hàn t h h à n cảm thiếu ấ y t ể u tử này cũng là càng là đ n càng trầm, t i ể thiếu ử này n ỏ như vậy đã b t ta t rõ, che chờ ngươi, ngay cả ta cũng dám đánh, không ngươi, ngay i dám đá ể trương Tô Tiếu Tiếu mới là lạ. Thiếu thiếu xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu tiểu bánh nhân đậu lần sau động thủ lúc trước trước hỏi qua mụ mụ mụ mụ đồng ý ngươi đánh tiếp được hay không được nàng cũng không phải đại đoàn kết không có khả năng lại để cho tất cả mọi người ưa thích nàng tiểu g i a hòa cái này thật xấu không thay đổi về sau không được mỗi ngày đánh người tiểu bánh nhân đậu ôm mụ mụ cổ không nói lời nào Tô Tiếu hai ắ n không có biện pháp chỉ có thể chậm có có b dãi dậy. ữ t ệ c này ba giờ thỏa ế Tiếu, tiến u ruột chua đậu trượt toàn già không có mấy mục, ngược lại cái giấm Hai i bộ không đụng ngục ngược bụng nàng. g là vào hơn phân nửa có của đĩa mấy mầm chiều tiểu trương đúng giờ tới đón tô thiếu thiếu tiểu bánh nhân đậu hôm nay ngủ trưa không lâu sau đi theo hai cái ca ca khởi giường Mới đưa h ế tôi hai chứng chán ghét thúc thúc xuất hiện ở cửa ra vào tiểu bánh nhân phía chống h ca ca ba ba ra kia cửa ra cửa sau cửa cái đi ngoài, liền kiến cái tiểu lại cùng đóng lưng đậu đem cửa đóng lại, phía sau lưng chống đỡ vào k xuất ở n hắn g cho t ế đến. n thiếu ô t thiếu cũng liền vào nhà giúp đỡ tiểu bánh nhân đậu cầm cái bảng đen công phu đi ra liền chứng kiến cái này tình hình nàng lại một lần nữa cảm khái tiểu nhãi con thật sự trưởng thành không ít một tháng trước kia còn là cái sẽ không nói chuyện n g ố c manh tiểu bánh nhân đậu hiện tại đã hội mắng chửi người hội đánh người còn có thể đuổi khách nhân cực kỳ khủng khiếp a t ô thiếu thiếu xoay người ôm lấy tiểu ra h ò a được rồi tiểu bánh nhân đậu tiểu trương thúc thúc là theo mụ mụ cùng nhau đồng sự không thể không lễ phép như vậy chúng ta còn muốn cảm ơn hắn tới đón chúng ta đâu không cần cảm ơn không cần cảm ơn nên phải đấy tiểu trương sờ sờ cái mũi cũng biết chính mình ngày hôm qua biểu hiện không lấy vui mừng cũng không dám nhìn hài từ thuần túy con mắt hôm nay đổi ở đâu t ô thiếu thiếu hỏi tiểu trương kinh ngạc dưới từ đội trường chưa cùng ngươi nói sao hôm nay không phải đi đổi bảng tin đi lễ đường t ô thiếu thiếu nháy mắt lễ đường lên xe trước rồi nói sau tiểu t r ư ơ n g kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe t ô thiếu thiếu ôm hài tử lên xe thời điểm hắn còn dùng tay tại trần xe ngăn cản dưới cái kia ân cần thái độ cùng ngày hôm qua so sánh với quay người ba trăm sáu mươi độ không ngớt là như vậy tháng sau chính là bộ đội niên độ văn nghệ báo cáo diễn xuất bộ đội lãnh đạo ngày hôm qua chứng kiến chúng ta cửa lớn cách kia thiên truyền lan cảm thấy hết sức hài lòng cố ý tìm được từ đội t r ư ở n g bên này yếu nhân chỉ định lại để cho chúng ta đi qua hỗ trợ xếp đặt thiết kế lần này văn nghệ hội diễn sân khấu bối cảnh A mang thai tô tiếu tiếu từ đạt thực thoái thắt trả một công ôm cái việc nói việc ngoài cái lại cái đều muốn ngốc phòng, này trả lại cho nàng nhận định bên sống nàng này nàng lớn như vậy một cái sống. mục cho xác cho mà vậy sẽ hắn tuyên truyền đội cũng đã ba năm thượng cấp bị một cái lý mẫn đè nặng một mực không chiếm được trọng dụng về sau hay bởi vì tô thiếu thiếu đã mất đi biểu hiện cơ hội đừng đề cập nhiều nén giận thật không ngờ liệu ám xài rõ ràng lại một thôn c ư nhiên đánh bậy đánh bạ lại để cho quân khu lãnh đạo tối cao nhất thấy được tài hoa của hắn người lãnh đạo nguyên lời nói là vẽ yêu mỹ chữ hữu lực ý cảnh mắc điểm liền từ đội trưởng cũng vỗ vỗ đầu vai của hắn nói tiểu trương còn trẻ như vậy có thể viết ra như vậy một tay chữ tốt tiền đồ vô lượng a chữ của hắn cũng không phải hôm nay mới viết được tốt từ đội trưởng cũng không phải hôm nay mới biết được được có tô thiếu thiếu như vậy xuất sắc xếp đặt thiết kế phương án mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hắn tự nhiên biết rõ nơi đây tối thiểu có hơn phân nửa là tô thiếu thiếu công lao nếu là không có nàng hắn còn không biết bị mai một tới khi nào mới có thể ra đầu đâu có thể không đối tô thiếu thiếu ân cần sao đúng vậy a tô đồng chí ta nghe nói lúc này đây văn nghệ hội diễn mặt trên hội phái càng lớn dưới sự lãnh đạo đến chỉ đạo công tác cho nên ta quân khu lãnh đạo thập phần coi trọng những năm qua loại này sân khấu bối cảnh đều là do bộ tuyên truyền bộ hậu cần cửa ôm đồm lúc này đây khó được rơi xuống chúng ta tuyên truyền đội trên đầu chúng ta nên hào hào biểu hiện mới được tiểu trường ý chí chiến đấu tràn đầy nói không chừng bị lãnh đạo nhìn chúng liền sách khô nữa nha Tô Tiếu Tiếu xoa xoa tâm, tiếp Tiểu Trương không mi đau quá muốn xoa xoa nhức mà、nói. Tiểu mụ mụ tâm tình, bàn tay nhỏ bé sờ sờ tô tiếu tiếu mặt mama, vui vẻ tâm. tối thật tập thể rồi còn vui Nhãi người buổi rồi vui đầu sau ruộn, bánh bàn bé bẩn ba ba các nhân nhận nhỏ con năng ăn nhà ăn còn khả được được cảm cơm mụ mụ ma ma, mụ mụ à, sao. sờ sờ sự vẻ về vẻ lễ đường tại quân khu ký túc xá lầu hai một cái chiếm cưng nghiêm trình tầng lầu vạn người đại lễ đường tô thiếu thiếu cùng tiểu trương đến thời điểm bộ tuyên truyền mấy vị người phụ trách chủ yếu cũng đã đến lại để cho tô thiếu thiếu so sánh ngoài ý muốn chính là giang t u y ế t đã ở ngẫm lại cũng đúng nàng là vai chính trọng điểm t i ế t m ụ c nàng đều có phần tham dự diễn xuất sân khấu hiệu quả khẳng định cũng muốn cố vấn ý kiến của nàng giang t u y ế t nhìn thấy tô thiếu thiếu cũng thật bất ngờ tuy nhiên đoàn văn công cùng tuyên truyền đội đều thuộc về bộ tuyên truyền nhưng nghiệp vụ phạm vi hoàn toàn bất đồng loại này sân khấu xếp đặt thiết kế không dùng đến tuyên truyền đội người a bộ tuyên truyền lãnh đạo rất nhanh cho nàng khó hiểu hoặc hắn tiến lên nhiệt tình mặt đất cùng tô thiếu thiếu tiểu trương nắm tay nghe lãnh đạo nói tô đồng chí cùng trương đồng chí tại xếp đặt thiết kế sân khấu bối cảnh phương diện rất có một bộ đây là chúng ta đoàn văn công hai vị vai chính giang tuyết cùng tô minh lan đây là sân khấu chủ nhà thiết kế chu kiến quốc đây là tổng bày r a trần chủ nhiệm hôm nay tập hợp đủ mọi người đến chính là thương lượng một chút như thế nào xếp đặt thiết kế cái này sân khấu tôi t h ế u thiếu ôm t i ể u b á n h nhân đậu nghe lãnh trận n đậu đạo một ó i toàn bộ đ ầ u ầm ầm vang lên. Lãnh đạo đem ạ o đ thiểu u buông phương hướng nói xếp thiết kế Thiếu đặt tốt Tô khai. liền rời khai. Tô Thiếu rõ đem bánh nhân đậu để qua một bên ngồi giang tuyết dẫm phải dày cao gót đã đi tới cái này sống là một xương cứng ngươi làm sao sẽ ôm hạ cái này sống giang tuyết ngược lại là không có ác ý hàng năm nhiên độ văn nghệ hội diễn sân khấu bối cảnh đều là sửa lại hai sửa ba thường xuyên suốt đêm suốt đêm thương lượng phương án sửa phương án không đến lên đài trước một giây cũng còn tại sửa tô thiếu thiếu mang theo hài tử đi làm chân thật không thích hợp tham dự công việc này tô thiếu thiếu lắc đầu nói ta cũng không biết từ đội trưởng như thế nào giúp ta ôm hạ cái này sống ta cũng liền so ngươi sớm biết như vậy chừng nửa canh giờ a Tiểu Trương chương sáu mươi sáu nghe tô thiếu thiếu nói như vậy Tiểu thật sự sốt suột tô chương sự đồng chí, đây chính là tổ chức đây an n là bài tổ x u ố giảng n h ệ nhiệm m vụ, vụ nếu như nhiệm vụ phái xuống phái h p ta i hào hào làm, ư cường ơ i tại bởi đại thể tác sao có thể bởi vì công tác cường độ đại không vì độ là m nữ a nha.、Tại、bọn họ tuyên truyền họ Tại đồng ộ ruộn không không một i cái thiên biệt nào bận không không không phân biệt nam nữ. thể đêm đ giảng là nữ đồng là chí lý mẫn bận rộn so bọn họ nam nhân đều hung ác bằng không thì có thể ngồi vào t r ư ớ c đội phó như thế nào đã đến tô thiếu thiếu nơi đây bề bộn không muốn làm nữa nha tôi a có lẽ k h n cần hướng n g g ư ơ báo cáo, hôm nay thiếu thiếu nói Trần chúng ta còn có rất nhiều chi tiết cần thảo luận chu đồng chí mới đúng chủ thiết kế sư các ngươi công việc chủ yếu là phối hợp hắn mà không phải cho ngươi ra phương án làm chủ đạo tô đồng chí ngươi ở đây phương diện khả năng không có gì kinh nghiệm cái này không là các ngươi tuyên truyền đội cái loại này đơn giản một hai ngày có thể làm ra đến tuyên truyền bảng tin đây là liên quan đến chúng ta toàn bộ quân khu mặt diện sân khấu bối cảnh Riêng này cái này xếp đ ặ tôi thiết h kế k n thương lượng một vòng trở lên cũng g một trở đặt t h xếp ế thiếu kế k ô n g đ ra. Tô t h i thiếu gật gật đầu cười nói ta hiểu các ngươi ý t ứ khả năng là các ngươi không có lý giải bộ trưởng lại để cho chúng ta tới ý t ứ các ngươi cảm thấy bộ trưởng đem chúng ta điều tới đây là phối hợp các ngươi công tác Bộ trần u y ê n t u nhiều Nếu đều muốn chịu y xây thay ề n đoàn văn công còn nhiều mà có thể phối hợp các người công người, không không như trưởng không căn bản không thậm thể tắc thì thủ chí phối hợp phá mà có các cái được. c đổi bảo là gọi bộ theo chủ ú chúng n tuyên truyền người dụng người như phong không càng Trần g ta tới tiếp tục trước một đặt thiết tất ta tới sau sao. điều quây đâu. đây, đây r đội để phải hiểm lại dối xếp kế các cách cho sử Hà bảo nhiệm sững sờ Tô t hoặc i Tiếu nói tiếp nhanh thì ngày mai, chậm thì hậu thiên, xếp đặt thiết hội i ế xếp u hậu thì thì đặt nhanh ngày phương án chậm a g kế cho các có các như bộ trưởng xem qua không hài lòng, ta có thể sửa đến các hài thôi. h o ngươi trên nếu trưởng lòng, đến ngươi lòng mới tay, ta qua sửa bộ xem là vứt bỏ phương án của ta bắt đầu dùng các ngươi phương án ta cũng có thể có cần phối hợp các ngươi chỗ làm việc chúng ta t i ể u trương đồng chí rất thích thi công hiến sức lực ta chủ yếu là làm x ế p đặt thiết kế trong nhà hài từ nhiều nhỏ nhất cái này mới một tuổi nhiều ta đi cái đó đều được mang theo mặt khác công tác khả năng liền phối hợp không được giang t u y ế t như có điều suy nghĩ nhìn xem tôi tiếu tiếu nguyên lai tưởng rằng nàng bất quá chỉ là lớn lên coi như đẹp mắt cô nương dù sao cũng là theo nông thôn đi ra có lẽ chưa thấy qua cái gì thế diện năng lực cùng kiến thức cùng dương mai cũng không phải một cái cấp bậc thậm chí còn có chút yếu ớt nàng suy nghĩ thật lâu thậm chí nghĩ không rõ hàn thành đến cùng ưa thích nàng ở đâu nghe xong nàng những lời này giang tuyết cảm thấy tô thiếu thiếu cùng nàng cho mình ấn tượng đầu tiên xuất nhập hay là rất lớn những thứ khác không nói đối với lãnh đạo bình tĩnh tự nhiên trình bày quan điểm của mình chỉ là ăn khớp rõ ràng không kiêu ngạo cũng không hèn m ọ n điểm này cũng rất nhiều mọi người so ra kém nàng nàng bên cạnh cái kia thiểu trương chỉ biết gia đình bạo ngực đối với lãnh đạo đều nhanh co lại thành chim cốt chợt giang tuyết lại tự diễu cười cười dương mai là tổ chức an bài nước chảy thành sông tô thiếu thiếu là hàn thành chính mình tự mình xuống nông thôn chọn lựa như tô thiếu thiếu trên người thật không có một điểm hấp dẫn chỗ của hắn cái kia tốt người tại sao lại khả năng đem người lấy trở về Cũng cái còn đến nơi này cái phân thượng, giang ra người vẫn vọng thường đâu. si tâm ra Giang ra người muốn cái gì, Giang Tuyết tự nhiên rõ ràng, nàng cái nhiên nhiều ra ưa muốn Hàn Thành còn thích rất nhiều năm rõ rất không chịu nổi người, nàng Giang Tuyết thích thích tự không biết là nàng quá kiêu ngạo hay là hai người thật không có duyên phận cái gì cũng không có xảy ra nhưng lại hoàn toàn chính xác mỗi một lần cũng bỏ qua được rõ ràng không công Tiểu trường chú ũ n nóng nảy, liên g tục ư người ớ bớt n nháy mắt ra giấu, nhỏ giọng nói, người bớt tranh g tô thiếu tiếu mắt cãi dấu, ra c kiến quốc làm nhanh m ộ ư ơ i năm sân khấu xếp đặt thiết kế còn chưa bao giờ chưa từng gặp qua như vậy điên cuồng nhân vật mới nếu không phải lãnh đạo điểm danh bọn họ ngay cả ở chỗ này tư cách đều không có nàng lời nói này chờ vì vậy muốn cùng hắn cái này tổng nhà thiết kế địa vị ngang nhau ý tứ sắc mặt đương nhiên tốt không đến chạy đi đâu nếu như tô đồng chí có lòng tin này nói nhiều hơn nữa cũng không bằng xem qua nàng xếp đặt thiết kế phương án làm tiếp kết luận cũng liền cái này một hai ngày sự tình hơn nữa điều này cũng cũng không ngại chúng ta công tác tiến độ chúng ta nên làm như thế nào còn thế nào làm g i á n g t u y ế t tính tình lạnh bình thường cũng khó cho ra âm thanh tất cả mọi người thật không ngờ nàng c ơ nhiên g n sẽ giúp tô thiếu thiếu nói chuyện nàng không phải đối hàn thành có ý tứ kia sao hai nàng không nên là cừu nhân thấy diện hết sức đỏ mắt chẳng lẽ nói giang tuyết biết rõ thực lực của nàng không được tốt lắm chờ xem nàng xấu mặt tuy nhiên đều có tâm tư nhưng giang tuyết cũng đã m ở miệng đem nói được cái này phân thượng những người khác cũng không nên nói thêm cái gì t ô thiếu thiếu đạo qua đừng ôm lấy tiểu bánh nhân đậu đi ra ngoài tô minh lan xông giang tuyết sơ lên c ầ m người như thế nào còn giúp hắn nói chuyện muốn nhìn nàng xấu mặt a giang tuyết nhàn nhạt quét nàng liếc rủ xuống con mắt không có trả lời vấn đề của nàng những người khác như thế nào lại biết rõ nàng để ý cho tới bây giờ cũng không phải dương mai hay là tô tiếu tiếu nàng sẽ hỏi một câu vì cái gì không thể là nàng nhưng cho tới bây giờ không có đem các nàng làm đ ị c h nhân nàng để ý bất quá là hàn thành trước sau như một đối với nàng thái độ kỳ thật chỉ cần hàn thành chịu phóng ra bước đầu tiên còn dư lại chín mươi chín bước do nàng đến đi cũng không có cái gọi là c h ỉ tiết m ộ ư ơ i năm thế nhân cũng biết nàng ưa thích hàn thành duy chỉ có hàn thành không biết hay hoặc là nói hàn thành căn bản là cảm thấy không sao cả trước kia cảm thấy hàn thành vô tâm kỳ thật hàn thành hoặc là không phải vô tâm chẳng qua là tâm không tại trên người nàng một nữ nhân trôi qua được không cũng không khó nhìn ra bất kể là lần thứ nhất thấy nàng lúc mặc một thân miếng vá s ư a cũ xiêm y lúc như tắm gió xuân hay là hôm nay áo sơ mi trắng quần đen dày da đen bình tĩnh tự tin nàng diện đối hài từ lúc mỉm cười vĩnh viễn đều là ôn hòa mà hạnh phúc tiểu trương nghẹn một cỗ khí cũng không biết mình là nên đi theo tô t i ế u t i ế u đi hay là nên ở lại xuống hỗ trợ nhưng là tô thiếu thiếu rời đi người nơi này cũng căn bản không để ý hắn hắn đành phải đuổi theo tô thiếu thiếu đi ra ngoài ra cửa hắn liền hỏi tô thiếu thiếu chúng ta khó được có cơ hội như vậy tham dự loại này v i ệ c trọng đại ngươi vì cái gì không thể hào hào phối hợp đâu t ô thiếu thiếu dừng lại bước chân trương đồng chí xin n g ư ơ i bày chính tự mình vị trí ta không phải mỗi lần sự kiện đều muốn với ngươi lời nhắn nhủ càng không phải là thuộc hạ của ngươi n g ư ơ i muốn làm cái gì ta cũng sẽ không quản chúng ta không thích hợp cùng một chỗ cộng sự quay đầu lại ta sẽ c ù n g t ừ đội trưởng nói t ô thiếu thiếu vốn là không muốn huyên náo khó như vậy có thể nhưng là một mực như vậy bị người quấy dày chính mình tiết tấu vội vàng đi nàng cũng sẽ mất hứng lưu chủ nhiệm ước gì nàng quay về t i ể u học dạy học đâu người tiểu trương đột nhiên không lời nào để nói tiểu bánh nhân đậu bỗng nhiên chừng mắt tiểu trương giơ lên tay ma ma đánh t ô thiếu thiếu đem tiểu nhãi con tay đè trở về thẳng đi lên phía trước tiểu bánh nhân đậu ngoan mụ mụ chẳng qua là cùng thúc thúc tại thảo luận công tác sự tình lên ý kiến bất đồng tiểu bánh nhân đậu phồng má bọn ôm mụ mụ cầu quay đầu lại tiếp tục chừng tiểu trương tiểu trương t ô thiếu thiếu trở lại tuyên truyền đội hôm nay nhiều mấy người tại t ô thiếu thiếu cùng bọn họ bắt chuyện qua Gõ cửa tôi i ế n vào từ đạt mộc xử lý n đang g thất. Từ đạt t ạ mộc đang tại giảng điện thiếu o ạ ý bảo Tô t i thiếu Tiếu lát từ đạt nhãi ngồi microphone xuống. buông ôm mộc con Chỉ chốc không i n ngạc hỏi t Tiếu Tiếu ư như i Tiếu Tiếu hôm thế phòng. không Tô nay nào văn quay về văn phòng? Tô thiếu thiếu không cùng thẳng nam quanh c o lòng vòng trực tiếp hỏi từ đội trưởng nhớ rõ ta nhập chức lúc trước ước pháp tam c h ư ơ n g sao Từ đạt mộc gật gật đầu, mộc người đem ta cho mượn trước khi đi có phải hay không có lẽ hỏi trước thoáng một phát ý kiến của ta tôi ừ sừng đạt sốt dưới, giải thích mộc nói, giải dưới, h k n g p h ả cái kia đại lãnh đạo lãnh thiếu thiếu thở dài tưởng tượng rất tốt đẹp mà sự thật rất cốt cảm giác nàng cho là mình có thể đem trường học tuyên truyền đội cùng với gia đình tam phương cũng phối hợp tốt nhưng trên thực tế lớn nhất chuyện xấu nhưng thật ra là người mỗi lần hạng nhất công tác đều là giữa người và người phối hợp là một loại khâu ra sai tính toán đều thất bại ta khả năng không phải rất thích hợp t u y ê n truyền đội công tác tô thiếu thiếu nói ta hoàn toàn chính xác không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy công tác như vậy đi ta trở về cùng lưu chủ nhiệm nói một chút ngươi hay là đem ta hồ sơ thối lui đến trường học đi ta còn là chuyên tâm quay về trường học dạy học a từ đ ạ t m ộ c cả người cũng n g ố c vòng hắn làm cái này cũng vài chục năm đây là đầu một hồi bị đại lãnh đạo khen ngợi bình thường không xuất ra sai bị mắng cũng tính toán tốt tô thiếu thiếu quả thực là phúc của hắn tinh nhân tài như vậy hắn làm sao có thể buông tha không phải tô đồng chí việc này là ta sơ sót không có sớm với ngươi câu thông chúng ta trước kia cũng đã quen rồi có cái gì sống áp xuống tới phân phối xong mọi người liền khẽ cắn môi đỡ đòn khô cho nên cái gì cũng khô không tốt là sao tô thiếu thiếu cắt ngang hắn từ a k h đạt mộc thật sự nóng nảy không phải tô đồng chí tiểu trương đã nói với ngươi như thế nào người trước hết nghe ta nói a tôi t ế u thiếu thiếu i xin n t p được. Tô t i ế Tiếu nói xong quay người liền đi từ đạt mộc đến bây giờ hay là n g ố c phòng đã qua một hồi lâu mới đúng bên ngoài diện hô tiểu trương cho l a n tới đây Già Tiếu Tiếu hơi ký khí túc xá, Tô thiếu thiếu hít thở sâu một hơi khí điều chỉnh tâm tình. chỉnh xá, sâu điều nàng biết rõ chuyện này không có người nào đối với mọi người sai lãnh đạo nhìn chúng năng lực của nàng cho nàng sai khiến công tác không có sai từ đạt mộc nhận được lãnh đạo chỉ thị cho nàng sai khiến công tác không có sai tiến thủ tiểu chương muốn bắt ở cơ hội này hào hào biểu hiện mình cũng không có sai sai có thể là bọn họ không có tính toán đến nàng cương nhiên hội không phối hợp bọn họ Đời trước x e mỗi, mỗi, mỗi lần làm lúc này tôi thiếu thiếu đều vô cùng may mắn chính mình không cần qua cuộc sống như vậy lại tới đây nàng mới chính thức cảm nhận được loại cuộc sống này đến cùng có bao nhiêu bất đắc dĩ Tô Thiếu Tiếu thảm trời, lại lần nữa hít thở sâu một ta tan tầm, tái ta Tiểu tâm tình trên mặt gật tốt không? hôn nhìn xanh hơi khí, nhãi chúng cho chúng ta về nhà được không? Tiểu bánh nhân đậu khả năng cảm nhận được mụ mụ tâm chấn động, hạ, hứng. lại đi lại qua bầu sâu đậu đầu lần nữa con, đón năng động, bưng nàng ngoan ngoan cao xa ba ba ba ba của cao cảm mụ mụ mụ mụ được được lấy để về t ô thiếu thiếu đi từ từ nhãi con mặt nhãi con mụ mụ đời này cao hứng nhất đúng là hữu duyên làm các ngươi mụ mụ cùng hàn thành thê từ chương sáu mươi bảy bờ biển thị trấn nhỏ cuối mùa thu trạng vạng tối không hẹn mà gặp dáng đỏ như nhiều đoá màu vàng bông vải xài đường lan tràn trí phía chân trời rơi vào sóng ánh sáng lăn t ă n biển rộng bộ đội bệnh viện rời ký túc xá không xa đi đường đi qua cũng liền thập phần tám phút bộ dạng tôi t ế u thiếu đem t i ể u bánh nhân đậu buông đến lại để cho chính hắn đi vừa đi t ô thiếu thiếu nắm tiểu bánh nhân đậu tay chậm rãi ung dung đi vào bộ đội bệnh viện không sai biệt lắm đã là năm giờ rưỡi bắt buộc hàn thành năm giờ rưỡi tan tầm bình thường còn có thể sửa sang lại tư liệu hoặc là khai cái tiểu hội các loại bình thường về đến nhà thời gian là chừng sáu giờ hai cái đại nhãi con buổi chiều đến trường lúc trước t ô thiếu thiếu đã thông báo tan học liền trực tiếp về nhà này sẽ cũng có thể trong nhà nhãi con chúng ta ở chỗ này chờ một chút ba ba được không tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan gật đầu tốt trần ô tiếu tiếu theo tiểu bánh nhân đậu, gà con tiểu t cuối người, đậu con cặp sách bánh nhân bên gà ở o n g c m ba sữa ra khối kẹo sữa đi c ù g người nhãi con một người một viên, một viên h một một một k ái c cầm ở lòng bàn tay. t ể tiểu u quay yêu tiếu tiếu nhãi con mắt hàm phình phình đấy, như bé đáng yêu tiểu hamster, tô thiếu nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo. Trần hiếp hàm hamster, được mắt tô đấy, bé ái dân không nghĩ tới tại cửa bệnh viện hội trông thấy t ô thiếu thiếu cùng tiểu bánh nhân đậu hắn nhìn tốt một hồi mới nhận ra t ô thiếu thiếu quả thực bị kinh diễm một phen thầu t ử chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn a ta cũng thiếu chút nữa nhận không ra Áo sơ mi tôi r ắ n quần đen thêm song tiểu giày da còn ghim lên g giày tiểu đ thêm ghim cao cao da ngựa, liền cùng vừa mới thiếu i i ế n trường n cửa s v ê n như cùng làm sơ cái kia gian khổ mộc mạc bộ dáng tựa Tô t kia xa. khổ khác khá h cái mộc mạc làm sơ i bộ thiếu thấy bác sĩ trần cái kia buồn cười bộ dạng nhịn không được cong lên khóe môi hỏi hắn bác sĩ trần đã lâu không gặp người xuống nông thôn đã trở về hàn thành giúp xong sao trần ái dân gật gật đầu đã trở về vài ngày hàn sĩ đảm nhiệm cũng kém không nhiều lắm nên đi ra ngươi là đi vào tìm hắn hay là ta giúp ngươi đi vào kêu một tiếng t ô thiếu thiếu lắc đầu không cần không cần ta ngay ở chỗ này chờ một chút là tốt rồi nàng chính là muốn cho hàn thành một kinh hỷ sớm thông chi ở đâu còn có kinh hỷ trần ái dân mắt nhìn đồng hồ hắn tối đa qua thập phần tám phút nên đi ra từ khi ngươi đã đến rồi về sau hắn cũng bóp chút về nhà chúng ta cũng chê cười hắn bị ngươi buộc lại dạ dày t ô thiếu thiếu cong lên con mắt hắn chẳng qua là đem công văn công tác mang về nhà ở bên trong làm thường xuyên bận đến nửa đêm đâu trần ái dân gật gật đầu ai nói không phải đâu một đài giải phẫu xuống thì có một đống báo cáo muốn viết hắn không mang theo về nhà viết ở đâu loay hoay tới đây tàu từ hôm nay chuẩn bị làm cái gì ăn ngon có thể hay không làm nhiều một chút như vậy chút ta k h ẩ u vị tiểu liền ăn một chút như vậy chút hàn thành không biết lúc nào đứng ở phía sau hắn dùng trong tay văn bản tài liệu gõ đầu của hắn ăn ngươi nhà ăn đi đừng lão nghĩ đến gọi nhà ta cơm ta tức phụ không dành làm nhiều người như vậy cơm trần ái dân xoa xoa đầu trốn đi một bên nói dỡn nói dỡn ta biết gió tàu từ bề bộn quân khu đông đại môn cái kia tuyên truyền lan chính là tàu từ kiệt tác cũng truyền khai bái kiến mọi người giơ ngón tay cái lên đã nói tàu từ thật lợi hại vóc người đẹp mắt vẽ còn lấy người giống nhau đẹp mắt hàn thành xoay người ôm lấy tiểu nhi t ử nắm tô thiếu thiếu tay đừng nghe hắn thổi phồng chúng ta về nhà a Trần trước Dân nhìn Ái một ắ t ấm m áp nhà ba người, nói thật rất là hâm mộ, hắn thật hâm là ba rất l mộ, ú cái nào mới có thể lấy lên như tô thiếu thiếu như vậy, phụ như mới Một tiếu tiếu có thức c thể tô phụ lấy vậy vòng tròn mặt t i ể u hộ sĩ không biết đánh ở đâu xuất hiện nàng nhảy dựng lên trùng trùng điệp điệp vỗ trần ái dân cánh tay giọng còn đặc biệt lớn bác sĩ trần vừa mới cái kia xinh đẹp nữ đồng chí là hàn sĩ đảm nhiệm ái nhân sao Nàng lớn lên rất đẹp、à. trần ái dân bị nàng lớn r i ọ n g lại càng hoảng sợ nhìn xem t h ô lỗ t i ể u nha đầu vỗ ngực một cái người muốn cười hù chết ta là không phải người thiếu thiếu không ngớt rất xinh đẹp còn rất ôn nhu người có thể hay không đừng như vậy thô lỗ hào hào cùng người ta học một ít mặt tròn tiểu hộ sĩ con mắt cũng là tròn bóng bẩy nàng như vậy chừng con mắt càng lớn tròn hơn chỉ mình chóp mũi ta chỉ là giọng có chút đại ta ở đâu thô lỗ rồi tiểu r ầ n á dân sợ nàng, dạ dạ dạ nàng, ngươi chẳng qua là lớn giọng ta không rảnh nói ngươi nhà ăn thức ăn ngon đều bị người cho đánh quang. Bác sĩ trần ngươi ăn nhà nha, nấu cơm, có muốn hay không ta xin ngươi ăn. sợ sĩ là cơm cái cho chậm thức cho Bác thúc có thêm hay qua quay đều ta ta ta t ký về bị xá hộ sĩ đoán chừng có chút thiếu tâm nhãn vừa mới người ta còn nói nàng thô lỗ kia mà như vậy một lát công phu cư nhiên muốn mời người ra ăn cơm người biết làm cơm bác sĩ trần nhìn từ trên xuống dưới nàng tiểu nha đầu vừa phân phối tới đây không lâu lớn lên trắng trắng mềm mềm có chút tròn như là bị trong nhà s ủ n g ái đại trong thành người hắn lắc đầu người xem rồi không giống như là hội tiến phòng bếp người tiểu hộ sĩ lớn giọng lại hô lên xem thường ta cha ta thế nhưng quốc xoanh tiệm cơm đầu bếp ta từ nhỏ nếm qua thứ tốt so ngươi bái k i ế n đều nhiều hơn bác sĩ trần cái này nghe xong chừng to mắt hào h ả o đánh tiếp số lượng một phen ta liền nói ngươi thế nào liền so người khác tròn một vòng đâu nguyên lai、like、là ăn quốc x o a n h tiệm cơm cơm lớn lên đó a vậy ngươi nhất định sẽ làm rất nhiều ăn ngon ta đi tiểu hộ sĩ mặt nghiêm ngươi người này làm sao nói chuyện bác sĩ trần vẫy vẫy tay không đúng không đúng ta không phải mắng chửi người ta là nói đi ngươi ký túc xá ăn cơm ta mang lên lương thực phiếu đi được hay không được bất q u á các ngươi ký túc xá còn có những người khác sao chỉ có chúng ta hai người có thể hay không ảnh hưởng không được tốt tiểu hộ sĩ nghĩ đến trong nhà còn có người hoàn toàn chính xác không được tốt đã nói ta đây đi n g ư ờ i ký túc xá làm bác sĩ trần cái này cô nam quả nữ nam nữ thụ thụ bất thân cuối cùng bác sĩ trần cũng không thể ăn được tiểu hộ sĩ làm cơm thành thành thật thật ăn hắn nhà ăn hàn thành đi tới đi tới miệng bị tô thiếu tiếu thuận tay đ ú t thứ gì đi vào hàn thành còn không có kịp phản ứng vật gì Tô Thiếu Tiếu chưa nói lời nói còn đại â u để cho hàn thành xem, đường, tiểu bạch á n nhân bánh. h đậu ma, ma i thò kẹo sữa hương vị sâm chiếm nhũ đầu hàn thành nghe hiểu mọi người cùng nhau ăn kẹo ý tứ tư tốt người cả nhà cùng một chỗ chia sẻ là tô thiếu thiếu giáo dục lý niệm hắn tự tay xoa xoa như từ đầu nhéo nhéo ôn nhu thê từ mu bàn tay Xe đạp dạp tiểu ạ cửa bệnh viện, hàn thành lại đ cho h tô t i ế tiếu tiểu ngồi xuống, đem tiểu bánh nhân đậu p h ó n gật tới tiểu nàng chân lên, tiểu bánh nhân đ u ôm c h ặ mụ mụ, b ằ n gật không thì khẽ thì hội đến rơi xuống. Tiểu bánh nhân sàng đến xuống. Tiểu vấp rơi đ u g ậ gật đầu hai cái bàn tay nhỏ bé túm nhanh mụ mụ quần áo t ô thiếu thiếu một tay ôm sát tiểu bánh nhân đậu một tay ôm sát hàn thành eo n g ư ờ i d ẫ m chậm một chút hàn thành đạp một cái xe đạp chậm rãi về phía trước di động trạng vạng tối gió vẫn có một điểm hơi hơi lạnh t ô thiếu thiếu muốn mùa đông lúc trước vẫn phải là cho hàn thành dệt một cái khăn quàng cổ mỗi ngày dẫm xe đạp hay là hội lạnh cái bao tay cũng phải mua một đôi mới được ra nơi đóng quân trên đường không có người nào t ô thiếu thiếu đem đầu rán tại hàn thành sau lưng đeo cọ sát hàn thành ta hôm nay cùng bộ tuyên truyền cùng tuyên truyền đội mọi người náo loạn chút mâu thuẫn làm sao vậy công tác không vui vẻ sao hàn thành hỏi t ô thiếu thiếu đem buổi chiều c h u y ệ n phát sinh một năm một mười nói cho hàn thành cuối cùng nhìn phía chân trời từ hồng biến cam đẹp không sao tả xiết dáng đỏ có chút lười oải nói ta biết rõ gian khổ phấn đấu phục tùng vô điều kiện tổ chức an bài là chúng ta thời đại này đặc sắc ta biết rõ bọn họ đều không có sai nhưng là hàn thành ta giống như không t h í chứng được ta không phải sợ khổ sợ mệt mỏi ta là sợ chiếu cố không tốt tiểu bánh nhân đậu chiếu cố không tốt chúng ta ra cũng sợ không có thời gian học tập đến lúc đó thi không đậu đại học ta giống như đánh giá cao năng lực của mình cũng đánh giá thấp người cái này chuyện xấu ta tìm không thấy một cái điểm thăng bằng cái loại cảm giác này thật sự thật không tốt Tô Thiếu Tiếu khoa h c í nàng h học chính quy l q u ả cáo xếp đặt thiết đặt không ế n g i sinh mới thay đổi những chuyên nghiệp、khác. Tại ê chuyên n những cứu khác. thay t Gia t h ô thời điểm, Tô Thiếu Tiếu chút hoài mình h điểm, vai ô quể là n k thể có h không thể sách tại nông thôn, không hề đất dụng võ, rời khai cha sinh thành hoàn cảnh, chỉ ọ n nông dụng liền tồn cũng vấn đằng trong tay, tại đất tốt kia c đại rời đề, võ, mẹ ở thể t h ô nhiều g qua ô n nhân đ ra kia cái cùng i gông n Nàng không n g xích. có h i ề như vậy hoành đồ đại trí chỉ hy vọng tại t r í thức cải biến vận mệnh đã đến thời điểm thay nguyên sĩ hoàn thành đại học mộc chỉ mình có khả năng để ở hồ thân nhân sống khá giả một điểm theo hàn thành đã đến nơi đây về sau nàng rất hài lòng cuộc sống ở nơi này tuyên truyền đội ý nào đó lên cuối cùng có thể làm cho nàng phát huy sở t r ư ở n g chẳng qua là trong nhà nhãi con không có lão nhân hỗ trợ mang thời gian cùng tinh lực liền nhiều như vậy này tiêu so sánh cũng nên có chỗ lấy hay bỏ như thế nào cân đối công tác cùng sinh hoạt hẳn là tất cả không có lão nhân giúp đỡ chỗ làm việc mụ mụ diện lâm vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là tô thiếu thiếu dưới mắt vấn đề khó khăn không nhỏ hàn thành đem xe ngừng đến một bên bốn bề vắng lặng hắn đem thức phụ cùng nhi t ử cũng vòng vào lòng bên trong hôn một chút thức phụ mở đầu không cần có áp lực người t i ế p cái này sống cũng chỉ phụ trách x ế p đặt thiết kế là tốt rồi những thứ khác ngươi không cần phải xen vào không có sao ta đi cùng tổ chức đàm phán ta cũng cần một cái hiền nội trợ giúp ta chiếu cố tốt hậu phương lớn để cho ta chuyên tâm làm nghiên cứu phát minh một phương tại phía trước công kích hô trận một phương tại sau lưng làm cho đối phương tránh lo âu về sau chính là tốt nhất cách mạng bầu bạn song phương cũng xông vào trước nhất tuyến phía sau loạn thành hỗn loạn mới đúng b ế t bát nhất bàn cờ diện tổ chức hội lý giải cùng h đình chí thể hôn chí chiếu đình nhất, thể khó chính là tô thiếu thiếu như vậy, được mang theo hài phụ chí thật chức chiếu nhẹ nhõm không chuyện ư người trước được cương a gia gia mang an ra. lập lý lý làm là làm lần vậy đồng đồng giải, đồng xông cũng giải, đồng gì Tiếu Tiếu đi biệt bài đội biết đã đều đặc nữ tuyên truyền đội lần này có bốc có có cố có cố ít kết Tô từ tổ một xảy kỳ vào vị hàn thành nói qua về sau t ô thiếu thiếu cả người nhẹ nhõm rất nhiều nhân sinh đường dài đ ẳ n g đ ẳ n g không có một cái nào lý giải bạn lữ của mình thật sự rất khó đi đến tới hạn Về đến nhà, vừa vẳn vườn về đến đại nhà nắm cùng tiểu tử phân công ăn, nắm thùng nước tưới vườn rau. Trông thấy đại nhân nhóm trở về cũng nhao nhao thả tay xuống hợp thái thịt cho thấy thả gà rau. tay giờ tiểu tiểu tiểu tiểu tưới trụ tử tác trụ tử trở cơm cây cơm cầm lá lấy ba ê n trong công tác chạy tới. chạy b ba mụ mụ các ngươi hôm nay ngươi như thế nào muộn như vậy ta cùng trụ tử đi đào chút con run có thể sao t ô thiếu thiếu gật gật đầu có thể rất nhanh có thể ăn cơm nửa giờ đợi bên trong được trở về tiểu cơm nắm hỏi tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu ngươi đi cách sao t ô thiếu thiếu lắc đầu tiểu bánh nhân đậu hôm nay rất ngoan cùng mụ mụ rời đi rất dài đường lại để cho hắn ở đây ra nghỉ một lát tiểu trụ t ử hỏi hàn thành hàn thúc thúc ta nguyên lai ở tại sân nhỏ có người đi ở sao cái này hàn thành thật đúng là không biết hắn lắc đầu thật có lỗi thúc thúc không biết tiểu trụ t ử còn nói tô a di thích chăn rau hẹ chúng ta còn có thể bao rau hẹ sùi cào ta trước khi nghe nãi nãi nói đem rau hẹ đầu đào xuống có thể một lần nữa loại ta nghĩ trở về đào chút rau hẹ trở về loại có thể sao t ô thiếu thiếu sơ sơ t i ể u trụ t ử đầu đứa nhỏ này càng ngày càng trầm ồn bộ dáng cũng càng ngày càng phát triển t ô thiếu thiếu thật sự cũng đem hắn làm nhi từ tại nuôi dưỡng không có phí công đau hắn cũng được cho dù có người ở bên trong cũng không có sao các người trước trưng c ầ u thoáng một phát bọn họ ý kiến có lẽ không thành vấn đề tô thiếu thiếu nói cơm nắm nói cái kia chúng ta đi đào rau hẹ đầu không thể đào con r ô n nha hoa hoa nhiều ngày như vậy còn không có đẻ trứng có phải hay không ăn con r ô n còn chưa đủ nha hai cái đại nhãi con một lần đào thật nhiều con r ô n đào một lần liền nuôi dưỡng tại ống trúc ở bên trong này cái hai ba ngày lại đi đào một lần c hai tử rất nói, này nhiều, n có được quá h lẽ n h b ế t trứng ta đẻ đ nhớ ư ợ cái trước dưỡng c kia nãi nãi nuôi kia tiểu mái gà ngày năm ăn con dôn đại ã đi được đi đào đ mi, rồi, cái kia Hai cái xuống rau trứng.、Cơm、nắm bán tín bán mi, vậy được rồi, cái kia chúng ta Cơm vậy hẹ nhãi con đi ra ngoài tiểu nhãi con theo tiểu cặp sách ở bên trong xuất r a hàn thành cho hắn làm liều đồ ngoan ngoan tại phòng bếp tiểu băng ghế lên hợp lại hàn thành đi phòng chứa đồ cầm cái treo diện trở về như vậy một lát công phu hắn cũng đã đem kim tự tháp liều mạng đi ra hàn thành cảm giác mình chỉ số thông minh nhận lấy nghiền ép đối tô t i ế u t i ế u nói xem ra được cho hắn làm chút phức tạp liều đồ mới được tô t i ế u t i ế u liếc nhìn người qua mấy ngày không phải đi cách thủ đô đi công tác sao đến lúc đó chứng kiến thích hợp ba đến sáu tuổi hài tử đùa lợi ích chí món đồ chơi nhiều mua mấy cái trở về h à n thành nhìn xem hai tuổi nhìn h n xem k ô g đến, l ờ i nói đều nói không tiểu i đều được đầy đủ đ bất ể thiếu thiếu mua đến vải h oa hoa xe con xe hắn chơi hai ngày cho ngươi ném một bên đáng tiếc lego muốn tới những năm tám mươi mới có hai nghìn năm về sau mới tùy ý có thể thấy được bằng không thì tên tiểu tử này đã có thể l i ề u đơn giản lego cũng không biết lúc này thời điểm có thể mua được cái gì lợi ích c h í món đồ chơi hàn thành nghĩ nghĩ đoán chừng hay là hắn tự mình làm món đồ chơi so sánh đáng tin cậy bởi vậy từ nay về sau、so、một đoạn thời gian rất dài hàn thành cùng tiểu bánh nhân đậu đấu trí so dũng khí hàn thành mỗi ngày vắt hết óc cho tiểu bánh nhân đậu phát minh món đồ chơi mới tiểu bánh nhân đậu dễ dàng phá giải hắn món đồ chơi Đương đây đậu nhiên, còn đây là nói sau. Bữa tối là cá đậu hũ canh, Hàn Thành nhà hắn nồi xuyến nồi, hay là dùng nồi lớn trích hũ thiếu thiếu thể chỉ huy sạch hay hầm cách thủy. tối cá có là là là sau. sắt Bữa rửa tô ở Cá c hàn c h hai mặt chiên đến kim mặt đến o g thành i ế p t e o hồ nước sôi, v i i m ế g gừng c ữ phiến, phút thêm chờ chích lớn đóng thêm mấy phút chờ cá chích canh lửa đậm đặc mấy cá bên ạ c cá chích h về sau ra phóng tới đĩa lên, lại đem đậu hũ buông đi kiếm tới phóng l lại lại lại liền sạch sạch đi tiếp theo chút muối ăn, bột hồ tiêu, đem đậu đào đậu phen theo mấy một mầm ném mấy buông nấu xuống, nấu hũ phút, phút chút hồ canh liền hoàn thành. Hàn thành bột bên ăn nước rửa sẽ kia treo diện cũng đã nấu xong phân đến lớn chén lên tô thiếu thiếu đem cá chích đậu hũ canh tưới lên đi một chén thanh mới mẻ xinh đẹp mì cá da lò Cá chích mặt trên dài làm ê n một điểm h n lên h thái tưới ộ ộ t điểm dầu p h nhiệm g cùng nước tương, lại là dừng nước có có ăn mặn có tố lại là lại k ỏ e mạnh bữa t ố Tô thiếu thiếu tại chính mình kia chén mì càng thêm một chút giấm chua, thoạt chính mình chén chua, nhìn kia giấm i càng đặc mì b t khai vị. l à nhiệm vụ nhãi con nhóm cũng trở về đã đến một người ôm một đại đống bùn mặt trên chỉ còn lại r a u hẹ đầu hai cái nhãi còn đem rau hẹ đầu để vườn rau ở bên trong đập sạch sẽ trên người bùn đất rửa sạch r à n h tay tới đây bọn họ đã nghe thấy được cơm hương vị chuẩn bị ăn xong cơm tối lại loại rau hẹ tình báo viên tiểu cơm nắm trước tiên báo cáo tình huống mụ mụ trụ từ nguyên lai、like、sân nhỏ có người vào ở đi rồi t ô thiếu thiếu gật gật đầu bình thường cái kia các ngươi cảm ơn vào ở đi t h ú c t h ú c a di không có ăn cơm trước đi tiểu cơm nắm lắc đầu cảm ơn rồi b ấ tiểu quá không h p ả thúc thúc tì tì một t hai Hôm chậm cái cùng cái cơm A-Z, nay nửa là nãi nãi. Hôm nay giờ cơm đã chậm nửa giờ i đã cơm nắm c ù n gật tiểu trụ tử một tiểu tay t đói phải diện quạch qua bụng ngụm đã đến được được không nắm hứng chân à, ăn khoa cơm cao múa n gật o n kinh ngạc dưới, hai cái thì thì cùng một cái nãi nãi. Tiểu cơm nắm Tổ thiếu tiếu tì tì một Tiểu hai dưới, cái cái g cơm gật đầu hình cầu mặt xinh đẹp t ì t ì nãi nãi cũng rất tốt trả lại cho ta cùng tiểu trụ tử một người một viên đường Tiểu cơm nàng ắ m đem đem mình đường lấy ra đến đưa cho tiểu bánh nhân đậu, đệ đệ cho ngươi. Tiểu từ cũng đem chính mình đường đậu ngươi. ngươi. bánh nhân cũng chính bánh nhân cũng lấy lấy ra trụ ra ca ca cũng cho ngươi. thiếu tiếu cho cho cho hỏi h tiểu Tiểu tử tiểu Tổ Thành, t bên n bộ đội ở r o k h ô nhớ g p ả i gia người có chuyên môn độc tốc Chưa lập gia đình cũng có thể phân đến phòng ở, người nhà cũng có thân đình thể phân phòng nhà thể theo h quân môn đến Nàng n ký xá sao? sao? lập ở, rõ bác sĩ trần sẽ n g ủ ở nhà ngang độc thân trong túc xá bữa ăn tối hôm nay rất hợp hàn thành khẩu vị như vậy một chút thời gian hắn đã nửa bắt diện vào trong bụng phòng ở không cũng không có tình huống đặc biệt có thể xin đánh giá sao nếu trong nhà chỉ còn lại cái lão t h a i thái liền cùng nhau xin đi qua t ô thiếu thiếu ngẫm lại cũng là bộ đội là rất nhân tính hóa t ô thiếu thiếu mắt nhìn các ca ca cho tiểu bánh nhân đậu đường kỳ thật không phải đường là mứt hàn thành đây là kinh tám kiện bên trong thứ đồ vật a hàn thành nhìn lướt qua hỏi t ô thiếu thiếu ngươi còn biết cái này t ô thiếu thiếu nghĩ thầm ta không chỉ có biết rõ đời trước còn nếm qua không ít đâu bất quá nàng chỉ có thể nói lên cấp ba thời điểm ký túc xá đồng học cái kia bái kiến t ô thiếu thiếu không phải cái gì không có kiến thức phụ nữ hàn thành kỳ thật không ngoài ý xem ra lại là theo thủ đô tới hàn thành nói t ô thiếu thiếu cái kia không nhất định không chừng là vừa theo thủ đô đi công tác trở về đâu đúng rồi người đến lúc đó đi thủ đô đi công tác cũng cho nhãi con nhóm mang một hộp hàn thành gật gật đầu tốt chương sáu mươi tám hàn thành mua ngày mai đi thủ đô tham gia học thuật trao đổi đại hội xe lửa phiếu hắn mấy ngày nay không sao cả c a m lòng giày vò tô thiếu thiếu không xác định có phải hay không mang thai đều là lướt qua chip ế s ừ n g lại lý giải đỡ thèm lại để cho tô thiếu thiếu thoải mái là tốt rồi thiếu đi biện pháp trói buộc song phương cũng đặc biệt hưởng thụ qua đi tô thiếu thiếu thư thư phục phục tại hàn thành trong ngực ngủ hàn thành ôm lấy kiều thê đau lòng mà nhìn nàng mí mắt ở dưới vết thâm lo liệu lớn như vậy một cái r a mỗi ngày buổi tối kiên trì cho bọn nhỏ kể chuyện trước khi ngủ mười giờ tối nhiều chờ bọn nhỏ đều ngủ mới bắt đầu ngủ có đôi khi bị hắn giày vỏ đến mười một mười hai điểm hơn sáu giờ liền muốn đứng lên làm bữa sáng tám giờ muốn dẫn bọn nhỏ đi đến trường học đi học sau khi tan học học tập sau đó chuẩn bị cơm trưa bọn họ cũng ngủ chưa nàng vẫn còn mang lý mang ngoại buổi chiều còn muốn bề bộn tuyên truyền đội sự tình trong đội theo như nguyên lai đã nói rồi đấy như vậy an bài công tác khá tốt xử lý một khi như hôm trước như vậy tạm thời g i a công làm nàng buổi tối còn phải tăng ca làm x ế p đặt thiết kế tuy nhiên chính hắn cũng bận rộn nhưng chỉ chăm chú một sự kiện đưa vào cùng loại này bận rộn vẫn có bản chất khác nhau trong nhà ba cái hài từ coi như bớt lo đơn giản t h u c ô n g nghiệp cũng có thể giúp đỡ làm một ít chính là tiểu bánh nhân đậu quá nhỏ cần rất hao tâm tổn trí bằng không thì chiếu sáng chú ý ba cái hài từ phải gà bay chó chạy mẹ vợ nếu còn ở nơi này chứng kiến nhà mình nũng nịu khuê nữ bề bộn thành con quay nhất định sẽ rất đau lòng a hàn thành hôn một chút ái nhân tiểu lúm đồng tiền tô thiếu thiếu trước kia rất yêu cười gần nhất đây đối với đáng yêu tiểu lúm đồng tiền chạy đến số lần giống như cũng ít rất nhiều hàn thành trái tim có chút sốt đau nhức tô thiếu thiếu hai ngày này không có đi t u y ê n truyền đội từ đạt m ộ c cũng không có phái người tới đón nàng công tác bên ngoài nàng cuối cùng tìm về chính mình tiết tấu làm từng bước nên đi học đi học nên làm gì làm gì im lặng nghiên cứu thấu sân khấu bối cảnh tư liệu sau đó lợi dụng một cái buổi chiều thời gian thiết kế đi ra hàn thành giữa trưa về nhà trông thấy tô thiếu thiếu bản thiết kế cầm lên xem đã hoa hạ hồng chủ nhạc dạo chín trăm sáu mươi vạn km vuông không ngất sơn mạch rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy gió thổi cây lúa sóng ánh vàng rực rỡ mùa thu hoạch vui sướng công n ồ n g b ì n h các đảng cấp cao thấp một lòng đoàn kết nhất trí chim hòa bình mang theo nhân dân cả nước tốt đẹp mong ước vỗ cánh bay đi xanh thảm phía chân trời phối hợp tô thiếu thiếu vẽ công cùng thư pháp trao chuốt v à i bàn cờ về sau lệnh đến toàn bộ bức họa cuộn tròn rung động đến tâm can tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng đây cũng không phải là một b ứ c đơn giản sân khấu bối cảnh mà là chút xuống toàn bộ dân tộc hy vọng tác phẩm nghệ thuật hàn thành xem hết tâm tình kích động mà nước cuộn trào hắn đã có thể tưởng tượng bộ tuyên truyền người chứng kiến cái này xếp đặt thiết kế phương án sẽ là gì chờ rung động tụ tập bọn họ toàn bộ cửa m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cố gắng hoặc là cũng so ra kém tô tiếu tiếu thấy may chọc vào châm hai ngày loại thiên phú này cùng thực lực không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể đến Tô Tiếu Tiếu tuyên truyền、đổi. tuyệt đối là bọn họ lớn nhất tổn thất Tô Tiếu Tiếu tác thời ít suất chất thấp trước đó, lần thứ nhất tuyên truyền tốt nhất. không không công rời đi đội đối việc giờ gian người hiệu người bối minh khấu đúng đó này bọn lớn nghĩa nàng cùng lượng lần phương án cùng lần、này. sân khấu bối cảnh chính là chứng là làm là là họ khác khác có của so sẽ so hàn thành vẫn cảm thấy đau lòng giáo sư chồng người cũng là nàng là toàn bộ tiểu học thậm chí toàn bộ quân khu tốt nhất lão sư nhưng là vì bọn họ ra nàng cam tâm tình nguyện thu hồi chính mình mũi nhọn làm hắn tốt nhất hậu thuẫn Nhuận vật tế vô thanh vật vô tế cơm h hắn ái nhân. Hàn thành cảm thấy nếu như mình không thể y học trong lĩnh h ỉ đúng được nếu trong là lấy ái tại rất cao tốt cảm vực cao y n thành tựu đi cứu vớt càng nhiều nửa người, hội phụ lòng tô thiếu thiếu loại này yên lặng tựu vớt tô tiếu tiếu trả hội phụ cứu đi loại giá. c ơ chưa thời điểm hàn thành dị thường trầm mặc hai vợ chồng như thường ngày thu thập xong nội trợ liền lại để cho nhãi con nhóm đi ngủ chưa hàn thành lôi kéo thê từ hai tay phóng tới bên môi hôn hạ t i ế u thiếu người x ế p đặt thiết kế bản thảo ta xem rất tuyệt so với ta bái kiến tất cả đều muốn bỏng tôi t h ế u thiếu thiếu ta cuối cùng cảm giác là ta à này liên ngươi, học Thiếu có chút kinh ngạc hắn nói như vậy tranh thủ thời gian lắc đầu ta không cần ngươi cùng nhãi con nhóm mới đúng ta cao nhất thành tựu ta có thể công tác có thể tiến tới nhưng ta không thể bán mạng hàn thành nở nụ cười đột nhiên cảm thấy tiêu tan ái nhân tính tình mềm ôn nhu mà bao dung nàng là tự nhiên mình ý tưởng cùng truy cầu khả năng cùng phần lớn người ý tưởng bất đồng là hắn thế tục tốt ta đã biết hàn thành xoa xoa ái nhân như ý trượt mềm phát buổi chiều ta giúp ngươi đem b ả n thảo giao đi qua ngươi đừng đi qua trong nhà nghỉ ngơi thật tốt t ô thiếu thiếu r ũ i lưng một cái tốt nha ngươi ngày mai không phải muốn đi công tác đến sao buổi tối làm cho ngươi ăn ngon hàn thành hôn một chút mặt của nàng tốt ngủ trưa sau hàn thành cầm lấy tô thiếu thiếu xếp đặt thiết kế bản thảo đi trước chuyến tổng bộ liền bộ t u y ê n truyền bộ trưởng cũng nhảy qua trực tiếp giao cho chỉ định lại để cho tô thiếu thiếu đi bộ t u y ê n truyền vị lãnh đạo kia nhân thủ lên nàng không phải là không muốn tham gia công việc bên ngoài công tác đông khô thiên truyền lan là nàng mang theo ta một tuổi hơn thiểu nhi từ đi song thành nàng vừa mới có bầu nàng chính mình cũng còn không biết có đôi khi mệt mỏi đứng đấy có thể ngủ nàng biết rõ gian khổ phấn đấu là chúng ta quân khu mỗi lần một vị đồng chí tốt đẹp phẩm chất nàng chưa bao giờ nói với ta nửa câu vất vả nhưng là thủ trưởng ta ái nhân lòng ta đau ta sở dĩ có thể tâm không không chuyên tâm đưa vào công tác của mình là vì ta hậu phương lớn có nàng nàng một khi mệt mỏi suy sụp ta liền không cách nào chuyên tâm làm việc cho nên mặt sau công tác nàng không có cách nào tham dự nếu như t u y ê n truyền đội không thể thông cảm ta đây chỉ có thay nàng đưa ra c h à o từ giã kính xin thủ trưởng thông cảm thủ trưởng một mực rất t h ư ờ n g thức hàn thành cũng hiểu rõ hàn thành hắn cho tới bây giờ cũng không phải nhi nữ tình trường người không có đại sự càng sẽ không trực tiếp tìm tới hắn lần này c ư nhiên tìm hắn thay mình nữ nhân nói chuyện coi như là mặt trời đánh phía tây đứng lên kỳ cảnh thủ trưởng hỏi ta nhớ được trương trụ cũng là nuôi dưỡng tại nhà của ngươi đúng không hắn gần nhất thế nào hàn thành gật gật đầu báo cáo thủ trưởng hắn rất tốt cũng rất ngoan khéo léo khỏe mạnh thông minh hiện tại mỗi sáng sớm sáng sớm đi theo ta cùng triệu t i ê n phong luyện công buổi sáng cùng ta con lớn nhất cùng một chỗ tại ta ái nhân lớp đi học sinh hoạt rất vui vẻ thủ trưởng vui mừng gật đầu trương trụ đánh bậy đánh bạ đi nhà của ngươi đây là tốt nhất an bài ta biết rõ cách làm người của ngươi ta không cần phải nói ngươi cũng sẽ đối xử tử tế hắn có các n g ư ơ i chiếu cố ta rất yên tâm tiểu tử ngươi cứ nhiên biết rõ đau lòng người yên tâm đi người ái nhân tình huống ta sẽ trực tiếp cùng tuyên truyền đội bên k i a nói t ô đồng chí là một hiếm có nhân tài a ta đều nghe nói tiểu học bên kia lãnh đạo cũng tới đây cướp người như vậy đi miễn cho để người mượn cỡ nàng tạm thời dùng người ngoài biên chế nhân viên thân phận trực thuộc tại bộ tuyên truyền về sau cũng không về tuyên truyền đội quản công việc bên ngoài liền cùng nàng không có sao nàng còn chiếu cố tiểu học dạy thay tiền lương phúc lợi hay là toàn ngạch phát đối ngoại sẽ không nói ngươi trong lòng đều biết là được Thủ hàn thành cảm ơn thủ trưởng thủ trưởng vẫy vẫy tay cái này xếp đặt thiết kế phương án nếu bộ tuyên truyền bên kia không thông qua nàng hay là muốn một lần nữa xếp đặt thiết kế đây là công tác của nàng hàn thành tự tin cười cười chỉ cần bộ t u y ê n truyền mắt người con ngươi không có vấn đề sẽ không có bất quá đạo lý thủ trưởng nghĩ hàn thành liếc tiều t ử ngươi ở đâu ra tự tin a hàn thành đứng dậy thủ trưởng liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết nếu như không có chuyện khác ta hãy đi về trước đi làm thủ trưởng vẫy vẫy tay đi thôi đi thôi đúng rồi đã đến thủ đô thay ta hướng lão thủ trưởng vấn an hàn thành gật gật đầu đã biết Hàn chương à n h thủ rời r đi về sau t sáu mươi chín tô thiếu thiếu nghĩ đến hàn thành muốn đi thủ đô khai hội còn phải làm chút lương khô lại để cho hắn ở đây trên xe lửa ăn hắn buổi sáng mua chút thịt trở về giữa chưa ăn hết cà chua trứng tráng thịt còn giữ đâu tô thiếu thiếu đem diện hòa hảo tỉnh dậy lại ngâm một chút cải mai khô đồ dự bị nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi chuyến thị trường xem có cái gì không thứ đồ vật có thể sửa mái nhà rột tiểu bánh nhân đậu chúng ta đi thị trường mua thức ăn rau được không tiểu bánh nhân đậu vẫn còn cùng hoa hoa chơi hắn vừa muốn đứng dậy hoa hoa lạc lạc lạc h ụ t muốn bay đứng lên bộ dạng tiểu bánh nhân đậu nhìn xem nó mừng dỡ thẳng vỗ tay hoa hoa bổng đột nhiên tiểu bánh nhân đậu mắt to nháy vài cái m ộ tiểu t ế n ngồi ngồi phương nhặt lên một cái còn trứng g gà lại mới cái i sổm sổm một ấm trở theo t về vừa vù vù hoa hoa qua địa bánh nhân đậu vui vẻ hỏng rồi. hỏng Thùng thùng hướng mỗi ụ mụ ma ma, m chạy tới, mama, hoa hoa, bánh nhân tới, trứng trứng. Tiểu bánh nhân đậu mỗi ngày nghe các ca ca nói hoa hoa vì cái gì không đẻ trứng sau đó tiểu gia h ỏ a liền mỗi ngày chằm chằm vào hoa hoa nhìn xem nó có hay không đẻ trứng trứng kết quả thật đúng là lại để cho hắn ngồi xổm tiểu gia h ỏ a có thể không vui vẻ sao Nha! trứng gà cái đầu không nhỏ tiểu bánh nhân đậu một tay cầm không được tô thiếu thiếu sợ t i ể u g i a hòa không cẩn thận đem trứng gà cho ngã tranh thủ thời gian nhận lấy trứng gà nhan sắc cũng rất tốt t ô thiếu thiếu cũng rất vui vẻ hàn thành cho lúc t r ư ớ c hoa hoa cho ăn thuốc cái đuôi cũng lên thuốc bệnh của nó hình như là chị tốt cái đuôi lên cọng lông bắt đầu chậm rãi dài trở về thoạt nhìn tinh thần rất nhiều trụ tử nói này con rôn có thể đẻ trứng tô thiếu thiếu cũng để ý đầu năm nay trong nhà có t i ể u hài tử đều đi đào con rôn cho gà ăn cũng chỉ có một ít sẽ không đẻ trứng gà mái tô thiếu thiếu nghe xong cho dù không nghĩ tới hoa hoa thật sự lại bắt đầu đẻ trứng thật tốt quá tiểu bánh nhân đậu chúng ta đem cái này trứng gà tồn đứng lên chờ hoa hoa nhiều hơn nữa tiếp theo chút trứng chúng ta phải đi thỉnh giáo trương nãi nãi như thế nào ấp trứng gà con lại để cho hoa hoa cũng ấp trứng gà con được không tiểu bánh nhân đậu nghiêng đầu vẻ mặt hiếu kỳ chằm chằm vào trứng gà xem gà con cơm cơm tô thiếu thiếu ôm lấy tiểu nhãi con chuẩn bị đi ra ngoài đúng đấy c h á u phấn diện cơm chính là theo trứng gà ở bên trong biến r a tiểu bánh nhân đậu cong lên con mắt vỗ tay t r ư ở n g tốt tôi t h ế u thiếu thiếu đã đến thời điểm xưởng chế biến thịt đã làm tốt vệ sinh chuẩn bị đóng cửa tô thiếu thiếu chứng kiến trong ao còn có hai cái lật da bụng nhưng mang cá vẫn còn di chuyển cá chấm cỏ là tốt rồi kỳ hỏi lão hồ lão hồ cái kia cá không bán sao lão hồ nói vẻ mặt bất đắc dĩ nói quốc doanh tiệm cơm người tạm thời kịch liệt nói muốn cá nói là cái gì lãnh đạo tới dùng cơm đều muốn ăn cá chúng ta liền từ cái khác chấn cho điều tới đây kết quả người lãnh đạo nói đến các ngươi bờ biển thị trấn nhỏ tự nhiên muốn ăn hải ngư Cá chám cỏ bọn họ vậy cũng có cái kia không có biện pháp. quốc tiệm cơm pháp, họ không xanh tiệm bọn biện vậy kia lại vẫn đang tìm không được a tô thiếu thiếu nghĩ thầm liền hỏi lão hồ vậy có thể không thể bán cho ta hàn thành ngày mai đi công tác ta làm nhiều chút lại để cho hắn mang tại trên xe lửa ăn lão hồ cầu còn không được đương nhiên có thể nguyên lai hàn sĩ đảm nhiệm muốn đi công tác a cái kia buổi sáng còn không nhiều mua chút thịt t ô thiếu thiếu nói trong nhà thịt phiếu không nhiều lắm một tuần lễ tham ăn một lần thịt sẽ không sai nào dám mua nhiều lão hồ gật đầu cười ngươi nương đến mấy ngày nay mua nhiều a trong nhà người hài từ nhiều điểm này thịt phiếu thực ăn không hết mấy lần lần sau có gặp được không nên phiếu thịt ta cho ngươi lưu một điểm tan tầm đi ngang qua các ngươi ra thuận tiện cho ngươi đưa đi lão hồ là thật tâm muốn cảm tạ tô thiếu thiếu con của hắn tiểu hầu t ử người cũng như tên trước kia cùng cái bát hầu tựa như về đến nhà huyên náo gà bay chó chạy cây trồi cũng đánh gãy vẫn là không chịu làm bài tập cái kia chữ xấu được liền cùng cầu bò tựa như từ khi tô thiếu thiếu bắt đầu dạy bọn họ lớp ngữ văn về sau t i ể u t ử thúi mỗi ngày về nhà không phải tô lão sư chính là tiểu cơm nắm tiểu trụ từ cái kia bát hầu như từ cương nhiên bắt đầu chủ động làm bài tập chủ động luyện chữ người còn nói cái gì tiểu cơm nắm không thích cùng thành tích học tập kém người làm bằng hiễu Tiểu cơm nắm không chỉ ù n g viết c ữ số người chơi. Lão sư nói đệ tử hiện tại lớn nhất nhiệm vụ là học tập. hoàn thành học tập nhiệm vụ mới có thể chơi. Tiểu cơm nắm cùng tiểu chính như、vậy. Không sư chơi. tại mới chơi tiểu tiểu học học có cơm c thể h Tô tử tập, tập trụ tử lão là là đệ vụ vụ vậy. có là con của hắn hắn mỗi ngày tại đây bán thịt cùng thịt nhiều năm nhất ra trường cũng tán gẫu qua nói lên tô thiếu thiếu cùng tiểu cơm nắm tiểu trụ tử đều là giơ ngón tay cái lên bọn họ đã đến về sau toàn bộ lớp hai t ử cũng cùng thoát thai hoán cốt tựa như nên đua thời điểm chơi nên học tập thời điểm học tập đừng đề cập nhiều bớt lo bọn họ chính là muốn cảm tạ t ô thiếu thiếu một nhà cũng không biết từ nơi này ra tay đám này bề bộn chừa chút thịt tính toán cái gì t ô thiếu thiếu có chút trần trờ cái này chỉ sợ không thích hợp a lão hồ cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cái này có cái gì không thích hợp ngươi là không đưa tiền vẫn là chưa cho phiếu a ta bán ai mà không bán ta còn không thể bán cho ngươi rồi hơn nữa hàn sĩ đảm nhiệm đi đi công tác ngươi bận rộn như vậy còn có không đến thị trường sao Yên bên ta tan tầm về nhà được đi ngang qua các người ra sân nhỏ, người trong diện tháng tâm ta tầm ta trực tiếp treo người ở bên trong diện cửa cái chốt cửa, một tháng kết một đi được đi cái qua ra cửa cửa, về các ở lão ầ n muốn phiếu người cũng có thể sớm nói với ta, ta cùng nhau giúp người sổ sách sớm được có được. phiếu thể là là l đưa đi qua giúp với ta ta hồ nói được ngược lại là rất hợp lý thịt bán ai cũng là bán nên trả thù lao trả thù lao nên cho phiếu cho phiếu lão hồ chính là t i ệ n đường đưa một chút Tô Thiếu Tiếu thật sự quá cảm tạ nói, cái kia ngươi rồi quá cảm sự lão hồ gật gật đầu tốt ngươi lại để cho cơm nắm cùng tiểu hầu tử nói trước một tiếng cũng được các ngươi ra cơm nắm cùng trụ tử là cái này lão hồ giơ ngón tay cái lên bọn họ thật là một cái gương tốt toàn lớp hài t ử đi theo bọn họ cũng ngoan rất nhà của ta t i ể u hầu t ử cũng đặc biệt nghe lời trong nhà nhãi con nhóm hoàn toàn chính xác đều là h ả o hài t ử tô thiếu thiếu cũng không khiêm tốn bọn họ hoàn toàn chính xác đều là h ả o hài t ử tiểu hầu t ử cũng không tệ chính là chữ viết được kém một chút ngươi nhiều chằm chằm vào chút Đang khi chuyện giúp cắt hắn tôi thiếu thiếu muốn làm cá sông khói lại để cho lão hồ khai bên cạnh đầu đuôi lưu đứng lên những thứ khác cắt thành một ngón tay dày miếng cá tôi thiếu thiếu đem tiền đưa tới đúng rồi lão hồ nếu có thịt dê cung ứng nhớ rõ giúp ta lưu hai cân lão hồ tốt hôm nay càng ngày càng hơn mát đoán chừng qua không được vài ngày sẽ cung ứng tô thiếu thiếu tiếp nhận cá cho là đại đoàn kết lão hồ cho nàng thối tiền lẻ tô thiếu thiếu đầy trở về ngươi ghi lại sổ sách thả ngươi c á c h kia chậm rãi khấu trừ cuối tháng nhiều hơn nữa trừ ít bổ đã làm phiền ngươi lão hồ t ô thiếu thiếu mọi người đi xa lão hồ mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem bóng lưng của nàng nở nụ cười dưới tô lão sư chính là đại khí đổi lại người hắn thật đúng là không vui làm loại này cố hết sức không thu được kết quả tốt sự tình có đôi khi ngươi chính là cây lót tiền ra lực giúp người ta người ta còn tưởng rằng ngươi từ đó được chỗ tốt gì đâu người tô lão sư sẽ không giống nhau không có làm việc trước trả thù lao người này lấy người vẫn là không giống với a lão hồ hư phát điệu hát dân gian nhà hắn tiểu hầu t ử có thể có tốt như vậy lão sư dậy lo gì không nên thân a t ô thiếu thiếu hôm nay muốn bận việc sự thình còn rất nhiều bất kể là làm cá sông khói vẫn là cải mai khô bánh nướng trình tự làm việc cũng rất dườm già bởi vì muốn làm cá sông khói thiếu thiếu còn đi cung tiêu xã mua bình rượu vàng cùng một điểm đường phèn về đến nhà tô thiếu thiếu cho tiểu bánh nhân đậu cầm gạo bánh trước hết để cho chính hắn đi chơi tôi i ể u đậu bánh nhân s nổi đi thiếu ì m ô m nay trứng để đ ạ c ô thiếu đem cá chấm cỏ khối rửa sạch sạch sẽ nước động trước làm cá sông khói dùng đến điều nước sốt nước tương rượu vàng đường phèn mồi ăn cây quế hồi hương lá còn có vài miếng gừng tăng thêm sức ăn nước để trong c h ậ u ngâm hàn thành không ở nhà tô thiếu thiếu không có đi di chuyển cái kia miệng bát tô trực tiếp dùng lò than châm lửa đem t i ể u nổi sắt phóng tới lò than lên tăng thêm một điểm dầu phộng vài miếng gừng cùng hành tây xuống dưới bạo hương sau đó đem vừa mới ngâm đại liêu rót đi khiến nó chậm rãi d á n giáng chịu đ Lúc này, tô thiếu thiếu đem hàn thành Tô Tiếu Tiếu buổi đem s mua thịt băng chịu ả i mai k ô khắt toái tăng thêm muối đường ra v q ấ y đi ề u để đồ ở một bên b dự、bị. tôi r o n nồi nước g được lục sốt k h n g s a b i ệ thiếu lắm, có t ể rắt thìa lên xền xệt t ở h vừa lên lúc sền vặn, này độ ờ điểm i tô thiếu thiếu đi t h thiếu, thiếu đem nước sốt ngược lại đến trong mâm tái khởi nồi đốt dầu ngược lại dầu thời điểm t ô thiếu thiếu vẫn là có chút đau lòng bất quá khó được hoàn thành đi công tác mới làm một lần tốn nhiều chút dầu là hơn hao chút a nồi c h ả o độ ấm đun nóng đến cao nhất lúc tô thiếu thiếu cẩn thận từng ly từng tí mặt đất đem miếng cá bỏ vào tô thiếu thiếu chỉ cam lỏng dưới vừa vặn không có qua một khối thịt cá độ cao dầu cho nên một lần tạc không hết đạt được mấy lần tạc cái này vẫn là tô thiếu thiếu xuyên qua được sau lần thứ nhất tạc thứ đồ vật xa xỉ như vậy cái kia hương vị liền tiểu bánh nhân đậu cũng hấp dẫn tới đây tiểu bánh nhân đậu trước chớ vào đến cái này nồi c h ả o rất bị phòng bị dầu bị phòng đến được đau thật lâu đâu tôi i ể u thiếu thiếu nếm thử một miếng xốp giòn hơi ngọt không có chút nào mùi cá cửa vào chính là quen thuộc lão cá sông khói hương vị đã có thời đại này tốt nguyên liệu nấu ăn r a trì mặc dù không có gà tinh hao sang những thứ này sách mới mẻ đồ gia vị như cũ là phi thường tốt ăn tiểu bánh nhân đậu tới đây nghe được mụ mụ triệu hoán tiểu bánh nhân đậu nện bước tiểu ngắn chân chạy hướng mụ mụ ma ma nhiệm vụ mụ mụ thường xuyên sẽ cho các ca ca sai khiến nhiệm vụ tiểu bánh nhân đậu còn tưởng rằng mụ mụ cấp cho hắn an bài nhiệm vụ đâu t ô thiếu t i ế u tìm một khối cá nạm Bỏ qua có hay có không m ộ tiểu đ m mới xương cá mới cho i t ể bánh nhân đậu mụ mụ vừa mới làm vừa khói tiểu cá bánh sông nhân đem ậ đậu u Tiểu nếm không ăn. bánh nhân đậu nếm một chút được đ chính mình bàn tay nhỏ bé hướng trên quần áo xoa xoa vì dưỡng thành tốt đẹp chính là vệ sinh thói quen tô thiếu thiếu vẫn là đem t i ể u nhãi con tay rửa sạch sạch sẽ một lần nữa cho hắn tiểu hài tử thích nhất hương ngọt miệng xốp giòn xốp giòn giòn đích thực vật tiểu bánh nhân đậu cắn một cái không ngừng gật đầu mụ mụ ăn ngon bồng bồng Nói xong tôi r ả lại lên. cái cho mụ mụ dơ ngón tay t t h ế u thiếu xoa xoa nhãi con đầu, đi bên ngoài con ngon, nhãi bên ăn đi, nếu như nhãi con đều nói ăn muốn đi đi, đầu, đều mụ mụ thiếu i Tiểu ế p tục làm b á n nhân đậu gật gật đầu, ngoan ngoan đậu đầu, đ gật gật đ n bên ngoài i t ể băng ghế ngồi ăn. ngồi ghế thiếu thiếu Tô đem còn dư lại cá sông khói làm xong lại bắt đầu tiến tới không ngừng bao bánh bao bánh bao bao hết để lại đến vạc x ứ ở bên trong dùng lửa than chậm rãi xấy nướng Tạ cá còn dư lại đầu cá đôi rau cá tô thiếu thiếu cũng cùng nhau tạc tốt không có phóng tới nước sốt ở bên trong hôn ý định lưu đến buổi sáng ngày mai làm mì cá lại để cho hàn thành ăn no no bụng lên xe lửa tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử vốn là đói bụng tan học trở về nghe thấy được cái này năm hương vị bụng cũng bắt đầu si s a o gọi tiểu cơm nắm hấp hấp cái mũi mụ mụ đây là cái gì hương vị a ta giống như không còn nếm qua cái này hương vị t ô thiếu thiếu nói hai ngươi rửa sạch hết tay tới đây nếm t h ử chẳng phải sẽ biết hai cái nhãi con tranh thủ thời gian rửa sạch hết tay tiến phòng bếp t ô thiếu thiếu cho một người gắp một khối cá sông khói cơm nắm cắn một cái oa a mụ mụ đây cũng là một cái đệ nhất danh ăn ngon rau cái này tên gì nha t ô thiếu thiếu nói ăn ngon à, cái này gọi cá sông khói trụ từ gật đầu ăn ngon tô a di làm cái gì cũng món ngon nhất cơm nắm hận không thể liền đầu lưỡi cùng nhau cắn xuống đến không có vài cái liền đã ăn xong mụ mụ ngươi làm nhiều như vậy ta còn có thể ăn nữa một khối sao Tô t hai i Thiếu ế u đầu, lắc lúc ăn cơm ăn ăn n ữ ba ba a ngày m muốn đi cái ô n g t c được khả năng được mụ làm nhiều đại i ể m l để cho h ắ nhãi mang mụ mụ làm, làm mai trên đường ăn, mụ mụ còn làm cái k ô bánh ba ba các cái khác cái nướng, nói người người ăn, cùng ăn. n chờ chỗ Hai h đói đại mà một cầm một mặt một trở về c o n một người cầm một cái bánh nướng chợt nghe lời nói mà đi ra bên ngoài đi chơi hàn thành đêm nay đã muộn hơn m ộ ư ơ i phút trở về hôm nay trong nhà đồ ăn hương khí so dĩ vãng cũng nồng đậm nhớ tới buổi chiều đi ra ngoài trước tô thiếu thiếu cấp cho hắn làm tốt ăn đánh giá sao nếu đã làm nhiều lần hàn thành mới vừa vặn bước vào gia môn hàn gia cấp cao nhất tình báo viên tiểu cơm nắm đã tới báo cáo tình huống ba ba ba ba mụ mụ làm cá sông khói cấp cho ngươi đi đi công tác ăn mỹ vị cá sông khói a không hổ là quang vinh học sinh t i ể u học tiểu cơm nắm đến trường về sau hội dùng từ ngữ càng nhiều đâu hàn thành sơ sơ h à i từ đầu ba ba đã biết đi chơi đi cơm nắm vừa mới quay người hàn thành nghĩ đến t ô thiếu thiếu nói nghi thức cảm giác lại đem người gọi về đến ba ba đi thủ đô đi công tác ngươi cùng trụ tử bánh nhân đậu thương lượng một chút nghĩ muốn cái gì lễ vật ba ba tận lực cho các ngươi mang về tiểu cơm nắm không chút nghĩ ngợi ta có thể muốn mụ mụ làm cho ngươi cá sông khói sao ngươi đừng mang đi lưu cho ta ăn đi hàn thành hắn tại sao phải hỏi cái này vấn đề nhi thử không thể hỏi một câu hắn đi vài ngày lúc nào trở về sao t ô thiếu thiếu không ở nhà bọn họ đoán chừng phải khóc thiên thường địa hắn không ở nhà giống như cũng không ai để ý trừ hắn ra thiếu thiếu hàn thành phất phất tay lại để cho hắn đi nhắm mắt làm ngơ hàn thành đi vào phòng bếp t ô thiếu thiếu vẫn còn bận việc tóc đều có chút đầy mỡ người nhìn xem cũng có chút mỏi mệt hàn thành ôm chầm eo của nàng ôm một cái nàng mệt không không cần làm nhiều như vậy ta một đại nam nhân chịu chút cái gì không được Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu là có một chút một mệt mỏi, năm g trong trang nướng, trong trang、cá、sông、khói. ngày như vậy khí bảo tồn vài ngày không có vấn đề, người mang trên đường, h chút hộp khô bánh hộp khói, như khí nhớ nhà thời ỉ một một cơm mai một cơm điểm tốt tồn trên cái cải cái cá có là liền vài rồi, ở ở bên bên bảo vấn vậy đề, n ộ t điểm. Đầu năm nay ă m n đi xa nhà hiền lành như lý ngọc phượng tối đa cũng chính là in d ấ u tấm vé bánh nướng nấu mấy cái trứng gà cũng chỉ có tô thiếu thiếu hội dùng một cái buổi chiều cho hắn làm cá sông khói bánh nướng Hàn thành hôn nhẹ nàng ót, không nàng ót, kẻ cá sông khói rất đúng tô thiếu thiếu khẩu vị mấy ngày nay nàng cũng không có cái gì khẩu vị ăn thịt đêm nay ngược lại là ăn hết vài khối cá sông khói tôi r ư ờ n ngày mai nghỉ, g học mai t t ế u thiếu thiếu đã ngủ thật say hàn thành hôn một chút ái nhân mặt đây là hai người sau khi kết hôn lần thứ nhất tách ra hàn thành cũng là lần đầu tiên như vậy nóng ruột nóng gan trong nhà chỉ có một nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cùng ba cái hài tử hắn luôn lo lắng trước khi tan việc đặc biệt đi một chuyến triệu tiên phong ra nói rõ triệu tiên phong cùng chu ngọc hoa lưu cái tâm hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút triệu tiên phong nói nếu chân thật lo lắng hắn lại để cho cảnh vệ thành viên đi qua ở vài ngày lời này vừa ra lại lọt vào chu ngọc hoa dừng lại hành hung hàn thành không ở nhà lại để cho người đàn ông đi người ta trong nhà ở thiệt thòi hắn nghĩ ra Nói thật, theo tiên phong trong nhà đi ra, Hàn Thành triệu đi thật theo thì ra, chương à n lắng, n g lo ì n xem bảy mươi sáng sớm hôm sau hàn thành vốn không muốn xảo tỉnh tô thiếu thiếu chính mình đứng lên nấu chút khoai lang cháo chịu chút dưa muối liền xuất phát đi nhà ga hắn cùng đi tô thiếu thiếu liền tỉnh nửa mê nửa tỉnh lười biếng thò tay lại để cho hắn ôm hàn thành ngủ không thói quen mặc vào quần áo tô thiếu thiếu như một cái bạch tuộc tựa như lay khi hắn trên người cái đầu nhỏ khi hắn cái cổ đang lúc cọ qua cọ lại làm nũng ý t ứ hàm xúc m ư ờ i phần tô thiếu thiếu bình thường cũng rất thiều cũng rất dính hắn nhưng chưa từng có như hôm nay như vậy làm nũng qua hàn thành dùng ôm hài từ tư thế ôm nàng tại gian phòng rời đi đi nghiêng đầu hôn nhẹ lỗ tai của nàng làm sao vậy sao hàn thành sáng sớm chưa khai tiếng nói thanh âm mang một ít trầm thấp khàn khàn tại tô thiếu thiếu vang lên bên tai thời điểm đặc biệt gợi cảm hàn thành ngươi còn chưa đi ta đã nghĩ ngươi rồi làm sao bây giờ tô thiếu thiếu tính tình mềm cuống họng lại ngọt lại nhu bình thường không làm nũng thời điểm nói chuyện cũng đặc biệt ôn nhu hiện tại mang lên một điểm làm nũng ngữ khí người cũng cùng tính tình của nàng giống nhau mềm hàn thành nâng nàng mông trở lên ước lượng ôm chặt một điểm tâm đều muốn hòa tan mất hận không thể đem nàng dung tiến cốt nhục hắn đưa tay xoa xoa ái nhân đầu nơi này là quân khu đối lập nhau rất an toàn nhưng là ta không ở nhà thời điểm người buổi tối trước khi ngủ cũng muốn nhớ rõ khóa chặt cửa cửa sổ không nên đi ra ngoài có chuyện gì nhớ rõ đi tìm triệu tiên phong hắn mỗi sáng sớm hội đúng giờ tới đón cơm nắm cùng trụ từ đi luyện công buổi sáng không có gì lớn nhỏ cũng có thể nói với hắn hắn sẽ giúp bề bộn giải quyết tuyên truyền đội bên kia thân phận của ngươi bây giờ là người ngoài biên chế nhân viên bộ tuyên truyền về sau truyền đạt nhiệm vụ đều là công văn loại sẽ không an bài cho ngươi công việc bên ngoài công tác từ đạt mộc tới tìm ngươi làm một chuyện gì ngươi đều muốn c ự tuyệt cái kia đã không phải là công tác của ngươi phạm trù k hàn ô n chính mình, n g g thể mệt mỏi y à làm o đó không muốn sáng cơm, buổi thành r i ệ u t i tới ê n phong đón h nói với hắn, hắn sẽ để cho cảnh vị thành viên cho người phiền để đưa cho tới đây, phiền tói hắn không không nhỏ không chiếu khá hy thể chiếu cố tốt chính mình, nhanh thì một vòng, chậm cần bọn lắng, người vọng người có tức, cố có cố chóng ta rất ta tốt một thì ta lo mười đều về. mau trở là ngày, Hàn thành vòng, xong đã cảm giác mình đầu vai ẩm ướt n h ư một mảnh t ô thiếu thiếu gật gật đầu thò tay bỏ đi nước mắt không biết vì cái gì hàn thành bình thường lời nói không nhiều lắm nhưng là nghe xong hắn lại n h ả y a tô thiếu thiếu liền không nhịn được ta biết rồi ta sẽ nhớ ngươi ngươi ngươi đi ra ngoài bên ngoài cũng muốn cẩn thận nên phải hỏi mà nói đều tại trong phòng nói xong đầu năm nay chú ý nam nữ đại phòng tại nhà g à ấp ấp ôm một cái không thích hợp tại bọn nhỏ diện trước cũng không thích hợp hai vợ chồng lại nị h oai một hồi lâu mới buông ra lẫn nhau t ô t i ế u t i ế u kiên trì cấp cho hàn thành làm bữa sáng lại để cho chính hắn lại kiểm tra một lần có hay không để quên đồ vật tối hôm qua đã từng nói qua hôm nay không đi luyện công buổi sáng nhưng bọn nhỏ sáng sớm đã đã trở thành thói quen này sẽ cũng đều rời giường ngoại trừ tiểu bánh nhân đậu vẫn còn nằm ngáy o o chụp t ừ quét dọn sân nhỏ cơm nắm vốn phải giúp t ô t i ế u t i ế u nhóm lửa thế nhưng t ô t i ế u t i ế u nói dùng lò than hắn an vị đứng bên cạnh xem tôi t u t i ế u làm điểm tâm Mì sợi nấu mềm đem hôm sợi lại túi đôi tiếp nấu lên qua nước lạnh, lại đem tối hôm qua qua qua đầu vớt cá tà cá trực cá cá bên ỏ vào vị, vậy cà là nấu đến canh nước biến bạch, sau đó nhập cà chua cùng một điểm đường gia vị, chờ canh nồng sau chua đó điểm độ vậy là đủ đem bạch, chờ gia dưới b rồi lại một trong liệu cạnh bả cũng kiếm đi ra, cuối cùng kiếm đi sợi đem mì ra t ả lại đi, muối gia ra nhập muối ăn gia vị cơm a nữa n lần lên có thể ăn、hết. Bên cạnh h thể hết. một đốt có c nắm đã bắt đầu nuốt nước miếng trước k i a dùng bát tô nấu cơm người khác xem thường không đến hiện tại cái nồi làm hắn toàn bộ hành trình cũng có thể nhìn xem quả thực mở ra tầm mắt Cơm cơm học nấu cơm.、Tốt、chờ chúng ta ra cơm cơm cơm. chỉ cơm còn cơm tức ngươi ngươi nắm mụ mụ mắt muốn nắm một điểm, mụ mụ nắm mới nắm muốn tìm một như mụ mụ làm nói, nấu ăn ngon nấu lớn lên nấu nói, Hàn Thành tiến phòng nghe nói, trưởng thành như giống nhau biết làm cơm phụ nhi. lại lại Thiếu Thiếu biết phụ thấy sau đẹp bếp ta theo Tốt ta Tô ta dạy ra vừa về sẽ hàn thành thiếu một ít bị cánh cửa trượt chân đây cũng không phải là tiểu gia hỏa lần thứ nhất phát biểu loại này ngôn luận hắn mỗi lần nghe xong vẫn là rất có không khỏe cảm giác Hàn tôi h h nhẹ nhẹ hắn à n vỗ mong, n g gian công đi thiếu c ờ n g ơ đi công tác, à ngươi, chờ ngươi đi công tác vào ta muốn ta thấy t vào h nào n mụ mụ ấ cơm liền thấy thế nào. Tô thiếu ấ y thế Tô t h nào. thiếu nhịn không được cười ra tiếng cơm nắm ba b à ít nhất muốn đi một tuần lễ lâu như vậy ngươi cũng không muốn ba ba nha cơm nắm đem cái đầu nhỏ g i a o động thành trống lúc lắc ta nghĩ hắn làm cái gì cũng không phải ngươi đi công tác ngươi muốn là đi công tác một tuần lễ ta phải đi theo ngươi đi bằng không thì ta ở nhà được đói bụng mụ mụ chỉ có nấu cơm cho ngươi cái này một cái chỗ dùng sao t ô thiếu thiếu trêu chọc hắn cơm nắm vẫn là lắc đầu đương nhiên không phải rồi tóm lại ba ba có thể không ở nhà mụ mụ không thể trụ từ cũng nói không thể tiểu bánh nhân đầu cũng nói không thể hàn thành hối hận vừa rồi như thế nào không đánh hắn mông nặng một chút t ô thiếu thiếu đem thịnh tốt diện đưa cho hàn thành ba ba cũng không thể mụ mụ sẽ rất muốn rất muốn ba ba cơm nắm chăm chú suy tư một chút vậy được rồi ta cũng miễn cưỡng muốn một chút ba ba à. hàn thành không muốn nghe này như t ử nói chuyện đi ra ăn mì a ngươi t ô thiếu thiếu lại để cho hàn thành đem còn dư lại thịnh đi ra ngoài nàng đi đem thiểu bánh nhân đậu kêu lên ăn điểm tâm thời điểm hàn thành lại cùng ba cái nhãi còn nói ta không ở nhà thời điểm các ngươi ba nam từ hán muốn nghe lời nói phải bảo vệ tốt trong nhà duy nhất nữ sĩ có thể làm được hay không có thể cơm nắm hoạch một ngụm diện cái thứ nhất nhất tay ba ba n g ư ờ i yên tâm đi đi ta hiện tại mã bộ chát được vững vàng ta sẽ hào hào bảo hộ mụ mụ hàn thành lời này làm sao nghe được không đúng trụ từ cũng nói hàn thuốc thuốc yên tâm ta cũng sẽ bảo vệ tốt tô a di tiểu bánh nhân đậu cũng nghe đã hiểu chớp mắt to chăm chú gật đầu bảo hộ ma ma hàn thành cùng tiểu bánh nhân đậu mắt to chừng đôi mắt nhỏ hắn làm sao lại như vậy lo lắng đâu t ô thiếu thiếu dạng khởi nhẹ nhàng tiểu lúm đồng tiền hao hao mấy cái nhãi con đầu t ô thiếu thiếu muốn dẫn bọn nhỏ đưa hàn thành trừ hòa nhà ga hàn thành không có lại để cho tại cửa ra vào từ biệt gia nhân tô thiếu thiếu ngàn đinh vạn chúc dặn đi dặn lại hắn phải cẩn thận phải nhớ được đúng hạn ăn cơm hàn thành n h ị n không được tại cửa ra vào ôm lấy tô thiếu thiếu thời gian không sai biệt lắm mới cõng lên đơn giản hành trang tiến về trước nhà ga Tô tiếu tiếu thành bóng lưng, thật lâu không bỏ được thu hồi ánh mắt. Tiểu cơm nắm giật giật tô tiếu tiếu mụ mụ, ta không không không liêu rời hồi hãi luyến lâu quần lưng, nhìn hàn bóng ánh nắm chúng nhà cùng con ngươi. phục xem cơm mụ mụ, bỏ được sợ áo ở tôi t ế u thiếu thiếu hán đâu, Hôm không học nhãi con nhóm cũng không ào đi ra ngoài chơi, thật Tô mụ mụ. nay cần trường con cũng ồn ngoài cùng ra ra đi đi đều tại i t ào sự Tiếu buổi sáng mang theo nhãi con nhóm hoàn thành học tập nhiệm vụ bình thường thời gian ăn cơm trưa bọn nhỏ đi ngủ chưa tô thiếu thiếu muốn đem hàn thành không thể mặc xưa cũ cọng lông quần áo hủy đi muốn cho hắn một cái khăn q u à n g cổ t ô thiếu thiếu sẽ không dệt khăn mặt nhưng là đơn giản khăn quàng cổ nàng vẫn là cũng được nàng trong sân nhắm mắt dưỡng thần ý định phơi nắng một hồi mặt trời liền khai công ai biết vừa mới nhắm mắt lại nghe được ngoài cửa có người hôn nàng tô đồng chí tô thiếu thiếu đồng chí ở nhà sao khó được trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi nghe thấy cái thanh âm tô thiếu thiếu thật sự rất muốn quay về một câu không tại nàng đây là trời sinh bận rộn mệnh muốn trộm lười một chút dưới đều không được sao chương bảy mươi mốt t ô thiếu thiếu đứng dậy đi về hướng cửa sân quả nhiên là từ đạt mộc t ô thiếu thiếu tại khoảng cách cửa sân một mét hơn địa phương dừng lại từ đội trưởng có việc sao nhà của ta hàn thành đi công tác bất tiện mời nam đồng chí tiến đến ngồi n g ư ơ i có chuyện gì ở chỗ này nói đi từ đạt mộc tại cửa s â nghe liền n c h ứ kiến Tô Tiếu í c cái h phơi、nắng. nghĩ thầm mà này nắng, n được n lực thật sự mạnh mẽ, cũng thật sự biết ế tô là lai lịch gì. liền đại lịch c lãnh đạo tự mình hỏi gì, đến, đến đạo tự thiếu thiếu nói như vậy liên tục khoát tay không không không ta sẽ không vào được không biết hàn chủ nhiệm đã nói với người người kế tiếp an bài công việc không có tuyên truyền đội bên này từ ô t đạt i mộc đăng tại tổ chức ngôn ngữ làm như thế nào mở miệng lại để cho tô thiếu thiếu trở về thuyên truyền đội hỗ trợ chỉ nghe thấy tô thiếu thiếu còn nói vốn là ta là ý định đem hồ sơ triệu hồi tiểu học có thể nghe hàn thành ý tứ hình như là nói thủ trưởng rất hài lòng ta xếp đặt thiết kế cuối năm cùng đầu năm bộ tuyên truyền hoạt động cũng thật nhiều bên kia hy vọng ta tiếp tục lưu lại bộ tuyên truyền nếu không phải thủ trưởng đáp ứng sẽ không giống tuyên truyền đội như vậy không có kết cấu mặt đất an bài công tác ta thậm chí nghĩ trực tiếp đối đãi trong nhà mang hài từ đâu cái này không trong nhà ba cái hài từ còn đang ngủ hàn thành lại đi công tác ta là một bước cũng không dám tránh ra từ đạt mộc vốn là muốn nói lời toàn bộ nuốt trở lại bụng nam nhân đi công tác một nữ nhân ở nhà mang ba cái hài t ử lớn nhất mới sáu tuổi nhỏ nhất hai tuổi không đến hắn ở đâu còn có mặt mũi mở miệng đúng rồi từ đội t r ư ở n g ngươi tìm ta có chuyện gì kia mà t ô thiếu thiếu vẻ mặt thành khẩn nhìn xem từ đạt mộc từ đạt mộc vẫy vẫy tay không có việc gì không có việc gì chính là tới đây nói cho ngươi biết một tiếng ngươi về sau công tác do bộ phận ở bên trong an bài người bản thiết kế ta xem ở lại t u y ê n truyền đội đích thật là nhân tài không được trọng dụng trước kia có nhiều chỗ đắc tội cũng hy vọng ngươi không nên cùng ta cái này người thô gạch so đo chúng ta trong đội độc thân đồng chí nhiều nữ nhân làm nam nhân sử dụng nam nhân làm gia súc sử dụng đã thành thói quen không có cân nhắc đến gia đình của ngươi tình huống đích thật là ta sơ sẩy t ô thiếu thiếu lắc đầu liên tục ta là trong nhà điều kiện không cho phép nhưng ta tuyệt đối kính nể từng cái vui mừng cương vị chuyên nghiệp gian khổ phấn đấu đồng chí kể cả t i ể u trương đồng chí hắn có lý tưởng có liều sức lực ta ngược lại là cảm thấy từ đội trưởng không ngại cho nhiều như vậy đồng chí một ít biểu hiện cơ hội Từ đạt một tiểu ngạc nhìn xem kinh ngươi, ngươi giúp nói nhìn nàng, còn trương chuyện. nghe t i ể u trương ý t ứ nàng có lẽ đối với hắn bất mãn hết sức ý mới đúng a tiểu trương cũng sớm cho hắn đánh cho dự phòng châm nói tô thiếu thiếu có thể sẽ tố cáo hắn bỏ qua một bên nghiệp vụ năng lực không nói đầu tiên t i ể u trương cái này bố cục liền xa không bằng người ta tô thiếu thiếu một cái nữ đồng chí tô thiếu thiếu vẫn là lắc đầu ta không có giúp ai nói chuyện ta đều là ăn ngay nói thật tôi ừ đạt mộc nhiệm cuối cùng chỉ chủ nói hàn h k n nhà trong khoảng g ở h t ờ gian này nếu thiếu r ê n n s i hoạt gặp được c á gì buồn ngủ khó cũng người tìm buồn tuyên truyền hắn. khó thể phái h có Tô t đi đội i thiếu, thiếu cảm ơn nhìn theo hắn rời đi người sống chính là g i à i vò công tác cũng thế học tập cũng thế sinh hoạt cũng thế luôn luôn va va đập đập chạm vào thời điểm nàng đời trước quá mức cá ướp muối vậy đại khái mới đúng bình thường nhân sinh thái độ bình thường t ô thiếu thiếu đang muốn quay người trở về phòng linh linh linh xe đạp tiếng chuông vang lên t ô thiếu thiếu xoay người là lão hồ đánh giá sao nếu lão hồ bất tiện dừng lại quá lâu thật sự đem thứ đồ vật hướng nàng cửa cài chốt cửa một treo trực tiếp đạp xe đạp rời đi t ô thiếu thiếu đi qua cầm lên vừa nhìn cứ nhiên là hai cái heo lỗ tai cùng một cái heo cái đuôi bình thường heo lỗ tai đều là hợp với đầu heo cùng một chỗ bán Hôm nay lão hồ đưa tới đây chính là không heo thịt heo thiếu thiếu đôi tô mang một điểm nay thiếu thiếu căn đưa tai, đây lão hồ đại khái là lỗ đầu tới cái bên trong còn thả một tờ giấy viết rõ ràng sức nặng cùng giá tiền còn thừa lại bao nhiêu tiền cái này lão hồ nhìn như cái đại lão thô tâm kỳ thật còn rất mảnh tô thiếu thiếu cầm lấy thứ đồ vật quay người ba cái nhãi con xoa con mắt đi lên cơm nắm mắt sắc t o mò hỏi tô thiếu thiếu mụ mụ đây là vật gì cơm nắm nhìn rõ ràng nhíu lại cái mũi ghét bỏ thứ này thoạt nhìn rất xấu hội ăn ngon sao tiểu bánh nhân đậu đi tới thò tay giật giật heo cái đuôi đầy lên cọng lông ăn ngon cùng kho đại tràng một cái cách làm làm ra đến các ngươi sẽ biết tiểu cơm nắm n h ị n không được nuốt nước miếng vậy hẳn là vẫn là vị rất ngon a trụ t ử nói tô a di làm cái gì thứ đồ vật không thể ăn đâu Cơm nắm g ậ tiểu đầu, đó cũng là. t bánh nhân đậu cắn ó đôi khi sẽ không ý thức ăn tay. Tô khi Tiếu Tiếu giúp thức h sẽ ăn ý tay. trước đem tay tẩy rửa sạch sẽ, ngoan h sạch h con n tẩy tay tay rửa sẽ k ô thể đụng v à tiểu bánh nhân đầu cắn tay, ngoan n gật đầu t ô thiếu thiếu nhìn xem heo lỗ tai cùng heo cái đuôi lên cọng lông có chút tiếp n ú i đáng tiếc không có dơm dạ bằng không thì dùng dơm dạ đốt một chút hội càng thơm còn có thể đem cọng lông xóa tiểu trụ t ử nghĩ nghĩ nói tô a zita biết rõ nơi đó có dơm dạ hàn thành không ở nhà tô thiếu thiếu không quá muốn bọn nhỏ đi ra ngoài lắc đầu nói lần trước theo trương nãi nãi r a cầm về lá sen còn có chúng ta dùng lá sen đốt cũng là có thể tiểu cơm nắm đã đông đông đông chạy tới cầm lá sen hai cái đại nhãi con từ khi đến trường về sau cũng rất ít có cơ hội xem tô thiếu thiếu nấu cơm này sẽ đều tốt kỳ mặt đất vây quanh nàng truyền Tô t heo i Tiếu cái ế đến u tìm một tráng m động phá n bàn, chương sen, phía dưới cây lót lá sen, đem e lỗ tai cọng lông cháy sạch xì xì rung động mặt ngoài cũng bắt đầu có chút khô vàng tô thiếu thiếu cảm thấy không sai biệt lắm mới đem h ỏ a tiêu diệt một nhà bốn miệng cũng ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất cơm nắm cùng trụ t ử hấp hấp cái mũi liếc nhau đồng thời mở miệng nói thơm quá à tiểu cơm nắm lại hỏi mụ mụ ta hiện tại có thể cắn một cái sao t ô thiếu thiếu bật cười lắc đầu hiện tại vẫn là sinh đây này chờ đôn sôi về sau càng thơm nhãi con nhóm thích xem t ô thiếu thiếu r ứ t khoát đem đao đem cái kìm lấy r a ở bên ngoài xử lý cọng lông là đốt rụi nhưng là chân lông vẫn còn dao nhỏ cạo không sạch sẽ địa phương còn cần dùng cái kìm nhổ sạch sẽ Cơm việc nắm muốn giúp mụ mụ làm thiếu thiếu n thiếu thiếu con con giúp t r a hai cái đại nhãi con gật gật đầu có thể tiểu nhãi con cũng gật đầu có thể tô thiếu thiếu tốt chúng ta phân công hợp tác ta hiện tại đi nấu nước đều là nam hải t ử bình thường đều là hàn thành mang theo nhãi con nhóm tắm rửa tô thiếu thiếu không tham dự tiểu trụ t ử vẫn luôn là chính mình tắm rửa trải qua một thời gian ngắn rèn luyện tiểu cơm nắm cũng bắt đầu chính mình tẩy rửa chính là tiểu bánh nhân đậu vẫn luôn là hàn thành tẩy rửa thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi thiên không tính lạnh tô thiếu thiếu muốn cho hai cái ca ca mang theo tẩy rửa heo lỗ tai cùng heo cái đuôi chắc nước tô thiếu thiếu mặt khác khởi nổi đuổi việc nước màu mới đem ngâm một hồi cây quế hồi chờ hồi hương cùng dầu muối cùng một chỗ hạ nổi tô thiếu thiếu còn ngâm mấy cái nấm hương chờ nước khai sau lại đem toàn bộ heo lỗ tai heo cái đuôi cùng nấm hương cùng một chỗ buông đi hàn thành mua không ít trứng gà tô thiếu thiếu thừa dịp chắc nước thời điểm thuận tiện thả tám cái trứng gà xuống dưới chín về sau kiếm đi ra đi ra buông đi cùng một chỗ kho như vậy một nồi nước kho ăn vài ngày tuyệt đối không có vấn đề ngày mai lại đi thị trường mua một ít đậu hũ chảo nóng thời điểm sẽ cùng nhau kho thậm chí còn có thể mua một ít nội tạng heo trở về xuống dưới cùng một chỗ kho cũng là có thể mùa đông phạm lười thời điểm làm kho vị cũng là thập phần thích hợp nếu như không sợ chán ăn ăn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng là thường có nước kho hội càng nấu càng thơm hoa hoa hôm nay cũng rất cho lực lại rơi xuống một cái trứng có thể đem ba cái nhãi con cao hứng hư mất nhất là trụ tử cười đến con mắt cũng h í p đứng lên lại để cho hoa hoa ăn con run điểm quan trọng là hắn nghĩ ra được nếu hoa hoa một mực không đẻ trứng buồn bực nhất người chính là hắn tiểu cơm nắm hai tay bừng lấy trứng gà tiến đến mụ mụ ngươi xem hoa hoa đẻ trứng tô thiếu thiếu xoa xoa nhãi con đầu các ngươi bồng bồng đem hoa hoa chiếu cố rất khá mụ mụ ngày hôm qua quên theo như ngươi nói nó ngày hôm qua cũng rơi xuống một cái trứng chúng ta tích lũy đứng lên đủ nhiều thời điểm lại thỉnh giáo chương nãi nãi như thế nào ấp trứng gà con cơm nắm gật gật đầu ừ ừ tích lũy đứng lên ấp trứng gà con đúng rồi mụ mụ giống như bà ngoại nói đúng cháo phấn diện cơm càng xem càng giống tiểu gà trống Tô Thiếu Tiếu không nói, cơm ó đó việc biết rồi, lại được chúng lúc cùng gì, trứng hoa hoa biết đẻ trứng là được rồi, chúng ta đến đẻ là ư n nãi nãi g gà đổi hai cái tiểu á nắm h thể ư người được vậy ngày các có Cơm ăn trứng n gà. mỗi mới mẻ đều lại đồng ý bất quá t ô thiếu thiếu muộn lên cơm một chút đem tắm dừa nước chứa vào tắm phòng trong thùng gỗ to lại để cho ba cái nhãi con cùng một chỗ tắm dừa hai cái đại nhãi con chính mình cười trống trơn d ẫ m phải ghế đầu bò vào đi t ô thiếu thiếu đem tiểu bánh nhân đầu cười sạch sẽ bỏ vào Nhanh một chút tẩy dừa à, nước lạnh chút dừa một tẩy trước lúc đại ư ợ c con nhóm còn đi Nhãi thiếu thiếu ra. tránh ra, nhóm nhỏ, không dám tô v n nhất sặc nước đến thì h sặc p ề n bánh nhân đậu nhỏ như vậy rất dễ dàng tói tiểu rất viêm phổi. Đại đậu được vậy dễ khái là hàn thành bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện hai cái đại nhãi con đâu vào đấy trước đem tiểu bánh nhân đậu tẩy rửa sạch sẽ tiểu cơm nắm mụ mụ bánh nhân đậu tẩy rửa được rồi người t r ư ớ c xúp hắn mặc quần áo tiểu bánh nhân đậu vẫn còn đập nước chơi không quá nguyện ý đi ra ma ma chơi nước nước tiểu ô t ế Tiếu u t i lấy được khăn lông lớn được đem khăn nhãi con theo trong nước ôm ra đến quá lạnh theo chờ ra ôm quá bánh a ba mang trở về lại c c g ư i c ơ i Tiểu b á nhân n h đậu ngoan ngoan lại để cho mụ mụ ôm mặc quần áo tiểu bánh nhân đậu mặc xong quần áo dày t ô thiếu thiếu lại để cho hắn đi ra ngoài trước chơi tiểu bánh nhân đậu không chịu đi ra ngoài muốn đi theo mụ mụ Đại như ã nhãi i rồi, tô Thiếu Tiếu tới khăn mặt gói kỹ, hai cái đại nhãi con cũng con nhóm nguyên khăn trên n khô một đám ôm mặt g tẩy tốt Tô bắt sát dừa ra kỹ, ờ i nước nhanh nhẹn mặt đất chính mình mặc quần、áo. Như mặc mặt đất áo. vậy một trận bận việc xuống tô thiếu thiếu đã mệt mỏi liền eo đều nhanh thẳng không đứng dậy nếu không phải hàn thành nghiêm c h ỉ n h huấn luyện nàng một người cho ba cái nhãi con tắm xử khẳng định bận không qua nổi tô thiếu thiếu không khỏi cảm khái nuôi dưỡng nhãi con không dễ a bọn họ ra nhãi con cũng đều như vậy ngoan đâu nếu tới cái t i ể u ác ma tô thiếu thiếu cảm giác mình tám phần được đ i ê n mất bận việc hết cái này một trận cơm đã chín kho v ị cũng có thể ra nồi buổi tối ăn trước heo cái đ ô i cùng trứng kho heo lỗ tai so sánh c ư n g rắn l ư u đến ngày mai ăn nữa tô thiếu thiếu vừa rồi thuận tiện chắc một chút đậu mầm heo cái đ ô i cắt khai đặt ở mặt trên lại cắt bốn cái trứng kho xối lên một môi nước kho có rau có thịt có trứng đây cũng là mỹ mỹ dừng lại Nhãi con nhóm r ấ tiểu thích ăn heo c ăn á đôi i cùng trứng kho, nhất t kho, là tiểu bánh nhân đậu, mềm nhu nhu đậu, mềm cơm ử a hóa heo cái hắn ăn hết hai hóa vào heo lo thức hết tô tiếu tiếu tiêu bất hắn khối hắn nhiều cái còn quá đôi đại lắng ăn muốn ăn, tô thiếu thiếu lo lắng hắn ăn l ư n không g d á cho h ắ nắm ăn quá nhiều, đem nước kho đến quá kho h sối đem cơm của n ặ t trên, lại kẹp c h cho h ú t đậu đỗ để giá lại ắ n n g o ngoan a n ăn cơm, t r ứ n g gà đều c h ỉ dám á để cho c hắn ăn nửa i mặt khác nửa cái lại để cho cơm nắm ăn hết. t khác cho cái nửa ăn lại i để ể u cơm nắm cùng nắm trụ i ể u t từ cũng học bánh nhân đậu đem nước kho s ố i đến cơm của mình lên hai cái nhãi con lít nhau gật gật đầu cơm nắm nói oa mụ mụ nước kho liền cơm tẻ cũng quá ăn ngon đi à nha ta không ăn rau cũng có thể ăn hai chén cơm tẻ t ô thiếu thiếu sợ thiếu cơm nắm lượng cơm ăn ăn no là được rồi không nên ăn vào chống đỡ như vậy đối dạ dày không tốt t ô thiếu thiếu nhìn xem cơm no rau đủ một nhà bỗng nhiên có chút thương cảm nói cũng không biết tại trên xe lửa hàn thành đồng chí có thể ăn được hay không lên một ngụm cơm nóng tiểu cơm nắm mắt to nhanh như chớp mặt đất c h u y ể n nháy hai c á i nói ra mụ mụ ngươi muốn ba ba rồi t ô thiếu thiếu gật gật đầu ừ nhớ hắn tiểu cơm nắm cắn thìa kỳ thật ta cũng có chút muốn cha tiểu trụ t ử cũng cúi đầu ta cũng muốn hàn thúc thúc có mụ mụ mọi sự đồ tiểu bánh nhân đầu sẽ không nghĩ như thế nào ba ba ngoan ngoan đào bào trong chén thơm thơm cơm tẻ bầu không khí bỗng nhiên thì có chút xa suốt tô thiếu thiếu động viên nói được rồi được rồi chúng ta đếm ngược lúc hôm nay đã đi qua một ngày nhanh nhất tiếp qua sáu ngày hàn thành đồng chí phải trở về ra rồi chúng ta ngẫm lại đến lúc đó làm cái gì nghi thức hoan nghênh hoan nghênh ba ba về nhà a đề nghị này đạt được nhãi con nhóm nhất trí đồng ý cơm nắm nói mụ mụ ta cảm thấy được chúng ta có thể lại nướng một lần cải mai khô bánh nướng cái kia vừa vặn rất tốt ăn rồi đáng tiếc đại bộ phận bị ba ba mang đi t ô thiếu thiếu xem thấu hắn là ngươi muốn ăn đi à nha cơm nắm lắc đầu ba ba khẳng định cũng muốn ăn lúc này hàn thành vừa mới bước ra tỉnh hắn cấp bậc ngồi là giường nằm một cái thùng xe bốn người thích gặp giờ cơm mọi người nhao n h a u bắt đầu ăn cơm có người ăn lương khô có người mua trên xe l ử a cơm hàn thành mua cái bạch cơm tẻ chuẩn bị liền cá sông khói ăn cá sông khói vốn chính là rau trộn cũng không cần đun nóng ăn lương khô vị kia đồng chí hâm mộ mà nhìn hỏi mua thịt kho tàu cơm đồng chí đồng chí người cái này cơm nhìn xem có thể thơm liệt ăn thịt kho tàu đồng chí nói được thông qua a không thế nào ăn ngon ăn lương khô đồng chí liền miệng nước ấm người miệng thực xảo quyệt a thịt còn có không thể ăn nha ăn thịt kho tàu đồng chí đang muốn nói cái gì bỗng nhiên hấp hấp cái mũi vật gì thứ đồ vật như vậy thơm ăn lương khô đồng chí cũng hít mũi một cái là thơm quá a sau đó bọn họ men theo thơm vị nơi phát ra đồng loạt nhìn về phía vừa vặn răng rắc một mụn cắn giòn cải mai khô bánh thịt hàn thành Trường thơm, thành thật bất thành trường mặt tuân tú, nuốt thế lương nướng nướng hương nước người như ăn đồng vốn mình bánh không hàn bánh hàn sinh gần khôn nhổ miếng đồng ăn nào giác gì là là là thơm khô kia khô kia chí chảo chấp chớ hỏi, chí đạo, đã đâu. cảm cái cải cái vị vậy mai áp bá ra sự Tô thiếu tiếu trứng thành hết một cái. Nướng rất xốp giòn, cắn một cái đắc dụng tay tiếp chút biết nhất thành ta khô không không xuôi, không môi bánh hơn nhiêu, hàn hai nghĩ nhỏ hoặc cho nhỏ khẳng định danh hỏi như hàn phụ làm mai khô bánh cải mai cái cái, giòn, cái cái loại giòn, ngợi cái cái cái lại người cười dưới cải mai đầu quá, câu làm lớn lăm lẽ là làm làm là lên cà cà này này nàng nàng mà cơm cơm đêm cơm nắm làm được cắn đắc được cùng có cũng nước cũng tức bao ba đang đang đang vừa nay kệ bã bọn bọn bị nướng nướng rụng vụn dùng xong ăn ngon, ăn ngon, nở nụ nướng. gì gì đệ so xốp vậy, người tức phụ làm Ta còn tưởng tay thiệm tốt thật tốt ta thức ta thơm thế thuộc ta tiền mua xoanh mua còn quốc cơm chí cho coi còn cho cơm rằng bên ngoài mua đầu nghề này nhìn hơn, đồng chí mạng người thật tốt. À, ta thức phụ cho ta in dấu bánh không thơm coi như xong, còn không như thế nào quen thuộc, lại không bếp so à lại xài xem đầu đầu đều dấu phụ phép ăn ai. Ăn lương khô đồng chí thở dài một hơi vị đồng chí này cười rộ lên thật là tốt xem a có thể làm ra ăn ngon như vậy bánh nữ đồng chí có lẽ cũng nhìn rất đẹp a hắn cam chịu số phận mặt đất nghe người ta bánh thơm ăn chính mình xấu thức phụ làm nửa đời không quen lương khô Nhắc tới tô thiếu thiếu, Hàn Thành nụ cười trên cười tới Tô Tiếu Tiếu, một ặ đặc t ta mệnh thật là tốt ta thức phụ đặc biệt tốt. càng là mệnh ấm m phụ cái hộp cơm cải mai khô bánh nướng mặc dù có m ộ ư ơ i cái tám cái nhưng là hàn thành một ngày cũng chỉ cam lòng ăn một cái hắn giữa t r ư a sẽ không cam lòng ăn chạng vạng tối muốn tô thiếu thiếu nghĩ đến nhanh thời điểm mới ăn một cái thứ này có thể để thật lâu lúc này mới vừa bắt đầu đi công tác đâu sau này còn có m ộ ư ơ i ngày tám ngày hắn chân thật không bỏ được phân cho trong xe những đồng chí khác Trong xe chỉ có bọn họ người tải, một biết thành một một thử ta thức ra, ra nào, cho cho bọn người người không nơi hàn sông mên dùng còn không động bọn người phân bánh nướng không phân người, nếm sông xe đem chỉ có khác chứa cá cà có chiếc các cá họ khói họ khối, phụ khói ba đũa đi mở làm đẩy sẽ đầu năm nay đồ ăn chân quý đơn giản không ăn nhà người ta đồ vật cá có thể so sánh bánh nướng chân quý nhiều ăn lương khô đồng chí cũng không biết hàn thành thế nào muốn liên tục chối từ ăn lương khô đồng chí họ lý rất chất phác nông dân gọi lý đại h ả i đi thủ đô thăm người thân xe của hắn phiếu là thân thích làm cho người giúp hắn mua hắn vẫn là lần thứ nhất ngồi giường nằm đâu hắn lại không kiến thức cũng biết đầu năm nay có thể ngồi giường nằm đi công tác tự nhiên không phải cái gì người bình thường hắn bình thường ngồi xe lừa có một mặt đất đợi sẽ không sai hàn thành ngủ ở lên phố cái này cả ngày không phải đang đọc sách chính là tại viết viết vẽ vẽ cũng không có như thế nào cùng bọn họ nói chuyện nhiều lão lý không nghĩ tới người khác tốt như vậy sống chung chẳng những không có ghét bỏ hắn còn đem thịt phân cho hắn ăn cũng kích động nhanh hơn nói không ra lời một vị khác là tướng mạo nhã n h ạ n đeo kính mắt nam đồng chí gọi trần băng dương cũng phải đi thủ đô đi công tác hắn vừa nhìn hàn thành chính là rất lớn khí người cũng liền không có cùng hàn thành khách khí cắp lên người một cái chính tông thượng hải thành phố lão cá sông khói ta cũng liền tại thượng hải thành phố quốc doanh tiệm cơm nếm qua một lần làm thật sự là ăn một lần khó quên dư vị vô cùng h à n là n g ư ờ i ái nhân là thượng hải thành phố người hàn thành cắn miệng cá sông khói cũng không biết tô thiếu thiếu làm như thế nào thả lâu như vậy Mặc dù k hắn lắc đầu không phải nàng bình thường chính là thích xem sách yêu mân mê các loại cái ăn các địa phương cái ăn nhiều ít đều làm một điểm làm cái gì cũng đều giống mô giống dạng trần ô thiếu tiếu vật một thể thì thế thế tất thuật tay t không phe phái, như như cái cái gọi cái liệu cái liền liệu kia đến mua nguyên nấu nguyên nấu làm là làm làm nào nào nàng ma đồ được đó, đó, đã ăn ăn ngon ăn gì có có cả cặp sao dù băng dương cắn một cái gật gật đầu giơ ngón tay cái lên không sai người ái nhân đích tay nghề so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp đều tốt hơn lý đại hải càng là chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật hắn ăn một miếng liền hận không thể ẩn núp đi lưu cho trong nhà như từ cùng xấu thức phụ nếm thử có thể tưởng tượng đến lưu nhiều ngày như vậy khẳng định được xấu đành phải một ngụm một câu ăn ngon một ngụm tiếp một ngụm ăn xong hàn thành không có nói cái gì nữa vừa nghĩ tô thiếu thiếu dạng t i ể u lúng đồng tiền làm đồ ăn thời điểm bộ dạng một bên kỹ càng nhấm nháp nàng dùng tình yêu làm được đồ ăn Tôi thiếu thiếu trước trở thế tới tới thời một rất thơm, thói thành phát thật một không không ôm cái nhãi nói lại gian lại quái. cái điểm người hiện gối cho chuyện phòng như nhắc hàn mình khó câu buồn quen sau, đầu còn được được cũng được cũng cũng được nào ba vừa ngủ ngủ ngủ Nàng này ngủ ngủ ngủ. đã kỳ là về sự đầu năm nay không tốt nhất địa phương cũng không có điện thoại nếu có thể như đời trước như vậy có một điện thoại cùng hàn thành video thật tốt tối ô ôm Tiếu Tiếu thành hàn g hôm qua mất ngủ tô thiếu thiếu hôm sau đồng hồ sinh vật không quá đúng giờ hai cái nhãi con lúc nào rời giường vậy là cái gì thời điểm cùng triệu tiên phong đi ra ngoài luyện công buổi sáng nàng cũng không biết ba cái nhãi con mã bộ chát được vững vàng triệu tiên phong bắt đầu dạy bọn họ một ít trụ cột quyền pháp Cơm cái học học chỉ chịu ra 5 phần lực chút tác còn được chuẩn, được cũng được cả nắm minh mà một minh, làm mã làm mắng một minh thông nhất lần nhưng nhất biếng, xong phần luyện tập, nhưng người thông người nhiều lần động người uốn nắn người ở đâu làm được không tiêu chuẩn, thật sự là đánh không không hẳn nhất nhất thông biết tập ta ta tiêu thật tất tử. hổ gì lười loại kia là là là kệ đệ dạy lão đầu sẽ, sự sư bỏ bỏ đâu ra ở tiểu ngư nhi thân thể tố chất tốt nhất chính là lĩnh ngộ năng lực kém một chút nhiều lắm dạy mấy lần một khi học xong liền đặc biệt chăm chỉ luyện tập từng tất rất hải từ đều là đặc biệt thân thể có bọn họ dài ngắn chỗ cùng yêu khuyết điểm triệu thiên phong hiện tại đã chậm rãi bắt đầu tiếp nhận chính mình không bằng hàn thành thông minh con mình cũng không bằng t i ể u cơm nắm thông minh chuyện này chính là không thể lý giải vì cái gì thông minh như vậy hài t ử không nên lấy cái nhũ danh gọi tiểu cơm nắm ngươi lại để cho thông thông rõ ràng tiểu lanh lợi tiểu ngư như những đứa bé này sống thế nào à Luyện lực buổi triệu tiểu tiểu hiểu qua qua chuyện tiểu triệu thuật cầu triệu mua Triệu công sáng hoàn tất. Triệu tiên phong nắm bằng nào trong nhà có không có chuyện gì. Thông minh tiểu cơm nắm thừa cơ cùng hắn trọng thúc thúc, thúc thúc, ngươi chúng ta mua bữa sáng sao? Triệu tiên phong kinh ngạc cơm có có cơm cơ thúc thúc thúc thúc có cho hôm trôi gì. hỏi tối điểm sao. sao thế thừa thể nhìn hắn mà tất ta tô tiếu tiếu làm bữa sao. vậy sao? Dậy không nổi sáng làm bữa sao, triệu tiên phong hắn vô cùng nghiêm túc xem kỹ tiểu cơm nắm cái này nhất định không phải cái năm tuổi hài tử cái này đều muốn thành tinh Ngươi xem, ngươi rồi. triệu ta viết biết chờ học khi cho dưới đi lặng yên ngươi ngươi tiên phong n g ư ơ i đi học còn lặng yên viết câu chuyện không phải n g ư ơ i biết chữ sao ngươi triệu tiên phong chưa từ bỏ ý định cơm nắm n g ư ơ i mới nhận thức mấy chữ n g ư ơ i có thể viết chuyện xưa triệu i ể u trụ tiên phong bị đà kích được chân thật không nhẹ bụng lấy chính mình lão trái tim nhìn xem nhà mình chỉ so với cơm nắm nhỏ mấy tháng vẫn còn học thiên bàng bộ thủ nhi tử biểu lộ rất là bị thương hắn sẽ không nên hỏi cơm nắm không biết chịu thúc thúc hỏi cái này chút làm cái gì nhìn nhìn mặt trời thăng lên vị trí nhướng mày lên nói chịu thúc thúc mặt trời tới đó thời điểm ta liền muốn đi đến trường rồi cơm nắm hướng phía mặt trời phương hướng c h ỉ cái vị trí người đến cùng có cho hay không ta mua bữa sáng nha bằng không thì ngươi cho ta mượn m ộ ư ơ i khối tiền a ta cùng tiểu trụ tử đi mua chờ ba ba của ta trở về khiến cho hắn trả lại cho ngươi người khác nhi từ a triệu tiên phong hữu khí vô lực nói ra ta trước đưa các ngươi trở về chờ sẽ để cho tiểu đỗ cho các ngươi đưa bữa sáng đi qua tiểu đỗ là triệu tiên phong cảnh v ị thành viên một cái m ộ ư ờ i tuổi ngại ngùng đại nam hài tiểu cơm nắm nhảy lên cao ba trượng cảm ơn triệu thúc thúc người tính toán tốt tiền a quay đầu lại ta lại để cho ba ba trả lại cho ngươi người khác như từ a triệu tiên phong đã không muốn nói chuyện đã thành cái này không cần ngươi quan tâm ta sẽ với ngươi ba ba tính toán hai thai thời điểm giống như hàn thành hào h ả o lấy lấy kinh nghiệm hỏi hắn đến cùng dùng biện pháp gì sinh cái thông minh nhi từ hai cái nhãi con sảng khoái tinh thần về đến nhà tô thiếu thiếu quả nhiên còn không có đứng lên liền tiểu bánh nhân đầu cũng xoa con mắt đi ra muốn đi tìm mụ mụ tiểu cơm nắm s u y ệ t âm thanh đem đệ đ ệ ôm đi tiểu bánh nhân đậu trước không nên xào mụ mụ tẩy rửa hết mặt đánh răng xong lại đi gọi mụ mụ rời giường tiểu bánh nhân đậu nháy mắt d ẫ y r i ụ a xuống đất muốn ma ma hắn đều muốn mụ mụ giúp hắn rửa mặt cơm nắm cưng rắn đem đệ đệ ôm đi lại để cho mụ mụ ngủ nhiều hội nàng rất mệt a t ô thiếu thiếu theo cửa ra vào đi ra chợt nghe đến cơm nắm những lời này nàng xem nhìn đồng hồ biết mình d ậ y trễ không có ý thứ a nhãi con nhóm mụ mụ d ậ y trễ cơm nắm trước mang đệ đệ rửa mặt ta đi trước làm bữa sáng trụ tử nói tô a di không cần làm bữa ăn sáng chịu thúc thúc sẽ cho người đem bữa sáng đưa tới đây ngươi đi trước rửa mặt a tiểu ô t ế Tiếu u đầu trụ tử thật một một bớt t cái này mấy cái chi kỳ bảo bối, thật sự là một cái、so、một cái i xoa xoa bảo so lo. này là mấy kỳ sự đỗ đưa đi một tí b á nói h nành quẩy đậu sữa còn c mấy c á trứng gà tới、đây. Tô Tiếu Tiếu hắn tiền, muốn hắn hắn gà đây, cho xong ấ u chịu hổ hồng không chịu tiếp. chúng tiếp ta đ à t r ư ở n nói sẽ cũng ù n hàn chủ nhiệm tính toán, đoàn trưởng còn nói sau này vài ngày ngươi ngươi không cần làm bữa sáng. Đỗ nói xong g chủ cho cho vài làm các các c lại lại Tiểu trả đưa, để Đỗ sau bữa một dãy thuốc lá chạy t ô thiếu thiếu muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp Không cần l à Mặt bữa bốn bữa thừa gian trang điểm, trang sáng sự sáng, khoát tỉnh không chuyện, nhà miệng ăn xong còn thống nhất thật ít một thời rứt chậm có điểm điểm, m dãi dư c Ngọc、Phượng、cho bọn họ làm quần áo. Ngẳng đầu ưỡn ngực vào làm áo, Lý Phượng bọn quần ngẳng ưỡn họ đầu i ế n về trời ư ư ớ c t r n g học t ể tiểu u cơm nắm cùng nắm trụ từ làm ô i tiểu đi trời kéo nhót Mặt đậu bánh nhân đậu nhảy nhót vừa đi vừa sướng lên học vừa vừa ca. l không theo b ồ n g h ò a đối với ta cười chim con nói sớm sớm người vì cái gì trên lưng tiểu cặp sách chương bảy mươi ba tiểu bánh nhân đậu hiện tại đã rất thích hứng đi theo học hiện tại đi đi tiếu tiếu tại cũng rất tô đã các ca ca đi học, tô thiếu thiếu hiện tại cũng là lại để cho hai cái ca ca đem hắn mang về phòng học đi, đi để đem cho ca hắn phòng học ca mang về tự h nhau lên sớm đọc khóa.、Tiểu、bánh nhân e o mọi sớm đọc người Tiểu cùng xông lên đầu là t nhiên mình tiểu băng ghế cùng cái bàn nhỏ hàn thành cho hắn làm giản dị bàn kỳ thật chính là một khối đầu gỗ bốn cái chân chân ngắn một điểm chính là ghế chân cao một điểm chính là cái bàn chính hắn một người ngồi ở trong góc hai mặt dựa vào thường hai cái ca ca ngăn cản ở bên ngoài hắn cầm lấy bảng đen viết viết vẽ vẽ tự đắc kia vui mừng nghe được mọi người đọc diễn cảm sách giáo khoa hắn liền rung đùi đắc ý đi theo mọi người cùng nhau đọc diễn cảm nhưng là hắn lời nói còn nói không được đầy đủ khởi động tiết mục là đúng chính là thích thời điểm ra bên ngoài nhảy hai ba cái chữ không thích thời điểm một chữ không nói ngẫu nhiên đứng lên lay một chút ca ca sách giáo khoa các ơ m nắm xem, một ôm mụ mụ. đến nay kiên nhẫn liền hắn hắn như đứng cùng cùng nghe chuông tan học vang lên hắn sẽ ôm lấy tiểu băng ghế đông đông đông chạy đến cửa phòng đối đệ đệ đọc được đâu đôi đấy đọc được tốt khi tiểu từ trước rất chỉ cho có cứ ca ca chỗ học chạy cửa học chờ c ghế vậy lấy ở sẽ bạn học cũng đặc biệt ưa thích tiểu bánh nhân đậu trong nhà không có đệ đệ muội muội đặc biệt ưa thích trong nhà có hồng đệ đệ hùng muội muội cũng đặc biệt hâm mộ cơm nắm cùng trụ t ử cũng đặc biệt ưa thích tiểu bánh nhân đậu không chỉ có rất xinh đẹp còn sạch sẽ sạch thơm thơm đấy lại làm ẩ m ý, đặc biệt ngoan Sớm đọc khóa tan hào cơm nắm muốn muốn mụ mụ cơm nắm cùng tử liền cùng bắt buộc môn đọc đi đậu, đập được cùng chơi, cửa chờ cùng cùng buộc cạnh cùng hắn chơi đập bức tranh được nhỏ lại chơi. khóa không hào bánh nhân hắn thần như hắn hắn tranh thua nhỏ tan ra ra tựa ngay trụ tử tiểu tải trụ tử bắt tại ngoài dẫn liền bên in là lại bởi vì vào Cơm nắm cùng nắm tiểu r ụ tử bây g ờ là toàn bộ lớp toàn thiêu bộ i đ m bọn bạn họ học nào, những bạn học khác liền cùng chỗ khác đi đ tới ở â l ú cơm trước cùng đại thụ tiểu trụ tử trắng tại thiên Tiểu như cùng cái cụ cài cũng c dùng giống nhau hiện bọn đánh đại đầu đầu đó. khi lôi sai họ lão dễ mấy nắm tuổi là toàn lớp nhỏ nhất nhưng hắn bây giờ là toàn lớp lão đại cũng không biết là tiểu hầu t ử vẫn là ai dẫn đầu gọi bây giờ đang ở một năm một lớp cũng chỉ có tiểu trụ từ còn gọi cơm nắm đại bộ phận đồng học cũng bắt đầu gọi hắn lão đại bức tranh được in thu nhỏ lại là hàn thành cho t i ể u cơm nắm công t i ể u trụ từ lấy được nho nhỏ một thờ một thức ảnh chụp lớn nhỏ ấn đầy các loại tiểu thuyết hoặc là thần thoại nhân vật hắc bạch hình ảnh nhân vật diện hướng xuống khấu trừ trên sàn nhà lũng rỗng rột u bàn tay che ở mặt trên hoặc là bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tùy ý biện pháp đem nhân vật diện lật lên đến cho dù thắng hai người hoặc là nhiều người tham dự ước định tốt đập một thờ hoặc là đập nhiều chương cái kéo cái búa phải lập trình tự ai có thể bay qua diện đến cái đó một thờ cái kia chương cho dù ai ngay từ đầu trong lớp chỉ có cơm nắm cùng trụ từ hai người chơi về sau đại bộ phận tiểu bằng hữu đều bị trong nhà mua trong nhà chưa cho mua liền ngồi s ổ m bên cạnh xem một năm một lớp dưới sớm đọc khóa chính giữa một cái ngồi ở tiểu băng ghế lên chờ mụ mụ xinh đẹp tiểu nhãi con chung quanh vểnh lên một vòng tiểu mông đã tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến Thậm chí phát triển thiểu tới chí khác hiểu các cấp cũng chạy lớp đến bằng đã về â đâu nhân y tuy xem, bắt đầu mọi thăm mắt mắt bắt bánh tưởng thiểu trong thiểu đầu đến đi thăm đẹp thiểu đệ đệ, trong nhà ai còn không có cái đệ đệ đậu đẹp đẹp người sinh ai cái nhiên ai phải. còn rằng nhà còn không lớn lên không có ai thiểu bánh nhân đậu. Đẹp mắt cũng không có gì đẹp mắt không gì có có có v sau mới biết được cơm nắm cùng trụ từ lại có mới đồ chơi liền cũng vây sang đây xem bình thường muốn chờ đến chuông vào học vang lên những người tài giỏi này chịu t ả n đi Chuồng vào học vang lên, vào tiểu b á n hầu nhân đậu đứng lên, mắt to khẽ cong hướng vùng bàn tay nhỏ này nắm cùng đang dừng người. nắm giọng tàn tàn, người cũng không cùng khẽ thời thu thứ hô học khóa cho chăm chú chơi. h đâu đậu điểm đùa đều đồ đuổi đi đốt lập vật Tiểu quê sau Tiểu tức Lúc lại mắt mụ ma ma ma ma. Lúc này thời điểm cơm mặc cơm mụ mụ rắt to tay trụ tử trở ta chăm chú đốt, ai quê dối ta ta kệ các với bụ về về ai bé, dối ở từ cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu lão đại chúng ta không quây dối chúng ta nhất nhất ưa thích tô lão sư k h ó a hận không thể mỗi lần một t i ế t đều là của nàng khóa ở đâu cam lòng quấy dối a ai quấy dối ta đánh ai đi mặt khác cây cải đỏ đầu đi theo hưởng ứng đúng vậy chúng ta thích nhất lên tô lão sư khóa rồi tiểu trụ t ử đem trên mặt đất bức tranh được in thu nhỏ lại cũng nhặt lên cơm nắm lại để cho hắn bảo quản lấy hướng những người khác phất phất tay đi đi đi cũng trở về ngồi xong chúng cô cải trắng đầu giải tán lập tức là lão đại tô thiếu thiếu cong lên con mắt ngồi s ổ m xuống tiếp được pháo cỡ nhỏ tựa như hướng nàng xông lại tiểu nhãi con tiểu bánh nhân đậu chậm một chút đừng làm ngã tiểu bánh nhân đậu ôm lấy mụ mụ cọ sát không nỡ bỏ buông tay tiểu trụ từ cầm lấy tiểu bánh nhân đậu ghế đầu tiểu cơm nắm chạy chậm đi qua đến tiểu bánh nhân đậu mụ mụ muốn lên khóa rồi tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan úp sấp ca ca trên lưng do ca ca lưng cõng về phòng học có đôi khi là t i ể u trụ từ cõng trở về có đôi khi là t i ể u cơm nắm cõng trở về một màn này cũng là một năm một lớp phong cảnh tuyến t ô thiếu thiếu đã dạy bọn nhỏ một thời gian ngắn muốn sờ sờ bọn nhỏ ngọn nguồn hôm nay ra một phần trắc nghiệm cuốn cũng liền nói cái này tiết học là đột phát cuộc thi cái gì cũng không có chuẩn bị cây cải đỏ đầu nhóm cũng ngóc vòng cũng không giống bình thường an tĩnh như vậy nhao nhao bắt đầu trâu đầu ghé tai không biết là cái kia đồng học khởi đầu tô lão sư chúng ta không cuộc thi chúng ta phải nghe ngươi giảng bài đúng đúng đúng chúng ta không cuộc thi chúng ta muốn nghe lão sư giảng bài tiểu cơm nắm hô một câu đều an tĩnh một điểm tiểu bằng hữu nhóm cũng im lặng tiểu ô t h ế Tiếu u một nói, giản i phần đơn đây chỉ h là rõ chắc nghiệm cuốn, muốn lão sư bằng i giờ là cái gì trình độ, về sau lại điều tiến bài thi, nhiều nhiêu, Tiểu ế bế t trình trình tựa thường tập thể tìm thể ít rõ rõ ràng các học chỉnh chương học các học cần được, cuốn cuộc sách có cũng quá đáp án, bạn bây bạn bình bao b không lắng, như như nhưng không nhìn đây vậy gì là lo làm là là làm là độ, độ, về vừa sau sao. hữu nhóm gật gật đầu rõ ràng t ô thiếu thiếu phân tốt rồi tổ phóng tới hàng thứ nhất đồng học trước bàn diện lại để cho bọn họ mỗi người cầm hết một phần sau này truyền Bài tiểu h mỗi người i phần có t bánh nhân đậu cũng phải có tô thiếu thiếu đi đến phải tiếu tiếu đi tô rất mặt một tiểu thi, sau đậu cho cái bánh nhân đậu một phần bài thi. Cái gọi là bài thi bất bánh bảng bánh là vào là thi tiếu tiếu cái tiểu tại lại tiểu chiếu tại lại. Tiểu tô vật mặt trên, rất cho nhân nhân mấy quá đậu đậu lên vẽ vẽ động đen để ưa thích chính mình bài thi rồi nắm bắt tới tay vẫn híp mắt cười tâu t h é t tiểu mễ răng xem mụ mụ đặc biệt vui vẻ tiểu bằng hữu cuộc thi thời điểm đặc biệt yên tĩnh cơm nắm rất sớm liền viết hết nhìn tiểu bánh nhân đậu vẽ tranh còn bắt lấy tiểu bánh nhân đậu tay giúp hắn làm cho thẳng b ú t thuận tiểu bánh nhân đậu tức giận hất r a ca ca tay không cho hắn dậy thẳng đến chuông tan học vang lên tô thiếu thiếu mới khiến cho cuối cùng sắp xếp đồng học đem bài thi lần lượt từng cái một thu đi lên tiểu cơm nắm thu bài thi tiểu trụ tử nắm tiểu bánh nhân đậu đi theo cơm nắm mặt sau tiểu bánh nhân đậu k i ễ n g chân đem bảng đen cho mụ mụ giao chính mình bài thi tiểu cơm nắm thu hồi những người khác giao tới bài thi tô lão sư ta giúp ngươi đem bài thi bắt được văn phòng đi đi trong trường học tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử bình thường đều gọi hô tô thiếu thiếu làm tô lão sư tô thiếu thiếu theo bọn nhỏ ưa thích một cái nhãi còn giúp hắn ôm bài thi một cái nhãi còn lưng cõng tiểu bánh nhân đậu tô thiếu thiếu dễ dàng cầm lấy tiểu cõng bàn trở lại văn phòng văn phòng các lão sư khác cũng không ngừng hâm mộ tiểu t h ế thiếu u theo t i trụ tử trên tiểu tiểu lưng đem bánh nhân đậu ôm xuống,、thiểu、bánh nhân đem đậu đậu ôm cơm ù n người g gặp các ca ca gặp lại. các lại, ngoan ngoan nắm công tiểu trụ t ử chăm miệng một lời tô lão sư chúng ta đi học rất ngoan tiểu r ầ n năm nhất toán học, nàng lão sư ư dạy học c ờ nói, ta có ta t h làm hàn chứng, chương trụ đồng học cùng chí học tĩnh đồng đồng cũng rất ngoan. trụ rất t đi i ể cơm nắm công tiểu trụ t ử cùng các vị lão sư nói hết gặp lại liền trở về đi học t ô thiếu thiếu hôm nay muốn đi thị trường mua chút đầu hũ xuống nước và v â n v â nghĩ n đến đem bài thi mang về nhà đi sửa mạc lão sư nhi t ử đã ở tô thiếu thiếu trong lớp biết rõ tô thiếu thiếu hôm nay làm trắc nghiệm thấy nàng không thay đổi cuốn liền đi liền hỏi nàng tô lão sư ngươi không thay đổi hết bài thi lại đi sao ta còn muốn nhìn xem con của ta khảo thi nhiều ít phân đâu t ô thiếu thiếu mỉm cười nói trở về còn có chút sự tình ta buổi chiều trở về sửa cuốn ngày mai sẽ đã biết Tô Thiếu Thiếu lôi kéo tiểu bánh nhân lôi đi rồi, Mạc lão sư mới nói, đậu lão kéo mặc m sư ai n nhà g về đ sửa, hai của đến lúc đó điểm, trong nhà nàng người lúc cái khác từ thi từ thất khảo hài hài bất ạ i ai nói đi. Ai tìm rõ lý lẽ b quá cho mình hài từ làm lão sư thật là tốt cũng không cần đổi thành một trăm điểm dù sao sớm nói cho bọn họ khảo để cũng có thể khảo thi một trăm điểm đến lúc đó lộ ra hài từ nhà mình thông minh nhà người ta hài từ đần có nhiều diện a đúng không t r ầ người lão sư sự có đôi ô khi k thật h n quen nhìn mạc lão s một ít diễn xuất, rõ ràng rất tốt diễn ràng n rõ g ư nhưng một khi đối người nào khi một đối đó cũng ó thành kiến thời điểm sẽ không hiểu mặt đất để tâm vào chuyện vụn vặt. không hiểu chuyện vào kiến vụn Người điểm để sẽ c đừng chua nhà nàng hai cái hài tử như thế nào khảo thi đều là một trăm điểm ta dạy toán học cũng tùy tiện khảo thi ta cũng không có t i ế t đề người có thời gian ở chỗ này chua còn không bằng ngẫm lại như thế nào đốc xúc nhà của ngươi hài tử đừng đến lúc đó toán học thất bại nói ta không có dạy tốt trần lão sư nói xong cầm lấy giáo án ra văn phòng văn phòng còn không có các lão sư khác tại nàng vốn thấy t ô thiếu thiếu không để cho nàng mặt mũi cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói hiện tại bị trần lão sư nói như vậy giống như cả người văn phòng mọi người đang nhìn nàng chê cười tựa như mặt mũi làm trận liền nhịn không được rồi t ô thiếu thiếu cũng mặc kệ cái gì văn phòng chính trị văn phòng văn hóa ra cửa trường nàng lại để cho t i ể u nhãi con chậm rãi đi đi một đoạn ôm một đoạn đến giả hồ cái kia thời điểm thịt ngon cũng bán được không sai biệt lắm còn có một chút xuống nước cùng đầu heo móng heo lão hồ cái này móng heo sưng cho ta đi t ô thiếu thiếu nói tô lão sư than học nữa à thấy bốn bề vắng lặng lão hồ mới nói cho ngươi lưu lại cái móng trước đây là móng sau móng sau xương cốt đại không có thịt gì móng trước thịt tương đối nhiều t ô thiếu thiếu tốt cảm ơn lão hồ lão hồ giúp đỡ t ô thiếu thiếu băm thành chơi mặt trược lớn nhỏ đưa cho nàng cảm ơn cái gì tạ thứ này ngươi cũng thấy cuối cùng bán còn dư lại chính là chỗ này chút t ô thiếu thiếu giao trả tiền còn nói ngày mai cũng không cần cho ta lưu cái này móng heo kho tốt đầy đủ ăn nữa một ngày lão hồ gật gật đầu tốt tô lão sư đi thong thả theo lão hồ cái kia đi ra t ô thiếu thiếu lại dẫn tiểu bánh nhân đậu đi mua khối đậu hũ nàng không nghĩ tới đậu hũ còn rất đắt tiền Tô hàn i Tiếu dưới, ế u suy trong nghĩ nhớ n h rõ có cái h ò đá nhỏ mày, d ứ thành k o á t chút mua đậu n vôi về vẫn không rồi, nói khỏi triệu tiên mỗi đi tiền, trở tốt thể chút tránh trời rất rất tốt. mình làm mức mà mà mua hầm nếu ngủ còn nành, phong ngày lãng lạnh uống chén nóng hầm hợp sữa, đậu nành vẫn là rất tốt. Hàn thành hũ, phí hợp là đậu đậu đậu quá có sữa sữa bên kia vừa vặn dưới xe lửa thủ đô thiên so phía nam lạnh quá nhiều hắn dẫn theo quân đại quần áo gió bấp vù vù hướng trên mặt cạo vẫn là có chút khó chịu hắn đang muốn xe đi nhà khách sau lưng trần băng dương tiếng vang lên hàn đồng chí ngươi đi đâu ta có xe tới tiếp thuận tiện đưa ngươi đoạn đường ngươi không cần khách khí với ta ta ăn ngươi cá sông khói thời điểm cũng không có với ngươi khách khí lời nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng hàn thành cũng không nên chỉ hoãn x s nhà khách nếu như không tiện đường coi như xong bên này có chạy suốt giao thông công cộng đúng dịp trần băng dương nói Ta tới tham gia quốc tế chữa bệnh trao gia chữa A. cũng khách cũng quốc nhà người không bệnh đi đổi đại phải hội là sẽ vốn là quân tử chi giao n h ạ t như nước trần băng dương so hàn thành lớn hơn mấy tuổi hai người mới quen đã thân tỉnh táo thương tích trên xe hàn huyên rất nhiều nhưng đều không có nghe ngóng đối phương ý t ứ chức nghiệm a đi thủ đô làm gì từ từ đều không có liên quan đến đến bây giờ mới biết được cương nhiên tham gia cùng cái học thuật hội nghị hàn thành nhớ rõ hắn là tại thành phố nhà ga lên xe cũng không nghĩ tới hắn là tới tham gia cái hội nghị này vốn là cũng không có cái gì tốt giấu g i ế m hắn gật gật đầu là đại biểu chúng ta bộ đội bệnh viện tới đây trần băng dương chăm chú đánh giá hàn thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì bộ đội bệnh viện người họ hàn người là hàn thành hàn chủ nhiệm hàn thành cũng sửng sốt dưới hắn chưa nói qua tên của mình sao trần băng dương đã nắm khởi hàn thành tay cái này thật là lớn nước trôi long vương miếu hàn thành đồng chí thật sự là nghe đại danh đã lâu may mắn tại y học trên tạp chí đọc qua ngươi vô cùng nhiều luận văn ta còn tưởng rằng hàn thành là một l ê n tuổi lão chủ nhiệm không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy ta thật sự là mắt vụng về trần băng dương biết rõ hàn thành danh tự nhưng là căn bản chưa cùng quân khu bệnh viện hàn chủ nhiệm liên lạc với một khối đi hàn thành hai tay quay về nắm không dám làm không dám làm Có trần h phái chuyến đặc biệt tới đón nhất định là y học giới Thái Sơn bắt đầu, Hàn Thành tự nhiên không ể dám biệt tới giới đặc đầu, y đón Sơn bắt tự t là lễ. vô băng dương có thể rất ưa thích người trẻ tuổi này vỗ nhè nhẹ đập đầu vai của hắn đã thành xe của ta đã đến ta lên xe lại tán gẫu về lần trước cái kia đài trái tim giải phẫu ta còn có thiệt nhiều chi tiết chỉ điểm ngươi thỉnh giáo đâu ngài không nên khách khi nữa ta thật không dám làm lời nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng hàn thành đành phải theo trần băng dương lên xe chương bảy mươi bốn nuôi dưỡng nhãi con thời gian trôi qua nhanh chóng thời gian thật sự không kiên nhẫn dùng bận rộn một ngày giống như chuyện gì cũng không có khô đã trôi qua rồi t ô thiếu thiếu cùng tiểu bánh nhân đậu về đến nhà đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ t ô thiếu thiếu cho nhãi con ngâm chén mạch nhũ thinh lại để cho chính hắn đi chơi liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hôm nay cơm t r ư a đặc biệt đơn giản móng heo tẩy rửa sạch sẽ chắc nước trực tiếp phóng tới ngày hôm qua nước kho ở bên trong đậu hũ sớm để mà nói lão một điểm nhưng là hội càng ngon miệng một điểm cũng ăn rất ngon t ô thiếu thiếu đem cả khối buông đi lại trưng lên cơm tẻ ăn cơm lúc trước lại bị phòng một điểm rau xanh có thể Hôm nay lưu cho thiếu, thiếu thời gian học tập chỉ có một tiếng đồng hồ không đến, nàng phải nắm chặt thời gian học tập, bận rộn như vậy, sinh hoạt xuống, không thường xuyên ôn cố, chi tân thật sự rất dễ dàng, hội đem chi tô ôn một nắm đem nay gian tiếng đồng đến, nàng gian bận rộn xuống, xuyên tân dàng vậy lưu tiếu có cố tập tập rất thức vướt bỏ. sự dễ đối với tương lai chức nghiệp phương hướng nàng còn không có hoàn toàn định ra đến kỳ thi đại học dừng lại m ộ ư ơ i năm cải cách mở ra sơ kỳ trăm phế đối đãi hưng các ngành các nghề đều có đặc biệt lớn nhân tài lỗ hồng sĩ muốn chính là xem hứng thú của mình cùng yêu thích tốt nghiệp liền bao phân phối vào nghề không là vấn đề tôi thiếu thiếu bản thân không thích xã sốc sinh sống nhưng là đời này tình huống cùng đời trước bất đồng đời này không cách nào lựa chọn nằm ngửa làm một cái cá ướp muối tương lai vài thập niên mặc kệ làm cái gì đều muốn giao thiệp với người cái này tránh không khai nàng tạm định rồi hai cái phương hướng một cái là xếp đặt thiết kế loại nàng vốn là học đúng là quảng cáo xếp đặt thiết kế đầu năm nay có lẽ không có quảng cáo xếp đặt thiết kế cái này chuyên nghiệp kiến trúc nhà thiết kế kimono gắn kế toán những thứ này hẳn là có chỉ cần cùng xếp đặt thiết kế dính dáng loại chuyên nghiệp nàng cũng rất tốt thượng thủ một cái khác chính là phiên dịch loại coi hắn tiếng anh trụ cột có lẽ có thể nghiền ép thời đại này chín mươi trở lên người cho nên hai cái này chuyên nghiệp học đều đối lập nhau nhẹ nhõm Tô Tiếu Tiếu thành Đào Hàn thành trường cấp ố tôi hàn thành phê bình chú thiếu thiếu i tin tưởng tương lai ắ n trong lĩnh thành sẽ ở y học trong lĩnh vực lấy học vực được cực cao thành tử. Tô t Tiếu, Tiếu đồng chí ở nhà sao nghe thế cái thanh âm tô thiếu thiếu thở dài một tiếng trực tiếp đem sách giáo khoa tre ở trên mặt của mình tiểu bánh nhân đậu cũng biết không nên xảo nàng vì cái gì cái này một cái hai cái không thể làm cho nàng im lặng đối đãi một hồi đâu nàng thật sự thật sự rất không muốn đi xã giao ngoại nhân nhưng không có biện pháp tô thiếu thiếu vẫn là giữ vững tinh thần đứng dậy đi ra ngoài tiểu bánh nhân đậu đông đông đông đã chạy tới ôm lấy tô thiếu thiếu đại chân bà bà nói hắn không ở nhà tiểu nam tử hán phải bảo vệ mụ mụ tiểu nam tử hán ngóc lên cái đầu nhỏ bảo hộ ma ma tô thiếu thiếu vừa rồi bay lên phiền muộn hễ quét là sạch xoay người ôm lấy tiểu nhãi con thật sự là mụ mụ ngoan nhãi con bất quá không có nguy hiểm là giang t u y ế t a di đã đến t ô thiếu thiếu ôm nhãi con đi tới cửa giang t u y ế t đồng chí ngươi có việc sao tiểu bánh nhân đậu gọi giang a di tiểu bánh nhân đậu bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm tay nhỏ phóng tới miệng ở bên trong nhẹ nhàng cắn cảnh giác mà nhìn giang t u y ế t chính là không gọi nhãi con còn nhỏ t ô thiếu thiếu sẽ không miễn cưỡng giang t u y ế t ánh mắt theo tiểu bánh nhân đậu trên người thu hồi hàn thành hai đứa con trai đều dài hơn giống như hắn tiểu bánh nhân đậu ngũ quan càng tinh tế tỉ mỉ nhu hòa là một đặc biệt xinh đẹp hài t ử nhưng đều cơ hồ tìm không thấy một điểm dương mai bóng dáng là như vậy đoàn ở bên trong tiếp thu ngươi rồi xếp đặt thiết kế phương án làm chúng ta tiết kiệm không ít thời gian cuối năm hoạt động nhiều đoàn ở bên trong để cho ta sớm thôi nghỉ đông ta hai ngày nữa quay đầu cũng thăm người thân nghe nói hàn thành đi thủ đô khai hội đã nghĩ ngợi lấy hỏi một chút ngươi có cái gì không thứ đồ vật mang hộ cho hàn thành tin cũng có thể ta tiện đường giúp ngươi mang đi qua thì ra là thế t ô thiếu thiếu tính một cái thời gian định đứng lên hôm nay đã là hàn thành đi công tác ngày hôm sau giang tuyết cho dù hậu thiên lên xe lửa đã đến thủ đô đã hàn thành đi công tác ngày thứ sáu nói không chừng qua một ngày nữa hàn thành đều trở về mang vật gì đi qua ý nghĩa cũng không lớn t ô thiếu thiếu lắc đầu không cần cảm ơn nhanh đến lời nói người đến thủ đô thời điểm hàn thành khả năng đã tại trở về trên xe lửa Giang theo u y ế t ngạc n i dưới, trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên lại, ê trên n thần nàng chính mình cũng không có nghĩ n mặt chút mất tự thật h sắc có có kỳ g được đầu đây đồ trước chút có c nói nghỉ ngơi đầu nóng lên liền tiên muốn không mang tới hỏi tiếu tiếu hay thứ h một tô vật hàn thành. Theo đạo lý nàng liền hàn thành đi công tác cũng không trả lời nên biết đến thật có lỗi tô thiếu thiếu đồng chí ta ta thật không có ý thứ gì khác ta chính là giang t u y ế t thổi khẩu khí cảm giác mình nói không rõ ràng tô thiếu thiếu lắc đầu ta biết rõ ngươi đừng vội tiến vào đến uống một ngụm trà a Giang vốn không nên đi vào, nàng cùng Hàn Thành là bạn học của quan hệ, nhưng nàng không nàng nhưng động ứng nàng ứng, người đi nhiều với đại tiến của quan qua ra, nhanh, vốn nên Hàn Thành bạn đến quân năm như lần chân Hàn Thành vốn nên hành não phản phản sân nhỏ. tuyết thật một đặt tuyệt khu đều vậy, vào, vào kịp học hệ, chờ đã là so có cự sự sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đình viện làm cho người ta cảm giác cùng tô thiếu thiếu người giống nhau thoải mái k h ô n giang có nóc thuốc dư lượn thừa vật trong t nhà phòng bay lẫn lộn, nóc nhà suy thuốc lá lượn lờ suy bếp ớ đồ ăn vườn thơm khí, r u b ê t r o n ăn sáng vẳn mới vừa tuyết o non á t một chút một t ra mầm, bên cạnh có bên i ể hàng rào làm thành chuồng sạch không rào làm gà quản g rất lý có ấ sẽ, dơ i bẩn thiểu, chỉ có yên lặng chí viễn nhân gian Giang thiểu trí thuốc chỉ hỏa. u có y lá kỳ thật rất sớm đã thoải mái có thể tưởng tượng một cái ở bên ngoài dốc sức làm cả ngày nam nhân suy nghĩ nhiều trở lại như vậy một cái ôn hòa ra nàng liền bỗng nhiên liền minh bạch hàn thành tại sao phải lấy tô thiếu thiếu tôi Đồng nhớ Chí ta trật ớ đến thiếu a còn có c ú t v ệ c được chạy về đoàn ở bên trong, sẽ không về trong, bên ở sẽ thiếu cảm thấy giang tuyết có một chút trách nhưng lại nói không ra muốn không tại cái này cơm nước xong xuôi lại đi a chờ bọn nhỏ trở về có thể ăn cơm hôm nay trong nhà chuẩn bị kho rau rất đủ t ô thiếu thiếu là thành tâm mời giang tuyết lắc đầu không được cảm ơn ngươi tô đồng chí t ô thiếu thiếu mặt mày ngoặt dưới ta cái gì cũng không có làm n g ư ơ i cảm ơn ta làm cái gì giang tuyết vẫn là lắc đầu thành khẩn nói tóm lại cảm ơn ngươi cảm ơn sự xuất hiện của ngươi để cho ta chịu phục hoàn toàn cùng hết hy vọng có thể không lo lắng rời đi nơi đây giang tuyết vừa đi ra cửa ra vào vừa vặn đụng phải hai cái nhảy nhót lưng cõng tiểu cặp sách trở về học sinh tiểu học tiểu cơm nắm cảnh giác mà nhìn giang tuyết cái này ngoại nhân giang a di n g ư ơ i tới làm cái gì nha giang tuyết nhìn xem cơm nắm cặp kia cực giống hàn thành trong ánh mắt tất cả đều là phòng bị có chút nói không ra cảm giác đại khái là lãnh thổ ý thức liền t i ể u cơm nắm cũng biết cái này ôn hòa ra không tha cho ngoại nhân giang tuyết lắc đầu sờ lên túi lại phát hiện chính mình không có mang đường đành phải v ú t vuốt cơm nắm đỉnh đầu ta tới tìm ngươi mụ mụ có chút việc trở về đi tô đồng chí chờ các ngươi về nhà ăn cơm đâu cơm nắm cùng t i ể u trụ t ử cùng giang tuyết nói xong gặp lại rất nhanh chạy vào sân nhỏ tiểu cơm nắm túi sách đều không có buông trực tiếp xông vào phòng bếp mụ mụ mụ mụ giang a di tới làm cái gì t ô thiếu thiếu lắc đầu không có gì nàng phải về thủ đô thăm người thân liền hỏi một chút chúng ta có hay không thứ đồ vật thuận tiện mang hộ cho ba ba tiểu cơm nắm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tô t i ế u t i ế u mụ mụ về sau ta cùng trụ t ử không ở nhà thời điểm ngươi ngàn vạn không thể lại lại để cho bất luận kẻ nào tiến đến a nữ đồng chí cũng không thể giang a di liền so ngươi cao vạn nhất đánh nhau chúng ta không tại không giúp được bề bột ngươi cùng tiểu bánh nhân đậu là đánh không lại tô t i ế u t i ế u nàng lúc nào cùng người khác đánh qua một trận tiểu cơm nắm sụ mặt mụ mụ ta là rất nghiêm túc ngươi nghe thấy được sao t ô thiếu thiếu nhìn xem nhãi con nghiêm trang khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được cười nghe thấy được ta sẽ không cùng người khác đánh nhau tiểu cơm nắm t ô thiếu thiếu đồng chí chúng ta là phụng hàn thành đồng chí mệnh lệnh bảo hộ ngươi ngươi nghiêm túc một chút t ô thiếu thiếu nghiêm túc không đứng dậy cười đến liền eo cũng thẳng không đứng dậy tốt rồi hàn tĩnh đồng chí t ô thiếu thiếu đồng chí thật sự biết rồi Không b i ế tuy hàn thành một mực cho ba cái nhãi con một mực cái ba q á cái n quan niệm n thâu u gì g ê nhiên một đám cầm nàng làm đậu nàng ũ đ ố đại đến đem、so、mạnh cái cái liền hai tuổi không đến tiểu nhãi ý muốn một một mẽ, mụ mụ không con cũng ngày bảo bảo b cả so hộ hộ rát ở m i ệ ngày Tuy nhiên n g hôm qua ăn hết kho vị ngày mai khả năng còn muốn tiếp tục ăn kho vị nhưng là nhãi con nhóm vẫn là rất thích ăn thực tế ưa thích đem nước kho nước tưới đến cơm lên hôm nay mới phương pháp ăn là đem đậu hũ nghiền nát cùng đại cơm tẻ quấy đến cùng một chỗ cơm nắm lại ăn hai đại chén cơm liền liền tiểu bánh nhân đầu cũng ăn hết trọn vẹn một chén cơm tẻ hắn thích nhất kho đậu hũ tô thiếu thiếu là có chút ngán cũng chỉ ăn kho đậu hũ cùng trứng kho thịt cũng không có như thế nào đi đụng buổi tối nàng khả năng muốn bàn cật tây hồng thị trứng tráng lý giải chán mới được giữa t r ư a chén là hai cái đại nhãi con tẩy dừa sau khi ăn xong không nên cướp tẩy dừa còn nói cái gì hàn thành đồng chí không ở nhà công việc này chính là bọn họ t ô thiếu thiếu hãi hùng khiếp p h í a t ạ i bên cạnh nhìn xem bọn họ thầy dừa sợ bọn họ không nghĩ qua là đem chén cho ngã muốn biết rõ đầu năm nay liền chén cũng có thể cũng coi là tài sản cố định muốn mua cái mới cũng không phải như vậy không dễ dàng ngã chén còn dễ nói liền lo lắng bọn họ lộng thương chính mình đoán chừng cái này sống t i ể u trụ từ trước kia ở nhà sẽ không ít làm hai cái đại nhãi con chung sức hợp tác coi như là h i ể u kinh vô hiểm hoàn toàn nhiệm vụ nghỉ c h ư a qua đi hai cái đại nhãi con đi học t ô thiếu thiếu bắt đầu phê bài thi cơm nắm cùng trụ từ cuốn diện tốt nhất hầu như không có gì xóa và sửa địa phương c h ữ cũng là viết được tốt nhất nhất là tiểu cơm nắm cố gắng đến giống nhau trình độ thiên phú loại vật này mới có thể nổi bật thật sự là hắn là ngộ tính cao nhất một cái cũng rất cố gắng toàn lớp người lời coi như là khá lắm rồi ít nhất so vừa mới bắt đầu cầu bò bộ dạng tốt hơn nhiều Số sửa sao xuống thiếu thiếu ra đều là nàng gần nhất trụ toàn bộ bài thi trụ tử ít trừ một tính bất thất ít. nhưng chỉ những người khác hoặc nhiều hoặc khấu phân, nhưng chỉ chiếm bài điểm, người điểm mỗi người bại đều cuộc đều ra đề, đồng, là là nàng gần nắm cùng ngộ cũng dạy dù có cơm mắc có, bộ mạc lão sư nhi tử chu rất là chính là vì số không nhiều thất bại cái kia một cái sửa lại cả buổi bài thi tô thiếu thiếu xoa xoa đau nhức mi tâm làm cho nàng cảm thấy khó hiểu chính là mặc lão sư bản thân mình cũng là ngữ văn lão sư dạy vẫn là cấp cao không biết vì cái gì con của nàng ngữ văn trụ cột lại kém như vậy cứ nhiên toàn lớp đếm ngược danh thứ ba Hiểu rõ, sau khi đi ra, tô thiếu thiếu đi tôi sau rõ ra, đối từng chương á i đại đệ từ k á i hiểu trong rõ, lòng n g đếm ợ c cùng tên thứ hai đoán chừng có một chút đọc chướng chút chú đệ đoán định nhất tên ngại, nàng ý định về nhiều mình nhưng n thứ hai hao khắp rất một viết tâm tư một sau lắm về là chú rất là ý dậy, i i d ệ hàn là bình h là n t ư ờ có cũng thể hắn giống như rất mâu thuẫn hắn như không giống ngữ văn, mâu p bảy mươi năm hàn thành đi công tác ngày thứ ba nhớ hắn đầu năm nay tô thiếu thiếu muốn đánh nhau điện thoại trò chuyện bề ngoài t ư ở nghiệm cũng làm không được điểm tâm như cũ là tiểu đỗ đưa tới đây hôm nay là bánh bao cùng sữa đậu nành tô thiếu thiếu không nghĩ tới bộ đội nhà ăn bữa sáng còn rất phong phú mỗi ngày đổi lấy xài tốt đến bất quá tô thiếu thiếu lo lắng mỗi ngày như vậy ăn hết trong nhà lương thực phiếu cũng không đủ đến lúc đó liền lương thực cũng muốn đi chợ đêm đổi Cơm nắm. Ngày mai cho người chịu thuốc thuốc nắm, mai ngày người kiểu h thể h ô n cần sáng, cân n g có đưa bữa sáng. Một cân bột một mì mụ mụ có thể làm rất ề u đâu mua bánh bao đâu rồi. Đi nhà ăn mua khả năng khả chỉ h đi rồi, có t m a cái, i h ệ nhãi tại trời ạ l n mụ mụ hôm làm mai chiều chút chúng ta ăn khoai lang cháo cùng bánh bao, được thời bánh khoai bánh không? h gian Yểu nay ngày ăn lang n bao, ta bao, rút con ăn cái gì cũng không có ý kiến trụ t ử gật gật đầu tô a di làm s o nhà ăn ăn ngon tiểu cơm nắm cắn một cái bánh bao xác thực không có mụ mụ làm ăn ngon yếu ớt nhấp tay xin mụ mụ ta có thể xin bữa sáng ăn cải mai khô bánh thịt sao ta mới ăn hết hai cái đã bị ba ba toàn bộ mang đi á ta thật muốn ăn t ô thiếu thiếu gật gật đầu có thể là có thể nhưng là trong nhà không có thịt chỉ còn lại một điểm tóp mỡ khả năng không có mới mẻ thịt ăn ngon như vậy tiểu cơm nắm không chê gật gật đầu tóp mỡ cũng là siêu cấp ăn ngon đấy nướng bánh bột ngô so bánh bao thơm nhiều rồi Tô Thiếu Tiếu sờ sờ vặt hàng, tiểu tuổi trẻ phát thể thường không nhãi hàng, hiểu, hòa, cái cái đầu quả xuyên sờ sờ con này cũng nướng dàng ăn, gì kỳ dễ một t h á nhà g ăn một lần còn một kém k ô n nhiều lắm. Tiểu cơm nắm, người g Tiểu biết rồi lắm. l cơm mụ mụ, m thiếu thiếu sớm ngâm tốt mai khô, mắt nhìn top mỡ, Một cái cũng thích cải tóc chỉ còn lại non nửa chén, có chút Thiếu Tiếu lại gì không nhìn ta Tô tốt ít nửa ăn. non còn hơn không à. Một nhà khô, à. bốn miệng như thường quay về trường học đi học tiểu trụ từ lưng cõng tiểu bánh nhân đậu về phòng học sớm đọc t ô thiếu thiếu vừa mới bước vào văn phòng mạc lão sư liền cùng nhau đi lên thế nào thế nào con của ta khảo thi được thế nào tô thiếu thiếu đem bài thi buông lúc đó đã rất nhiều lão sư trở về tô thiếu thiếu không biết nàng giới không để ý lại để cho các lão sư khác biết mình như từ khảo thi kém như vậy tìm ra chu đại vi bài thi đưa cho nàng chính ngươi trước xem một chút mạc lão sư tiếp nhận mặt trên tất cả đều là màu đọc thật sự là càng xem càng nhìn thấy mà giật mình mạc lão sư ngẩng đầu nhìn tô thiếu thiếu ngươi có phải hay không lầm điều này sao có thể là ta nhi từ bài thi t ô thiếu thiếu không nghĩ tới nàng là loại này phản ứng loại này phản ứng đại biểu cho nàng đối với chính mình nhi từ trụ cột không số bài thi danh tự hoàn toàn chính xác viết chu đại vi Nhà ngươi không biết nàng muốn nàng nhìn, chính bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói Không hài thi hỏi cho hít hơi Chợt thế thì phải chứ bài làm là là của Mạc cái Mạc cười cười vừa gì Sư Sư Sư lại Tiếu Tiếu biết biểu từ Tô tìm một một Tô bộ đâu? sâu quả xem Lão Lão lộ Lão Vẻ những à hài nhà hài toàn hài của cái cũng của chỉ cho chỉ có các hai ta ta ra A. ngươi phân. Ngươi không nói ngươi mãn phân n thi điểm, thi phải biết thi khảo khảo khảo h từ từ từ lớp sẽ hài từ khác cũng không bằng cách a t ô thiếu thiếu vốn là không muốn nhiều như vậy chỉ muốn cùng nàng thương lượng một chút như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đem nhà nàng hài từ thành tích nâng lên đến không nghĩ tới nàng muốn nhưng là một phương hướng khác mạc lão sư ta không biết toàn toàn ta từ thi trở thi toàn thất toàn thứ biết tô tiếu tiếu rớt khoát tình tình. của của danh không khảo không khác hỏi như hoàn chính xác, chỉ nhà hài phân nhưng phần học chiếm học chỉ như ngươi mãn lên đồng đồng con ngươi ngược Nàng nếu người rõ, thiếu thiếu dùng luận gì bại cái cái đếm được sư vậy mấy là lớp là lớp là lớp lão có xác có có Mạc ý ý rõ đấu để sự sự vẻ mặt không tin thuận tay mở ra những bạn học khác bài thi t ô thiếu thiếu lo lắng bọn nhỏ quá mức chú trọng một lần thành tích cao thấp sẽ không có theo như điểm cao thấp trình tự sắp xếp bài thi đều là nguyên lai、like、như thế nào thu đi lên liền như thế nào sắp xếp mạc lão sư lật đến vài phần đều là bảy tám mươi phân cười lạnh nói cái này không đều là bảy tám mươi phân sao ở đâu ra chín phần m ộ ư ơ i trở lên chiếm đa số tôi a nói, t lão sư, chúng ta làm lão sư, sư chúng nên ta đ ố xử bình mình đẳng giáo dục không phân nổi giống, giống như người vậy. Đối với chính mình hài từ dốc túi tương thủ, đối giáo với dục thi vậy thiếu thiếu đều bị khí nở nụ cười trực tiếp đem hơn hai mươi phần hơn chín mươi phần đích bài thi tìm ra phóng tới nàng diện trước mặc lão sư chính ngươi cũng là ngữ văn lão sư nói chuyện lúc trước có thể hay không trước qua một chút đại não t o à người lớp đ ồ n học phần nơi này bài là một hai nhìn lại một chút nhà của ta hai cái hài từ cuốn diện nhìn xem bọn họ chữ bọn họ hoàn toàn chính xác đều là ta vỡ lòng đến trường lúc trước ta chính là từng nét bút dạy bọn họ viết chữ Không khóa, chỉ là ngữ văn là mặt khác k học ó có a nhau, cũng chút hoặc cho giống người trần nàng đều là lão là làm cho nàng làm một vài hỏi thể h sư, một một tập c của ta hài từ có phải hay không, cũng có nghiệm nhìn nhà không hài phải hay thể khảo thi xem ta từ Mặt phân. khác, mãn học tập chuyện này vốn chính là đệ tử nghĩa vụ ta giáo dục hài từ học tập tốt không phải là vì nhục nhã ai ta cũng chưa từng có khác nhau đối đãi học tập không giỏi hài từ ngươi không tin có thể đi hỏi một chút lớp của ta bên trong đệ tử Thời ta thi biệt từng từ tư chất tại tập trình tốt, thể từng từ thi từng từ thi ta một bình hiểu phụ nhưng hài không học không nhau không hài khảo nhau như hài khảo nhau không phân như hỏi gian đối đi giống với, giống giống điểm, giống điểm mới gọi là giáo dục không phân nổi giống, như vậy ta xin hỏi một câu mạc lão sư, ngươi đẳng cũng gắng cũng cũng cũng sau ca sao lên lần này lên nào nếu lớp làm là lão lớp làm đạo, độ được được cố xử dạy, dù dục dạy mạc vậy cuộc câu rõ sẽ sư sao? đối làm không được hài từ ngươi có phải hay không cũng lưu lại một tay Mạc lão sư cũng lão là sư nhi bị thiếu thiếu trần lão sư nghe mạc lão sư nói chuyện đã sớm nghe không vô tăng thêm nàng chân thật rất ưa thích cơm nắm cùng trụ từ hai cái này đệ tử nói thẳng trong nhà đối với chính mình hài từ dốc túi tương thụ có vấn đề ta mỗi ngày đã ở trong nhà dạy mình cháu trai toán học đề mặc lão sư chính ngươi cũng là ngữ văn lão sư n g ư ơ i đại khái có thể cũng như tô lão sư như vậy dạy mình hài từ mà không phải ở chỗ này quái gở nói người ta tô lão sư không có đem nhà của ngươi hài từ dạy tốt ta đã tại nơi này t i ề u học dạy vài chục năm học mặc kệ cái gì cuộc thi toàn lớp nhiều hơn phân nửa khảo thi chín phần m ư ờ i lớp ta sẽ không bái kiến n g ư ơ i cương nhiên không biết xấu hổ nói nhân ra dấu nếu dấu có thể đem đệ t ử dạy thành như vậy ta đây cũng dấu Các lão sư khác cũng mạc lão lão sư sư nói, đúng vậy trường o lão khảo theo à n liền cái đồng ngươi ngữ văn lão sư như từ cư nhiên khảo thi đếm ngược ngươi không lớp lẽ phải cái bại, cái thi ba địa học cư có đếm thất một từ tam, t sư ê n n g i m ì h tìm xem n u y ê n n học â n Trường h liền chúng ta mấy cái ngữ văn lão sư con của ta ngữ văn mặc dù không nói có thể bảo chứng khảo thi một trăm điểm nhưng là rất ít khảo thi chín phần m ộ ư ơ i trở xuống đích mạc lão sư một chút từ xuống đài không được hướng về phía mọi người giống một câu tự chính mình có thể dạy còn dùng các ngươi nói sao Nói xong liền ngoài. khóc chạy ra tôi r ầ n Lão Sư đối t t ế u thiếu tiếu nhìn xem trần lão sư bóng lưng muốn nhưng là chu đại vi kỳ thật không ngu ngốc chẳng lẽ là nghịch phản tâm lý cùng mạc lão sư đối nghịch Thủ Trường Hội đô, Mộ Quốc Yến Hội Trường. hàn chủ nhiệm với thành ư c c á trẻ tuổi nhất y học đại biểu đối với đến từ từng Thái bắt trước tiếng phát thuật tuyết, rõ r biểu quốc đầu biểu sau đại đối với gia giới diễn lại đến Sơn dùng hắn dùng học cách học học y y để đó mẹ g a n thức tiếng anh lập lại một lần, đạt được toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay.、Hàn、thành Anh Hàn được lại lần, lập vỗ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn cúi đầu đi xuống bộc rằng rất nhiều người đi tới chủ động cùng hắn bắt tay chào hỏi trần băng dương với tư cách thành phố chữa bệnh hệ thống cao nhất người phụ trách vỗ vỗ đầu vai của hắn hậu sinh khảo ý tiền đồ vô lượng hội à thành n nhìn xem m t tư phòng lịch cùng k n nghiệm cũng h sau o phong với Thái sơn bắt đầu lắc đầu, biển mối biển. Đó cũng không phải khiêm chính lắc học cũng mình phú không không Hàn thành h Sơn tốn, bắt t bờ, bỏ đầu đầu, Đó m gia trường đổi đại hội kiên rồi lại trao hết hơn định rồi hắn trở lại trường học trở tạo lần này đào cố s â quyết tâm. Hội sau, hàn ộ i sau, h thành dẫn theo năm cái tô tiếu tiếu làm cải mai khô bánh nướng cùng nửa hộp cá sông khói đi một cái lão hồ cùng tứ hợp v i ệ n cửa u thu kinh thành, lá phiêu sau thu, thu, đều màu ố phố i kinh linh toàn thành lộ vẻ hoàng kim giáp, tiếp cái gọi là kim thu, liền dưới viện đại mùa thêm một một môn. phía vang vang thành, toàn thành trước sạt thành trong nát hoàng nhỏ hòe phần chân Hàn hồ hợp rộng cũng đến vàng. là xào là lá lộ lão lá gõ vẻ cây sắc cây cũ c đó tứ ra vào vẫn là cái kia khoa cái cổ siêu vẹo cây hòe góc tường tam giác mai vẫn còn tại còn lại trụi lùi cành cây thật lâu Cọt kẹt một tiếng, sắp người tới đây ở bên trong làm cái gì đi đi đi không chào đón lão đầu nói xong muốn đóng lại đại môn bị hàn thành dùng một tay chống đỡ lão thủ trưởng ta đến khai hội thuận đường đến xem ngài chúng ta thủ trưởng cũng hướng ngài vấn an lão đầu b i ể u môi bướng bình muốn đóng cửa lại không biết đi đi đi hàn thành không có cách nào chỉ có thể đem trên tay cả m ê n đưa tới ta tức phụ tự mình làm cải mai khô bánh nướng cùng cá sông khói lấy tới cho ngài nếm thử thủ nghệ của nàng lão đầu đục ngầu lão mắt đinh mặt đất sáng ngời cải mai khô bánh nướng cá sông khói nàng làm sao biết ta thích ăn cái này tiểu tử ngươi nói với nàng hàn thành đây thật là một cái xinh đẹp hiểu lầm liền hắn đều là về đến nhà mới biết được nàng làm cái này không đúng lão đầu còn nói dương mai không phải rời đi sao người ở đâu ra tức phụ lại cưới một cái hàn thành khẽ v ố t cảm đúng vậy nàng gọi tô thiếu thiếu đối với ta cùng bọn nhỏ cũng rất tốt lão đầu gật gật đầu tiều t ử ngươi ánh mắt tự nhiên là tốt nói xong đã đem c à mên mở ra hít hà cải mai khô bánh thịt hương vị lão mắt càng là thanh minh sau đó lại đem cá sông khói c à mên mở ra Không kinh thể chờ đợi được người một cái, kinh ngạc mà nhìn Hàn Thành, người mới thức người ngạc người một được cái đợi mới mà phụ lời à thành Huy phố n g ư v ẫ này l Thượng thành Hải phố người. n Lời à hàn thành đã giải thích qua một lần tức phụ tay nghề quá tốt cũng rất tốn nước miếng không phải nàng yêu mân mê những vật này cái đó rau đều làm một điểm lão đầu cầm bốc lên một khối cá sông khói cắn một cái không ngừng gật đầu ăn ngon ăn ngon hương vị đặc biệt chính tông người cái này tức phụ lấy thật tốt a nếu có thể ở ta bên cạnh thật tốt hàn thành thấy lão thủ trưởng quần áo cũng phá động trên tay cũng vô cùng bẩn tóc cũng như là rất lâu không có tẩy sửa bộ dạng không khỏi tâm chua lão thủ trưởng ngài khá tốt sao ta lão đầu ngẩng đầu xem hàn thành liếc ta rất tốt a ngươi chờ tay tránh ra hàn thành rút tay về lão đầu bành mà một tiếng đem cửa đóng lại cửa kia chấn động vài cái hàn thành cũng lo lắng nó hội đến rơi xuống đã qua hội đại môn lại cọt kẹt một tiếng khai đạo may hàn thành cả mên theo đạo kia may ở bên trong bị ném đi đi ra lão đầu thanh âm theo bên trong truyền ra về sau không có việc gì đừng tới nữa cả mên bên trong thứ đồ vật không phải đưa cho ngươi là ta cho ngươi tức phụ nhi tạ lễ đi đi đi đừng có lại chúng ta miệng lầm bà lầm bầm làm cho người ta chứng kiến không tốt hàn thành đối với cửa ra vào bái cái kia lão thủ t r ư ở n g ngài khỏe tốt bảo trọng lần sau có cơ hội mang tiếu tiếu cùng bọn nhỏ đến xem ngài Tuy hàn o g thành đáo, Hàn trở h h không hội. thanh không à chào Hàn n luôn luôn cơ hội. Lão đầu thanh âm dần dần từng bước đi đến, đừng đến, dám sau cơ bước đi Lão đầu Thành âm biết đón. õ lão thủ t r ư n không muốn ảnh hưởng bọn họ, không dừng g họ, qua có tiếp qua dừng lại thêm, cầm m cả lấy e nhà xoay người rời đi. n Thành nhà trở lại nhà khách chuẩn bị đem cả m e n cầm lấy đi tẩy dừa mới phát giác sức nặng không đúng mở ra vừa nhìn bên trong cưng ơ nhiên nằm một cái ánh vàng rực rỡ vàng thỏi hàn thành đưa tay nâng chán cái này tạ lễ chương bảy mươi sáu mạc lão sư vốn tên là mạc hương liên tùy quân tới đây mới hai năm bắt buộc nhi tử lúc trước tại ở nông thôn vẫn luôn là bà bà tại mang nàng tại nhà máy ở bên trong đi làm có đôi khi một tháng mới trở về xem một lần nhi tử mạc hương liên rời đi văn phòng tại sài đàn lên khóc một hồi càng nghĩ càng thương tâm nàng rõ ràng như vậy dụng tâm bồi dưỡng nhi tử vì cái gì nhi tử chính là không nghe lời đâu nàng sát khô nước mắt đi vào phòng học đem con mình kêu đi ra chu đại vi xem ánh mắt của nàng giống như là đang nhìn một cái cừu nhân tựa như mạc hương liên càng xem càng trái tim băng giá ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng học tập tốt ngươi biết ngươi nhiều mất mặt sao toàn bộ bốn mươi người người ta tô lão sư hài từ khảo thi mãn phân ngươi khảo thi năm mươi hai phân toàn lớp đếm ngược thứ ba mặt của ta đều bị ngươi mất hết chu đại vi cúi đầu đá trên mặt đất hòn đá nhỏ lý đều không để ý nàng mạc hương liên đẩy bà vai hắn ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu sáu tuổi hài từ một cái không phòng bị bị nàng đổ lên trên mặt đất chu đại vi ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lạnh lùng nhìn xem nàng ta nếu là có một cái như tô lão sư như vậy nương ta cũng cam đoan khảo thi mãn phân chu đại vi thiện tay nắm lên một phen hạt cát hướng trên người nàng ném chê ta mất mặt liền đem ta đưa quay về ta nãi cái kia ta không cần ngươi ta muốn ta nãi sáng sớm đọc chuông tan học vang lên chu đại vi giống hết quay người liền hướng phòng học chạy mạc hương liên bụng mặt thất bại mặt đất ngã ngồi đến x à i đàn bên cạnh nàng cái này thân nương cương nhiên làm được so t ô thiếu thiếu một cái mẹ kế còn thất bại t ô thiếu thiếu ôm bài thi đi ngang qua trong lúc vô tình đã nghe được bọn họ đối thoại bất quá nàng không có ý định nhúng tay t h a n h quan khó thẩm gia đình sự tình Đầu năm nay tôi r o n nhà ai cũng g h ai k n dàng, lĩnh hành g dễ vào lão sư lĩnh vào cửa tu t ạ cá nhân, đệ mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ thiếu thiếu trong tay ôm bài thi bất tiện ôm tiểu bánh nhân đậu xoa xoa đầu của hắn đi tìm các ca ca chơi mụ mụ muốn phát bài thi tiểu bánh nhân đậu nhón cong h thi bánh nhân thiếu thiếu bánh nhân thi nha, bình phận bánh nhân â đâu. n lên muốn cuốn cuốn. bảng đen luận là xem mụ mụ mụ mụ bình luận quá phận 100 điểm、đâu. tiểu bánh nhân đậu tiểu đậu quá Tiểu đậu bài bài Tô c lên mắt to ngoan ngoan chút đầu bánh quẩy trứng trứng thật là một cái thông minh tiểu bánh nhân đậu đúng đấy chính là khảo thi một cái bánh tiêu cùng hai cái t r ứ n g t r ứ n g thành tích tiểu bánh nhân đậu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi đa đa tô thiếu thiếu các ca ca cũng rất t u y ệ t cũng là khảo thi một cái bánh tiêu cùng hai cái trứng trứng nhiều như vậy phân tiểu bánh nhân đậu lúc này mới hài lòng đi trở về đầu đi tìm các ca ca tô thiếu thiếu nghĩ đến lợi dụng nghỉ giữa khóa thời gian đem bài thi trước phát xuống đi cơm nắm cùng trụ từ thấy tô thiếu thiếu sớm đã đến cũng không chơi cũng tới đây giúp đỡ mụ mụ phát bài thi mọi người bình thường đều là đi theo cơm nắm cùng trụ t ử chơi bọn họ cũng không chơi cũng liền không có gì hay đùa không đi đi nhà nhỏ wc cũng ngoan ngoan ngồi vào vị trí của mình chờ bài thi tiểu hầu t ử chứng kiến cơm nắm cùng trụ t ử mãn phân bài thi cũng vô cùng hâm mộ lão đại ngươi cùng trụ t ử như thế nào thông minh như vậy nha ta sẽ không có khảo thi đến một trăm điểm tiểu ô t h ế Tiếu u t cười nói, i nghe vậy hầu tử c ũ nghĩ k ô n phân, lần lòng n g g tệ, thi một thơ thuộc một thể thi Tiểu Tử khảo khảo chỉ học Hầu h đạo sai rồi điểm điểm rồi. mục của có sau đem đề đến lần sau có thể cùng lão đại trụ tử giống nhau khảo thi một trăm điểm làm dưới tràn đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn n g ự c nói ừ ta lần sau nhất định học thuộc lòng Bắt được bài buồn, hắn, thi tự phát thời Tô Thiếu Tiếu rất thấy được đến đại điểm, được người người sư có có chu có cảm là là nhiên vui vi hỏi phải hay không cảm thấy lão sư dậy không được khá. mừng lão dậy Chú được nghe Đại Vi tôi lão sư thanh âm ôn nhu, sửng sốt ư thanh nhu, ôn âm d ớ sau sư đầu, đó lắc đầu, không phải, lão không khá. phải, Tô dậy rất thiếu thiếu ngồi xuống thở dài lão sư chứng kiến thông minh rất là không muốn điền viết bài thi còn tưởng rằng ngươi đối với lão sư có cái gì bất mãn đâu ngươi xem cái này để còn có cái này để lão sư biết rõ ngươi đều đi học vấn đề thời điểm lão sư còn khen ngợi quá đáng ngươi đặt câu tạo thật tốt đúng hay không Chu Hồ Đại Vi tôi h thực thật h ẹ n xuống, xin mặt đất đầu cúi lỗi, lão sư k n g p h ả là là ngươi không được dạy khá, tiếu ra ra ra. tiếu sờ sờ đầu của hắn chu đại vi đồng học không cần phải nói thực xin lỗi chu ú n không g ta tập bất học phải là l vì ậ tập tập n nào, chẳng qua là chính ngươi chuyện riêng,、chờ、ngươi trưởng thành về sau mới có thể phát hiện ngươi bởi vì khi còn bé học tập tốt, ngươi kẻ khi là làm học chờ thể phát học thể có có tốt, qua sau mới bởi về vì bé đại ư ngươi được ợ c rất rất trái tình, nhiều, nhiều muốn làm l sự trái lại, nếu như ngươi không ngươi không ngươi đều hào hào học tập, ngươi cái gì đều không làm được, gì cái đối làm tập, vi ớ không dạy nổi dạy chăm ỉ có chính、ngươi. Chú c h ngươi. Đại Vi chăm chú nghĩ nghĩ lão sư ta nghĩ cùng ra ra nãi nãi cùng một chỗ cũng có thể sao t ô thiếu thiếu chút chút đầu đương nhiên có thể n g ư ơ i có thể đem học tập làm thành là một cái nhiệm vụ ngươi đem nhiệm vụ này hoàn thành tốt rồi có thể cùng ba ba mụ mụ thương lượng nghỉ đông hoặc là nghỉ hè thời điểm về nhà xem ra ra nãi nãi với tư cách ban t h ư ở n g được hay không được làm ngươi lại lớn lên một điểm học được càng nhiều nữa tri thức ngươi t ù y thời có thể chính mình mua xe phiếu trở về xem bọn họ nhưng là ngươi nếu như không hào hào học tập rất có thể ngươi liền xe lửa phiếu lên lời xem không hiểu không biết ở nơi nào xuống xe cũng không biết bán phiếu thành viên có lẽ tìm cho ngươi bao nhiêu tiền đây không phải là rất không song sao chu đại vi nói thế nhưng ta hiện tại đã nghĩ trở về không muốn ở tại chỗ này tô thiếu thiếu nói lão sư cũng rất muốn cha của mình cùng nương nhưng lão sư tạm thời cũng chỉ có thể ở tại chỗ này phân khai là bị bất đắc dĩ cũng là tạm thời chúng ta trước làm tốt trước mắt sự tình về sau luôn luôn cơ hội cùng một chỗ chu đại vi chừng to mắt xem tô thiếu thiếu lão sư ngươi cũng không muốn đợi ở chỗ này à. t ô thiếu thiếu nói chờ n g ư ơ i lại lớn lên một điểm sẽ học được một cái tên là thích ứ n g trong mọi tình cảnh từ ngữ ý của nó mặc kệ cái gì trong hoàn cảnh chúng ta cũng có lẽ thuận theo hoàn cảnh an tâm mặt đất làm tốt chính mình sự tình n g ư ơ i xem a dài như vậy một cái câu dùng một cái từ lời nói có thể giải quyết đây cũng là học giỏi ngữ văn chỗ tốt cùng nghị lực chuông vào học vang lên chu đại vi cùng t ô thiếu thiếu nói chuyện cũng tùy theo chấm dứt tôi t h ế u thiếu không có nói cái gì nữa Hắn là cái thông minh hài chuyện không hai thể Chu cho rằng lão sư đi học sau nhất định sẽ phê bình khảo thi học không lần nói ngộ đến, lần tổng ngộ đến. rằng nện đồng học, kết quả cũng là lượt lão cái có có. Đại Vi đi tử, một kết sau quả ba sư sẽ lão sư nói lúc này đây chỉ là hiểu rõ cuộc thi nghĩ muốn hiểu rõ một chút các bạn học đem nàng gần nhất nói thứ đồ vật học đi vào nhiều ít khảo thi được không tốt lắm đồng học cũng không nên khí nổi khả năng chẳng qua là nàng giảng quá là nhanh mọi người theo không kịp tiến độ nàng về sau giảng chậm một chút nói nhiều mấy lần mọi người sẽ vẫn là không hiểu đồng học khóa sau cũng có thể tìm lão sư hoặc là đã nghe hiểu đồng học vấn đề tận lực lại để cho tất cả mọi người đuổi kịp tiến độ từ từ hắn cũng vô cùng rất nghiêm túc nghe giảng về nhà cũng vô cùng nghiêm túc làm bài tập mạc hương liên tuy nhiên không biết nhi t ử vì sao đột nhiên đổi tính nhưng nhất định là vui mừng thấy kia thành nhi t ử tuy nhiên vẫn là không thế nào cùng nàng nói chuyện nhưng là thái độ rõ ràng hòa hoãn không ít trở lại văn p h ò n g thời điểm cũng trở nên tha thứ không ít mọi người cũng đều ăn ý mặt đất không có sớm lần trước sự tình mạc hương liên mơ hồ cảm thấy nhi t ử chuyển biến khả năng cùng tô thiếu, thiếu có quan hệ nhưng nàng cũng không có hỏi Đảo mắt c hàn í n h l h à thành đi công tác ngày thứ 6. Y học trao đổi đại hội đã tiến hành đến hội tiến cuối cùng, buổi tối công tác học cùng, ngày hành thứ trao khâu lời à Hàn Thành một lần liên l cùng hoan. cuối nói không nhiều lắm nhưng nói c h ỉ có vật tăng thêm tiếng anh trình độ là tốt nhất ngoại quốc học giả rất ưa thích cùng hắn trao đổi hiện trận tuy nhiên cũng có phiên dịch nhưng lãnh đạo cũng càng ưa thích lôi kéo hàn thành cùng một chỗ lại để cho hắn thuận tiện s u n g làm bọn họ phiên dịch Đại đa số người mua là ngày mai xe lửa phiếu, mua lửa số ngày nhưng Hàn là xe trải qua mấy ngày nay ở chung trần băng dương là thật sâu bị người trẻ tuổi này thuyết phục một câu hậu sinh khảo ý đều không đủ dùng hình dung bảo trì liên lạc có việc cho dù đi đơn vị tìm ta hàn thành chút đầu ta sẽ đi trước một bước hàn thành thật sự không thể chờ đợi được chạy về nhà xem tô t i ế u t i ế u cùng bọn nhỏ nàng nói rõ hắn cho hài từ mua món đồ chơi cùng kinh tám kiện hắn sớm đã lấy lòng mua tốt chính là vì khai hết hội có thể lập tức đi mặc kệ cái nào niên đại nhà ga vĩnh viễn là người lưu tối đa địa phương hàn thành tới đây thời điểm không mang cái gì thời điểm ra đi mua không ít thứ đồ vật tăng thêm phát không ít phúc lợi hiện tại là bao lớn bao nhỏ khó khăn xuyên thẳng qua trong đám người hàn thành giang tuyết không nghĩ tới cứ nhiên tại nhà ga gặp được hàn thành hàn thành men theo âm thanh nguyên trông đi qua nhàn nhạt gật đầu rồi đầu hai người đi là phản phương hướng đều là bị người lưu phụ giúp đi cũng không cách nào trao đổi thậm chí cũng không có pháp dừng lại giang tuyết chỉ có trơ mắt nhìn hàn thành cũng không quay đầu lại dần dần từng bước đi đến giang tuyết thu hồi ánh mắt tự giễu cười cười nhiều như bọn họ nhân sinh a chính là tranh lệch một chút như vậy vĩnh viễn đều tại bỏ qua hàn thành đi công tác ngày thứ bảy không ngớt tô thiếu thiếu liền bọn nhỏ đều tại nhắc tới ba ba lúc nào trở về hàn thuốc thuốc như thế nào vẫn chưa trở lại đến buổi tối lúc ăn cơm tối ăn vào hàn thành thích ăn nhất thịt kho tàu lúc liền tiểu bánh nhân đầu cũng khai mới nói ma ma bánh ăn thất thần tô thiếu thiếu phục hồi tinh thần lại ba ba thích ăn nhất thịt kho tàu đúng hay không nhanh ba ba nói nhanh nhất bảy ngày trễ nhất m ộ ư ơ i ngày sẽ trở về tối đa tối đa còn có ba ngày t ô thiếu thiếu không biết có phải hay không là bởi vì gần nhất ăn được quá thanh đạm buổi tối ăn thịt kho tàu thời điểm không có chú ý ăn nhiều hai khối lúc ăn cơm cho là mình suy nghĩ nhiều kết quả sau bữa cơm chiều một mực buồn nôn muốn ói nhãi con nhóm vẫn còn tẩy rửa chén đâu t ô thiếu thiếu nhịn không được chạy đến buồng vệ sinh rầm rầm mặt đất nhà ra cái này một chút có thể đem bọn nhỏ sợ tới mức không nhẹ trụ t ử mặt mũi trắng bạch liền liền thông minh t i ể u cơm nắm cũng hoang mang lo sợ Tô Tiếu Tiếu c ả một giác mình khả năng ăn hư mất bụng, không thượng bụng cũng Nàng không tường người năng viện đi đi, đi nói viêm, đi viện. vách chỉ có còn chân được cơm nắm trụ tử, nhanh đi, nhanh đi, chịu thúc thúc cấp mình mất mặt âm nắm tìm người đến, đã nói mụ mụ khả năng cấp tính dạ dày viêm, muốn m ăn xoắn nhất thanh. nhịn thanh nhanh nhanh đến, tính bệnh khả hư thổ hạ thật khả tạp trụ tử, đau đã ra ra suy yếu dày dạ cái hài từ đi tô thiếu thiếu lo lắng lại để cho bọn họ hai cái cùng đi nếu không phải tình cần phải đã cái này chút nàng căn bản sẽ không lại để cho hài từ đi ra ngoài Cơm nắm cùng tiểu tiểu trụ tử từ tên thường Tiểu thấy mắt tô tiếu tiếu một biệt ớt, tô tiếu tiếu tiểu mắt biệt thưởng thành. phải nhiệm mũi ngoài cái Đại khái sinh mọi người hiếu rơi liền luyện, đầu chịu đầu cơm cùng cũng bạch được chạy. cũng sức lực đặc cũng được nước đặc nắm mụ mụ mụ mụ ôm ma ma, ma ma. ôm những ngày này từ đến nay cũng không phải rèn bình bên bánh nhân bệnh bánh nhân nhịn không được nữa rơi nước mắt, liền đặc biệt nhớ hàn gấp ra vụ, khó là đỏ cho tới nay thân thể của nàng coi như không tệ nhãi con còn nhỏ như vậy Lại lại như vậy lại nàng, hàn thành vậy ỉ không ở nhà, nàng ngã bao ệ n h i tới chiếu cố tiểu nhãi cố c n nàng Có thể nàng thật sự lâu à mà đau, liền an ra. bao liền l ủi nhãi con mà nói nói con Không hết triệu t i ê n phong vợ chồng cùng cảnh v ị thành viên khai xe tới đây chu ngọc hoa nâng dậy mặt thanh bờ môi bạch tô thiếu thiếu hỏi rõ ràng tình huống phân phó nói tiểu đỗ nhìn xem bọn nhỏ ta cùng lão triệu trước dẫn người lên bệnh viện cơm nắm cùng trụ t ử lau nước mắt chăm miệng một lời chu gì chúng ta cũng muốn đi Tiểu ba á áo n nhân càng quần không h h đầu tiếu tiếu là lấy kéo bầy tô t một bên k h ó cái một bên hô ma ma ma ma. Nghe được chua ngọc hoa tốt một hồi tâm tốt bên Nghe ngọc hô chua hoa hồi chua, được c c n g ư t r o nhãi g n à nàng m con tâm, nàng chính ăn rất nghe tôi thiếu thiếu mà nói đến cùng không có lại muốn cùng đi qua Tô thiếu thiếu lên xe, suy yếu mặt đất đối yếu suy lên xe, chu ngọc hoa làm cho nàng tại chính mình trên đầu vai dựa vào giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán ta đã biết ngươi nghỉ ngơi một chút lập tức tới ngay triệu tiên phong nói hàn thành nếu biết được cao hứng hư mất a tức phụ nhi ta hai thai lúc nào an bài lên chu ngọc hoa từ sau xem kính quét mắt nhìn hắn một cái chờ n g ư ơ i giới thuốc lá kiêng rượu thời điểm triệu tiên phong tính liền t i ể u ngư nhi một cái cũng rất tốt tiểu đỗ như thế nào dỗ dành ba cái nhãi con cũng không muốn vào nhà bọn họ không khóc cũng không làm khó chính là không nên truyền cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa ra vào chờ tô t i ế u tiếu tiểu đỗ cũng không có biện pháp chỉ có thể đứng ở cửa ra vào cùng bọn họ hàn thành phong trần mệt mỏi về đến nhà xa xa đã nhìn thấy ba cái hài từ ngồi ở cửa ra vào nghĩ thầm hẳn là bọn họ biết rõ hắn đêm nay trở về ba cái nhãi con cộng lại cũng mới m ư ờ i mấy tuổi chứng kiến người tâm phúc trở về đứng dậy tiến lên vừa mới k h á tốt tốt nhãi con nhóm cái này nguyên một đám ôm hàn thành đại chân oa oa oa khóc sống lên liền lời nói đều nói không được đầy đủ cái này có thể đem hàn thành sợ tới mức không nhẹ làm sao vậy đây là Tiểu tô đi nhiệm qua, đỗ được chạy chậm đi qua, hàn chủ hàn lão sư ba ệ n tính, nhà h cấp c ủ ta đoàn trưởng đoàn cái ù n g b c chu sĩ đưa đ nàng b ệ nhãi viện. rơi Hàn thành trong tay hành lý loàng soảng làm rơi xuống n h tay đất lý làm đem nhãi con nhóm điên kéo ra, cũng hướng bệnh viện phương hướng chạy, vừa chạy vừa nói, đem hành lý cầm đi vào, chiếu cố hài ba cái nhãi viện nói, còn Ba vừa vừa vào đi cái cầm cố c đem lý tốt tử. bối rối kịp phản ứng đều muốn đuổi theo tiểu đỗ vội vàng đem hài tử ôm trở về đến ai ôi này tiểu tổ tông của ta à các ngươi cũng đừng đi thêm phiền rồi Hiểu đỗ nghĩ đỗ thầm, chương á i này à n c bảy mươi bảy hàn thành trường kỳ rèn luyện dùng trăm mét lao tới tốc độ một đường chạy như điên trở lại bộ phận đội bệnh viện dùng lúc vậy mà so bình thường dẫm xe đạp còn ít đêm nay vừa vặn là tròn má tiểu hộ sĩ trách nhiệm tiểu hộ sĩ tên gọi thầm chiêu chiêu hết sức tò mò hàn sĩ nhậm ngươi thế nào này điểm trở về hàn thành eo cong hai bàn tay giữ lấy đầu gối lên mồ hôi xối ly thở gấp đại khí ta ái nhân ở nơi nào thẩm chiêu chiêu chừng lớn ánh mắt người ái nhân hàn thành thuận khẩu khí triệu tiên phong cùng chu ngọc hoa đưa lại đây người lớn tuổi hơn y tá trường trở lại trước đài hàn sĩ nhậm người bệnh vừa mới tư h cấp cứu chuyển đến lầu hai phòng hai trăm linh tám giọng nói lạc thầm chiêu chiêu trước mắt đột nhiên chớp nhoáng loáng qua hàn sĩ nhậm người liền không ảnh thẩm chiêu chiêu khó có thể tin nháy mắt lý t ỷ vừa mới người nọ là hàn sĩ nhậm sao thẩm chiêu chiêu không quá xác định này hoàn toàn lật đổ hắn đối với hàn sĩ nhậm thái sơn sụp ở trước diện không thay đổi cho cách nhìn y tá trưởng gõ gõ tiểu hộ sĩ đầu hàn sĩ nhậm ái nhân có tin mừng còn nháo chàng viêm dạ dày có thể không bối rối sao thẩm chiêu chiêu sờ sờ đầu vốn là sẽ không loại nhỏ mi mắt chừng giống như hai cái chuông đồng có có tin mừng rồi y tá trưởng báo cáo còn không đi ta xem tám phần đúng rồi người biệt đến nơi nào đó nói lung tung thẩm chiêu chiêu chút chút đầu ừ ừ ta nhất định không nói lung tung hàn thành trăm mét lao tới đi tới hai trăm linh tám hào phòng Trong nhà chu ó lão n â n cảnh vệ viên không hài tại, i từ t vệ ệ r t i ê ngọc p h o n đã đi trước đi, trước chú n g hoa tại b ê nghe i đi giường ư ờ n cùng, trên giường ngửa n g ra â đâm n lên quản, làn da thắng tuyết trên khuôn mặt huyết sắc toàn bộ không, nhấp lấy tái nhợt môi nhắm lại mi mắt một động không nhúc nhích chỉ có ngưng lông mày lúc trường trường lông thủ tuyết mặt huyết tái mắt một t chỉ h lấy lấy lại lúc kim môi mi mày mi da sắc có bộ o Hoa hơi hơi Chú nghe run run. lên run. Ngọc hoa nghe được đ ẩ y cửa thanh tưởng là hộ sĩ quay về quá thấy là hàn thành trước là sừng sốt dưới chợt ngón trò tại bên môi làm cái hư thanh động làm ánh mắt ý bảo hắn đi ra ngoài nói người trở về được vừa vặn thiếu thiếu ăn hoại bụng phạm vào tràng viêm dạ dày lên thượng thổ hạ t ả hết bây giờ người có chút mất nước người có thể có thể vừa muốn đương phụ thân kết quả ngày mai mới có thể đi dược không dám loạn dùng sĩ muốn bổ sung một điểm sinh lý muối nước này mấy thiên ẩm ăn hết sức thanh đạm hào hào dưỡng dưỡng Hàn thành rõ ràng mình chính là bác sĩ, việc này cơ bản thường thức hắn vốn là biết đảo, nhưng là vẫn rất nhận chân mặt đất nghe chua ngọc hoa hết. ràng là này là là bản vốn vẫn ngọc ràng biết rất mặt đất rõ bác việc cơ sĩ, đạo hàn thành thành khẩn đạo tạ đêm nay cảm ơn các ngươi ta đến chiếu cô thiếu thiếu ngươi trước trở về đi chu ngọc hoa nói ngươi chịu đựng được sao nàng không cần nằm viện chờ đánh hết kim trở về đi đi các ngươi nếu buổi tối không quay về các ngươi cái kia ba nhãi con vượt trên phòng vạch trần ngói muốn không ta chờ nàng đánh hết kim trước đưa các ngươi trở về triệu tiên phong chạy bộ trở về đem xe để lại cho nàng làm sao nương làm được tô thiếu thiếu này phân thượng nói lời thật chu ngọc hoa thập phần bội phục mấy cái nhãi con cũng đi theo trong bụng của nàng đi tựa như một so một thân nếu không phải đem tâm so tâm đương ruột đến dưỡng hải tử đối với nàng sẽ không theo lại đến này phân thượng hàn thành chút chút đầu không sự tình trên xe lửa ngủ no ta đối đãi sẽ mượn viện trưởng xe đưa nàng trở về là được chu ngọc hoa sau khi đi hàn thành trước quay về phòng làm việc thay đi thân quần áo đem toàn thân mình cao thấp khử độc một lần lại trở lại hai trăm linh tám phòng tô thiếu thiếu đã mở hé mi mắt không mang theo tiêu cự nhìn trần nhà xem nghe được mở cửa thanh thiên đầu hướng cửa khẩu nhìn vừa vặn cùng đ ẩ y cửa tiến đến hàn thành bốn mắt nhìn nhau tô thiếu thiếu còn không có lấy lại tinh thần hơi hơi mở ra môi ôn nhu như nước trong đôi mắt còn mang theo không xác định mờ mịt t h ẳ ngây đến điệp điệp hàn thành ngồi vào trên giường của nàng, dùng chính mình lưng mỏng tại trên môi của nàng trùng trùng điệp điệp ấn dưới, nàng hơi h vào tại từ mờ mịt môi môi dưới, mới mờ của của thơ lại kinh hỷ thanh âm nghe được hàn thành tâm từng đợt phiếm toan thò tay đỡ lấy nàng biệt động còn sâu lấy kim đâu t ô thiếu thiếu trong mắt nhìn xem trên tay kim đầu sờ mó bụng dưới bĩu môi hàn thành ta đau bụng không biết đạo sẽ sẽ không ảnh hưởng trong bụng bảo bào Hàn ừ tô thiếu thiếu cơ bản đốc định chính mình mang thai bảo bảo bởi vì làm cái một mực không đến đã đã chậm đã nhiều ngày vốn là đánh tính toán chờ hàn thành trở về liền cùng hắn đến bệnh viện làm cái kiểm tra không nghĩ đến là ở cái dưới tình huống làm kiểm tra ừ tô thiếu thiếu đầu tại hàn thành trên tay cọ sát cọ người trở về ta an tâm tôi a tốt tối mấy cái buổi tối đều ngủ k h n g được, có thể, có thể thể là b ở vì làm miễn ngủ không ngon sức miễn dịch h sức có c ú thiếu t ấ p vậy sao, r ồ mới rất nhiều thiên rất t không h nào ăn thịt, b ổ buổi i sáng bánh nay ăn hôm quẩy, thiếu ố i t ị t tàu kho l ạ có cho chàng chịu được, con cũng thực có nhóm điểm nhãi người muốn khen ngợi i mập muốn không hàn thành khả khen hắn. h ngoan, nên năng, bọn dày dạ Tô rất t thiếu giọng lại kiều lại n g u y ễ n toái toái niệm sau đó dẫn điểm mệt mỏi k h à n k h à n còn có điểm không tự giác làm nũng đang nói đang nói thanh âm liền không hàn thành lúc này mới chú ý tới ái nhân mắt kiểm ở dưới tím xanh này không phải tốt mấy cái buổi tối không ngủ ngon có thể có thể chính là từ hắn ra cửa sau liền không thế nào ngủ ngon qua hàn thành đi đến giường một bên khác nắm khởi tay của nàng kéo lại bên môi thân dưới nhìn nàng ngủ nhan nghe lấy sinh lý muối nước một giọt một giọt từ ống nhỏ giọt chảy vào bên trong thân thể của nàng hàn thành như vậy im lặng nhìn ái nhân nhìn một hơn một giờ thẳng đến dung dịch bình trống rỗng hắn đưa tay nhìn dưới bề ngoài đã qua được m ộ ư ơ i điểm nếu không phải trong nhà còn có ba gào khóc đòi ăn hài t ử hàn thành thậm chí nghĩ đi cùng nàng tại chỗ n à y ngủ lại nàng xem đứng dậy thật tại quá mức mệt mỏi hàn thành tìm đến băng dính cùng tiêu độc tam bông cẩn thận từng ly từng tí nhổ xuống kim đầu trong lúc ngủ mơ tô thiếu thiếu vẫn sợ hãi tỉnh dậy dưới hàn thành vững vàng giọng nói nói ngươi an tâm ngủ ta đi tìm chiếc xe mang theo ngươi về nhà tô thiếu thiếu cao thấp mí mắt đánh khung nghe được là hàn thành thanh âm lại an tâm t i ế p đi hàn thành tìm viện trưởng cho mượn xe trở về eo cong cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tô thiếu thiếu tô thiếu, thiếu lại tỉnh dưới mơ mơ màng màng nhìn trước mắt tuấn kiểm hàn thành thân thân nàng không sự tình người tiếp theo ngủ chúng ta về nhà Tô Tiếu Tiếu trong tìm khi hắn trong lòng cao á mái i thoải lại mày nói trí, t nhú mày vị muốn vuốt chuyến sau Tiếu Tiếu lên nhà vệ sinh. Hàn thành nàng phòng sinh, hắn lại khi vệ ve vệ đi đi Tô t đó, đã r n g lớn ò n lần nữa g lại l thiếp đi. Cao lớn tuấn lãng hàn sĩ nhậm vuốt ve k i ể u loại nhỏ nữ nhân đi qua trước đài tròn má tiểu hộ sĩ muốn lên tiếng đánh mời đến bị hàn thành dùng một ánh mắt ngăn lại sinh sôi khép lại miệng vậy sau rồi mới tiểu hộ sĩ kiễng chân tiêm nhìn hàn sĩ nhậm như để dễ dàng toái bảo bối tựa như cẩn thận từng ly từng tí mặt đất đem ái nhân phóng tới xe s a u tọa lên tiếng nói câu cái gì lại cúi đầu xuống đi vậy sau rồi mới mới nhẹ nhàng đã đóng cửa xe chuyển đến điều khiển phòng t h ô n g thả đem xe khai ra bệnh viện y tá trường lại gõ cửa gõ tiểu hộ sĩ đầu hồi hồn ngươi một mực nhìn trong chọc hàn sĩ nhậm làm cái gì Thầm chiêu chiêu một khuôn mặt hâm mộ, mặt đất chiêu chiêu khuôn hâm mộ l a y động đầu lắc tá a chưa bao lạnh biết đạo giờ m hàn nhậm sĩ có trưởng h như nhu chính ể dùng ôn vậy là ấ t tá t hâm hàn nhậm nhân. mộ sĩ ái Y r nói vậy ngươi cũng phải t r ư ớ c nhìn xem hàn sĩ nhậm ái nhân là cái gì người n g ư ơ i thấy qua nàng đối với hài t ử ôn nhu dáng vẻ sao n g ư ơ i thấy qua hài t ử đối với so mẹ so thân mẹ còn thân sao nàng liền thấy qua nàng tốt mấy lần xa xa phanh thấy hàn sĩ nhậm ái nhân đều là cong lấy eo hoặc là ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất cùng hải t ử nói chuyện trên khuôn mặt vĩnh viễn là ôn nhu mang theo cười hải t ử khô tịnh trong mắt tịnh là nhụ mộ tình cảnh là toàn nhưng tin cậy cùng mỉm cười có thể đem sau mẹ làm được này phân thượng nữ nhân tự nhiên đáng giá hàn sĩ nhậm như vậy ôn nhu đối đãi Lúc ngày à là y đã điểm nhiều, sớm qua được nhãi con nhóm đi nhãi buổi nhiều, qua tối sớm nhóm con n ủ thời gian, bình thường bình gian, n điểm tiểu b á nay h nhân đậu sớm đã u sớm trải q nghe l ấ muộn ẹ dùng rất ôn n rất h tiếng ngọt tiếp rất thơm nói giảng đi, giờ chuyện ngào đúng ngủ Ngày nay đó. lấy là bây câu được sau u m hắn lay lấy khuôn cửa tĩnh lấy sâu sắc mi mắt một lồi không tệ nhìn ba ba chạy trốn phương hướng cái miệng nhỏ nhắn nhấp được chặt chẽ một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ hai cái ca ca cũng là một người bên thủ lấy đệ để m à kệ tiểu đỗ nói cái gì bọn hắn chính là không chịu tiến đi ngủ cảm thấy tiểu đỗ nghĩ thầm may mắn hàn sĩ nhậm cưới cái tốt thê từ bằng không thì việc này có thể ái hài từ không mẹ đáng nhiều có thể thương tình a l ư ỡ n g bó sáng ngời ánh đèn bỗng nhiên từ chỗ xa mà đến xe thong thả chạy nhập nhãi con nhóm ánh mắt ba nhãi con bỗng nhiên đứng dậy t r ù n g quá khứ tiểu đỗ muốn kéo đều kéo không ngừng hàn thành xe khai rất chậm xa xa nhìn thấy ba hài từ chạy lại đây càng là không dám lại khai tại chỗ ngừng xe hắn kéo ra cửa xe xuống dưới chạy chậm mấy bước về phía trước ôm lấy chồng tại trước nhất diện tiểu bánh nhân đậu hàn thành lên tiếng nói trước không nên x à o mẹ không sự tình chính là rất mệt a tại trên xe đi ngủ chờ dưới ba ba khai cửa xe đem nàng ôm trở về đi ngủ cảm thấy các ngươi ngoan một điểm cũng không muốn x à o đến nàng được không ba nhãi con nghe nói tô thiếu thiếu không sự tình cũng thả tâm nhận chân điểm gật đầu hàn thành xoa xoa mỗi hài từ đầu an ủi bọn hắn nàng nói ta không ở nhà việc này thời gian các ngươi cũng rất thiệt rất ngoan để ta hào hào khen ngợi các ngươi bây giờ các ngươi trước trở về phòng ta đem xe khai đến cửa khẩu đi ba nhãi con rất nghe thoải đông đông đông trở về chạy hàn thành một lần nữa lên xe thong thả mặt đất đem xe khai đến cửa khẩu tiểu đỗ muốn nói chuyện bị cơm đoàn hư dưới để hắn an tĩnh hàn thành đánh khai cửa xoa e e cong chính trên xe ôm lấy đến, lần này dùng vẫn n đem xe ôm ôm Tô Thiếu Tiếu từ từ tư thế. Tô Thiếu Tiếu hài lấy là ử mộng cảm mở mi mắt nửa tỉnh, Hàn Thành giống như đến gắng nói lớn nhãi con. Hàn Thành giác ra vuốt sát tít hé ve cố cầu cọ cọ đã xoa xoa nàng đầu dùng rất khinh nhu thanh âm nói đến nhà bọn nhỏ đều ngủ không lo lắng ngày mai t ỉ n h ngủ có thể chứng kiến bọn hắn tiểu ô không làm thanh, những người khác toàn bộ hành trình không Tô buông Thiếu Tiếu thanh, toàn trình theo Thành tròng Thiếu Tiếu một mực theo tới trong Thành vứt những khác hành chuyện, nhãi nhóm Hàn phía nhìn chọc phòng, nhìn Hàn thành đem nàng buông đến lại vứt đi chăn, lại người nói đi lại đi đến sau làm con ngoan ngoan căn nàng mền. xem, mực đem có bộ bánh nhân đậu đi quá khứ kiễng chân tiêm xem mẹ má nhận chân nhìn một hồi lâu lại nhìn xem ba ba hàn thành eo cong ôm lấy tiểu nhãi con lại ánh mắt ý bảo hai cái đại nhãi con trước đi ra ngoài mấy người nhón tay nhón chân đi đến sân nhỏ mới bắt đầu nói chuyện tiểu đỗ khổ cực chỗ này có ta ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi hàn thành nói tiểu đỗ lặp đi lặp lại m ở tay không khổ cực không khổ cực ta đây trước đi trở về ngày mai đúng lúc cho các ngươi đưa bữa sáng triệu đoàn trưởng người một nhà miệng không nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng bị t i ể u ngư nhi huyên náo kê phi chó sùa đoàn trưởng vợ chồng lúc thỉnh thoảng cũng sẽ trình diễn vừa ra hỗn hợp xong đánh hàn sĩ nhậm này người một nhà là hắn thấy qua khí không khí tốt nhất một nhà bọn nhỏ cũng rất ngoan người một nhà cũng đặc biệt ôn nhu tô thiếu thiếu làm cái gì ăn ngon cũng sẽ cho hắn phân một điểm hắn có lúc đợi đến cũng không muốn đi hàn thành lay động lắc đầu không cần ngày mai ta đứng dậy làm tiểu đỗ sừng sốt dưới hàn sĩ nhậm làm bữa sáng Nhà hắn đoàn tiểu r ư chưa ở n g g bao ờ giờ tiến nhà bếp, cũng chưa bao giờ làm việc nhà, tốt Trật việc bởi i bếp, nhà cũng nhà lần đánh chính này. chưa chú làm là làm bao bị bác mấy vì sĩ đỗ lại là lý, lần người tuổi tiểu tuổi tiểu ngồi cảm chỉ cần cũng còn cùng cơm một mấy nắm máy thấy tốt thấy trụ từ nhà hợp hắn nhìn này sổ bánh ơ m nước chén trước tẩy Tiểu rửa chén đâu. b nhân đậu thấy mẹ không sự tình thả tâm này sẽ công phu đã tại ba ba đầu vai lên d â y ngủ Tiểu chờ ô n Hàn Thành nói trước, trở về phòng đi ngủ, tình ngày nói g gì được, đi trước có cái trở t mai lại. về sự bọn nhỏ cũng trở về phòng đi ngủ hàn thành nhanh chóng tẩy rửa cái tắm nước hồ bên trong nước nóng không nhiều lắm tẩy rửa hết sau trên người hắn hàn khí rất nặng sợ lạnh khí qua cho tô thiếu thiếu hắn ở đây sân nhỏ chạy mấy vòng chờ đến trên người ấm áp mới trở về căn phòng chui vào chăn mền đem tô thiếu thiếu ôm vào trong lòng việc này thiên ngủ không ngon người không ngớt tô thiếu thiếu một hàn thành cũng là bất kể là tại trên xe lừa vẫn tại nhà khách hắn luôn ngủ được không đạp thực này sẽ ái nhân tại hoài hắn cuối cùng có thể dẻ an tâm ngủ lấy một tốt cảm thấy Tô thiếu thiếu trước một thấy mệt tốt giọt tiến không không không nhanh đánh nhiều chạy mấy chuyến nhà vệ sinh. mỏi, lại điểm đi điểm sau nửa ngủ nửa ngược ngủ yên ồn, bụng nước cũng đêm đêm được cảm mấy có vậy vậy vậy vệ tôi t ế u thiếu mỗi m lần ộ thiếu động à thành n l ề về. n tỉnh, gắng phải ve nàng đi phòng vệ sinh, lại đang phòng vệ sinh cửa nàng vút trở、về. Tô t phải khẩu chờ đi lại i ve vệ vệ lấy cửa ôm Tiếu ghé vào hắn trong lòng nhịn không được nói hàn thành ta cũng không phải t i ể u bánh nhân đậu tự chính mình có thể dùng hàn thành thân thân nàng ta biết đạo ngủ đi ngày mai ta nghỉ ngơi buổi sáng giúp ngươi đi trường học rời đi vậy sau rồi mới đi mua rau chúng ta trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày t ô thiếu thiếu ảo bất qua hắn đành phải tùy hắn nguyệt tôi h m sau không cần đ làm thiếu ă n g t ê đêm m trong d à vò, hai vợ vật hai chồng đồng hồ sinh vật cũng không như h cũng đồng t nào đúng giờ. Ba cái nhãi con giường, n giờ. g cái lại sớm rời khỏi Ba sớm y ê n m ộ thiếu đám đi mắt xoa con mắt đi gõ bọn gõ ọ cửa phòng. Tô Tiếu đã dạy bọn họ tiến nhà người ta cửa lúc trước muốn trước gõ cửa nhãi con nhóm cũng nhớ rõ ở hàn thành dẫn đầu tỉnh lại tô thiếu thiếu nửa mê nửa tỉnh đang lúc ôm chặt hàn thành hàn thành vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng trấn an lần thứ nhất có cảm giác muốn đem bên ngoài ba con nhãi con văng ra xúc động tô thiếu thiếu thích ứng thanh âm an tỉnh lại hàn thành mới g i ó n ra g i ó n d é n xuống giường mở cửa liền trông thấy ba cái nhãi con xếp thành một hàng đứng ở cửa ra vào hàn thành làm hư thanh động tác chỉ chỉ bên ngoài Tiểu bốn á n nhân h đậu u m đi vào xem mụ mụ k h ô nam g giản không nàng ngủ nhiều hồi nghe chịu chỉ cần cho hàn thành thoải nhiều hội, bị đi, đơn đi, mái, lời. Bốn n làm ôm mụ mụ từ hán cùng đi rửa mặt hàn thành lại để cho hai cái ca ca giúp đỡ đệ đệ rửa mặt hắn tiến phòng bếp đi nấu cháo trong cháo không dám để những vật khác chỉ để vào gạo gạo kê cùng một chỗ nấu lửa lớn nấu khai về sau liền truyền qua nồi đất ở bên trong khiến nó tại lửa than lên chậm rãi nấu ăn lúc trước hạ điểm muối ăn là tốt rồi hàn thành cho mỗi đứa bé ngâm một ly sữa bò dặn dò ta đi ra ngoài mua điểm tâm thuận tiện mua thức ăn các ngươi trong nhà ngoan một điểm hai cái ca ca mang tốt đệ đệ ta trở về lúc trước không muốn đi đụng phòng bếp nồi hội bị bỏng cơm nắm cùng trụ từ trịnh trọng gật đầu hàn thành xoa xoa t i ể u bánh nhân đậu đầu mụ mụ không thoải mái ngươi hôm nay tận lực đừng làm cho mụ mụ ôm được không hai cái đại nhãi còn rất ít muốn tô thiếu thiếu ôm chính là tiểu bánh nhân đậu đặc biệt dính tô thiếu thiếu cũng hận không thể sinh trường ở tô thiếu thiếu trên người tiểu bánh nhân đậu tuy nhiên không muốn nhưng hắn cũng nghe đã hiểu ngoan ngoan nhẹ gật đầu hàn thành tại xe đạp chỗ ngồi phía sau trói lại cái rổ ý định nhanh đi mau trở về lão hồ hôm nay thấy hàn thành đến mua rau hết sức kinh ngạc tô lão s ư đâu hàn thành nói nàng hôm nay thân thể không khỏe cho ta đến nửa cân thịt nạc một cân xương ống a hàn thành ý định giữa trưa cho tô thiếu thiếu nấu chút thịt nạc cháo lúc trước thấy nàng đã làm một lần thanh đạm lại dinh dưỡng nàng rất thích ăn lão hồ rất là kinh ngạc cho rằng hàn thành không hiểu mua thức ăn nhắc nhở hắn hàn chủ nhiệm thuần túy thịt nạc rất khô muốn không đến phối hợp một điểm phì hàn thành lắc đầu không cần muốn toàn bộ gầy lão hồ không có biện pháp sưng thời điểm tận lực cho hắn nhiều sưng một điểm xương cốt cũng nhiều đáp một cây hai à thành n lại mua cái đại nhãi còn quét dọn quét dọn tưới rau tưới rau cho gà ăn cho ăn gà vô cùng có ăn ý Trải qua ma ộ t thời i g n ngắn dốc lòng dốc c h ă ma sóc, Lý Ngọc Lý Phượng gieo xuống phận gieo đại do quả đại bộ phận đã dài đã bộ r non mầm, tiểu r ụ tử t ư ớ nước thời i đ m đem non mầm cho làm Ma ma, đặc cẩn cho cho biệt i thận, t non sợ gãy. ể bánh nhân đậu thanh âm hưng phấn từ trong nhà truyền ra trong sân hai cái đại nhãi con liếc nhau ném bầu nước ném bầu nước ném cây trồi ném cây trồi mũi tên bình thường hướng trong phòng sông tiểu cơm nắm mụ mụ tiểu trụ t ử tô a di tô thiếu thiếu hôm nay đã đã khá nhiều nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu bị ba cái nhãi con bao bọc vây quanh muốn xoay người ôm t i ể u bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu né tránh ủ y khuất ba ba nhìn xem mụ mụ bánh không ôm tiểu cơm nắm ngãnh đầu xem tô thiếu thiếu ba ba bảo hôm nay không nên ôm t i ể u bánh nhân đậu mụ mụ ngươi còn khó chịu hơn sao tô thiếu thiếu xoa xoa nhãi con nhóm đầu lắc đầu tốt hơn nhiều ba ba đâu tiểu cơm nắm ba ba mua thức ăn đi rất nhanh sẽ trở lại t ô thiếu thiếu gật đầu ta đi trước rửa mặt các ngươi bề bộn đi đi nói xong mấy cái nhãi con vẫn là đứng đấy không động một đôi thanh triệt thấy đáy con mắt nhìn không truyền mắt chằm chằm vào nàng xem t ô thiếu thiếu biết mình tối hôm qua khả năng hù đến bọn họ tìm cái ghế ngồi xuống đem ba cái nhãi con cũng ôm vào lòng bên trong chăm chú giải thích nói ta thật sự không có việc gì người ăn ngũ cốc hoa màu ngẫu nhiên sinh bệnh là phi thường bình thường sự tình cho nên nhãi con nhóm không nên lo lắng nghỉ ngơi hai ngày có thể tốt c i ể u cơm nắm rất nhỏ liền trải qua xanh ly từ biệt hiểu chuyện sớm hắn nhớ rõ hắn nương chính là sinh bệnh đi bệnh viện sau đó một mực chưa có trở về về sau sẽ thấy cũng không thấy được chẳng qua là tô thiếu thiếu đến lại để cho hắn triệt để đã quên cái kia đoạn cực khổ nhớ lại hiện tại kịp phản ứng mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ hắn ôm tô thiếu thiếu mụ mụ ngươi không nên cùng nương giống nhau ngươi không thể rời đi chúng ta chúng ta không thể không có ngươi ô ô ô Có mẹ trụ từ cũng bắt đầu lau nước mắt cha hắn khi nào thì đi hắn không có ấn tượng càng không có cảm thụ qua tình thương của mẹ hắn ở đây bệnh viện nhìn tận mắt bà nội vĩnh viễn rời đi hắn hàn thành cùng tô thiếu thiếu không phải của hắn cha mẹ lại giống như hắn tái sinh phụ mẫu hắn rất tốt đẹp thời gian chính là tại hàn gia vượt qua hắn cũng rất sợ hãi tô thiếu thiếu đi bệnh viện sẽ không trở về một mực nhịn đến bây giờ mới dám khóc tiểu bánh nhân đậu không rõ chỗ nhưng chứng kiến hai cái ca ca khóc hắn cũng đi theo lên tiếng khóc lớn t ô thiếu thiếu lần thứ nhất nuôi dưỡng nhãi con đối nhãi con nhóm cảm tình rất sâu người đang sinh bệnh thời điểm đặc biệt yếu ớt nàng tối hôm qua liền lo lắng vạn nhất chính mình ngã bệnh chiếu cố không được nhãi con nhóm nên làm cái gì bây giờ cái này tâm tình đi lên cũng đi theo nhãi con nhóm cùng một chỗ khóc đã đến ngoài cửa hàn thành nghe thấy trong nhà tiếng khóc thiếu chút nữa liền xe đạp cũng ngừng bất ổn thứ đồ vật không cầm trực tiếp đẩy cửa vào chứng kiến tô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ ôm ở cùng một chỗ khóc thành một đoàn hắn ngồi s ổ m ôm bọn họ ôn nhu hỏi làm sao vậy sao Tô Tiếu Tiếu mắt Thành uông uông hai miệng. nhìn Hàn chép đẫm xem lệ hàn thành đau lòng hư mất xoa xoa đầu của nàng hướng chính mình trên vai tít không có việc gì không có việc gì ta ở đây bọn nhỏ cũng đừng khóc ta mua bánh bao đứng lên tẩy rửa đem mặt đi ăn bánh bao sau đó đi học trụ tử mang đệ đệ nhóm đi rửa mặt trụ tử nghe lời lôi kéo cơm nắm đem thiểu bánh nhân đậu ôm lấy đến ba cái nhãi con cuối cùng yên tĩnh đi ra ngoài hàn thành kéo đem cái ghế ngồi xuống đem tô thiếu thiếu ôm đến chính mình chân lên xóa đi nước mắt của nàng đều muốn làm mụ mụ người còn khóc cái mũi đâu t ô thiếu thiếu nín khóc m ì m cười ta đã sớm làm mụ mụ tối hôm qua đau nhức lợi hại như vậy nàng s ừ n g sốt nhịn xuống không có lưu nửa giọt nước mắt hàn thành trở về cũng không có khóc hôm nay c ơ nhiên g n bị mấy cái nhãi con làm cho khóc t ô thiếu thiếu mình cũng cảm thấy không lạ không biết xấu hổ hàn thành thở dài hôn một chút nàng tiểu lúng đồng tiền ngữ khí có chút bất đắc dĩ tốt rồi đi rửa mặt ăn điểm tâm ta một hồi đưa bọn nhỏ đến trường thuận tiện giúp ngươi xin phép nghỉ Hàn thành cảm giác mình thể công tác cảm giác có thể sẽ có đối đi về sau sẽ bữa ó khóc, n nhìn nhưng sinh bệnh tăng môn ảnh hưởng mới dễ dàng tâm tình chấn độc, bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, hắn về sau vẫn là tận lực giảm bớt đi công g giảm mờ xem thêm mới tâm Tô Tiếu Tiếu ớt, thật rất ít bớt tác. đại khái đi yếu sau hóc vậy, kỳ độc lực là là b dễ về sáng qua đi hàn thành lái xe mang cơm nắm cùng trụ t ử đi trường học thuận tiện cho tô t i ế u t i ế u đã xin nghỉ sau đó mới lái xe quay về bệnh viện cầm báo cáo chúc mừng ngươi hàn chủ nhiệm vừa muốn làm cha hàn thành theo y tá t o y r nụ g tay tiếp t lại liên nhận nhìn báo cáo xem, cười xác c nhận nói nụ mới tạ, trên mặt một mực mừng nhiệm, mừng nhiệm thêm nữa quý tử. Hàn thành nụ cười trên mặt Trần biết từ xuất thành thở tử. thành trên Bác chúc chủ chúc chủ cười sẽ sĩ không không đánh hiện, hàn hàn hàn Hàn xuống nữa nụ qua. đâu quý đối dưới dài, với lập tức suy sụp làm sao nói chuyện ngươi trong nhà hắn đã có ba cái t i ể u t ử thúi còn thêm cái gì quý tử hắn muốn khuê nữ cùng tô thiếu thiếu giống nhau nũng nịu ngọt nhu nhu t i ể u khuê nữ Hàn thành mọi người rời đi, trần h h à n người mọi ờ i đi, t r ái dân còn được chúc cái còn cạnh cáo cười chủ trượng nhị sờ không được ý nghĩ hỏi y tá, ta chúc mừng hắn vì cái gì còn muốn mắng、ta. Bên cạnh phát tin cáo y tá cười nói, người ta Hàn chủ nhiệm trong nhà như từ nhiều, tá ta ta. phát tá ta từ gì hỏi sờ ý y y vì lúc à muốn khuê đâu. nữ Trần Dân cái Ái l này mới chợt hiểu hiểu ra thuận miệng chuyện phiếm ta xem hàn chủ nhiệm cũng không phải là làm nhạc phụ mệnh khuê nữ chứng kiến cái khuôn mặt kia băng sơn mặt cũng không dám đến đầu thai theo ta nói chỉ định vẫn là con trai y tá nhấp môi nở nụ cười dưới ngươi dám không dám làm hàn chủ nhiệm diện nói trần ái dân là điển hình nửa cân con vịt bốn lượng miệng mạnh miệng nói đã đến ai trước mặt ta cũng nói như vậy hàn thành đem xe trả lại cho viện trưởng hồi báo cho lần này trao đổi đại hội tình huống đem tại trên xe lửa sửa sang lại tốt báo cáo trình lên đi thuận tiện tố cáo giả sớm định ra hành trình chính là m ộ ư ơ i ngày hàn thành sớm đuổi đến trở về viện trưởng lại để cho hắn ở đây trong nhà nhiều nghỉ ngơi hai ngày hàn thành không có đ e mặt lại lại là lúc lễ lũy là lũy lên. tại nói tiếu tiếu mai tiếp ngơi, tiểu mới tiếu tiếu gia hiện tiếu tiếu nhiều nhìn xem tô thiếu thiếu hôm nay tình huống như thế nào lại quyết định ngày không nghỉ ứng mừng năm mang thôn, cũng tình huống cân thể mà định ra, nhưng ngày nghỉ vẫn đứng Hàn thành có có chết tục trước chỉ tích chút trước hôm thế hay thể thể thể tích quyết tô tô tô tô xem xem mà m quay ra, bảo đã đáp về mày tươi tỉnh một đường chạy chậm về nhà cảm giác mọi người trẻ tuổi vài tuổi Về đến n hắn à nhàng mà tô tiếu tiếu trên tay cầm lấy một quyển sách, đang ngồi ở trên mặt tiền tiểu thích ngồi phơi ghế quyển đậu đang dạng nhẹ nhàng, lúng đồng tiền xem, bánh nhân lấy cầm sách xem ở g mặt trời tiểu bánh nhân đi ậ u t ạ nàng bên chân đối với bảng đen viết, viết, vẽ, vẽ, hàn thành một đường kinh hoàng không thôi tâm, lập bình tĩnh、lại. Hắn tức thôi tâm đối đi với viết viết lại. vẽ vẽ một lập qua ôm tô thiếu thiếu hôn một chút cười đến như một tiểu kẻ đần tiếu thiếu chúng ta có khuê nữ chắc chắc về chắc chắc làm chứng kiến giấy trắng mực đen hết thảy đều kết thúc thời điểm hai vợ chồng mới chính thức yên lòng tiểu ô t h ế thiếu u vút bụng của mình, như nước trong veo mắt to thành mình, như i veo bụng nước cong của nguyệt nha hàn thành cỏ sát lại cỏ, hàn thành chúng nữ. khuê Tiểu sát ta thật ôm cỏ cỏ, có sự lại bánh nhân đậu bỗng nhiên đứng lên sơ sơ mụ mụ bụng nhỏ nhíu lại cái mũi nói đệ đ ệ hai vợ chồng lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh song song nhìn xem tiểu bánh nhân đậu chăm miệng một lời nói là m ụ i m ụ i không phải đệ đ ệ tiểu bánh nhân đậu sơ sơ tô thiếu thiếu bụng vừa chỉ chỉ chính mình ngữ khí thập phần chắc chắc tiểu bánh nhân đậu đệ đ ệ Bị khuê nữ chương e mắt tâm trí hai vợ chồng vợ l h a u chỉ số t n bảy mươi chín hàn thành ở nhà tiểu bánh nhân đậu cái kia loại dính người cưng phát sinh người truyền nhân hiện giống như tô thiếu thiếu xung quanh hàn thành truyền tiểu bánh nhân đậu xung quanh tô thiếu thiếu truyền đặc biệt có ý tứ hàn thành từ thủ đô mang theo trở về lễ vật bây giờ mới bắt đầu biểu hiện ra tiểu bánh nhân đậu cùng tô thiếu thiếu vây tại trước bàn như hai cái hiếu kỳ bảo bảo chờ lấy xem hàn thành mang theo trở về cái gì tốt cái gì hàn thành cũng không mại quan tử đem từ thủ đô mang theo trở về cái gì một cỗ não ngược lại đi nói thêm nhà bếp ở bên trong còn có một cái vịt nướng cùng một hộp kinh tám kiện là đại sẽ phát phúc lợi tô thiếu, thiếu đáng thương hề hề nhìn hàn thành cương nhiên còn có này loại phúc lợi nha ta cũng tốt muốn ăn vịt nướng nàng kỳ thật cũng không phải muốn ăn vịt nướng bởi vì quá béo mà là muốn ăn lá sen bánh cùng kinh tương xứng dưa xanh hành tây nhớ tới cái hương vị thì có điểm tham hàn thành rất không đường chọn lựa phát vịt nướng cùng kinh tám kiện sau đó hàn thành đã nghĩ tô thiếu thiếu nhất định rất vui vẻ này cái lễ vật ngàn tính toán vạn tính toán cũng coi như không đến nàng c h à n g viêm dạ dày này một lần ăn không được tiếp theo đến tiếp theo không chừng khi nào mới có thể ăn được muốn không ta hồi bộ đội tìm điểm khối băng để mấy thiên chờ ngươi tràng dạ dày tốt rồi chúng ta ăn nữa hàn thành đề nghị nói t ô thiếu thiếu lắc đầu không cần ta kỳ thật chính là muốn ăn lá sen bánh cùng kinh tương thế nhưng ngươi giống như không mang theo hàn thành không phải không mang theo mà là đang nhà khách cho ăn hết trên xe lửa người đầy người những cái kia cái gì cũng không tốt mang theo hắn ở đây nhà khách đem phối đồ ăn đương cơm ăn hết chỉ đem vịt mang theo trở về tại ô Tiếu Tiếu l cái ăn phương diện tô thiếu thiếu là chuyên gia hàn thành cũng nghe nàng t ô thiếu thiếu mở lấy hàn thành mang theo trở về cái gì hắn mang theo rất nhiều t i ể u máy xay gió tiểu xe chờ tiểu bánh nhân đậu có thể đùa t i ể u món đồ chơi còn có một mộc đầu làm thành tích mộc tô thiếu thiếu trước đem t i ể u ô tô cho tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu vui vẻ hỏng rồi sờ lên liền cong lấy mi mắt trước thu được bà ngoại cho hắn làm tiểu túi sách ở bên trong lại nhìn trên bàn tốt cái gì hàn thành cho t h i ể u trụ từ cùng tiểu cơm nắm mang theo chính là giản dị bản súng đồ chơi một ít này biên mua không đến bức tranh in thu nhỏ còn có phi hành quân cờ quân quân cờ cùng cờ vua các một hộp t ô thiếu thiếu nghĩ thầm nhà nàng hàn thành đồng chí cũng quá thực thành một chút để hắn cho bọn nhỏ mang theo món đồ chơi liền thật sự mang theo trở về tràn đầy này cái gì một túi lớn này là lưa đánh cồn cùng đường hồ lô lô t ô thiếu thiếu kinh hỉ mặt đất mở ra mặt khác hai cái giấy túi r a c ư ơ n g nhiên là cái ăn Hàn tô h h phát hiện h à n quan tại ăn liền tại k n g có tô thiếu ô tiếu cái gì, cái gì phẩm, phẩm, thiếu, thiếu thật muốn ăn đường hồ lô lô thế nhưng nàng tràng dạ dày không tốt còn không dám loạn ăn cái gì đành phải tách ra một cho tiểu bánh nhân đậu này là mụ mụ rất muốn ăn đường hồ lô lô tiểu bánh nhân đậu giúp mụ mụ nếm một chút tiểu bánh nhân đậu lần thứ nhất thấy này loại cái gì nhưng là mụ mụ cho đúng là tốt cái gì hắn cắn một cái còn không nếm ra hương vị đâu liền chút chút đầu ma ma ăn ngon t ô thiếu thiếu nước miếng cũng muốn chảy ra đến nhịn không được lại tách ra xuống một nhẹ nhàng cắn một mụn h ỏ chua chua ngọt ngào hương vị s ô n g thẳng vị giác thật sự ăn thật ngon nha nàng lại cắn một mụn h ỏ mới đem còn dư lại hơn phân nửa cái đưa tới h à n thành bên miệng hàn thành thấy nàng bẹp miệng đôi mắt trông mong nhìn tròng trọc đường hồ lô lô có chút đáng thương lại có điểm buồn cười ngươi ăn nữa một điểm t ô thiếu thiếu vẫy lắc đầu không được ăn nhiều sơn cha đối với bảo bảo không tốt ta nếm một điểm hương vị là được chờ mùa đông sau đó ta có thể dùng khát trái cây làm đường hồ lô lô hàn thành liền lấy tay của nàng cắn tiến miệng ở bên trong hỏi nàng khát trái cây cũng có thể làm đường hồ lô lô hắn một mực thưởng đường hồ lô lô chính là sơn cha bên ngoài phủ lấy một tầng đường tôi t ế u thiếu thiếu mặc vào thử một lần. Tô lần. Tiếu sừng sốt dưới này là một kiện màu cà phê s o n g bài khấu đại cổ áo phục cổ áo khoác cũng nói lúc còn là một luân hồi đời trước có đoạn thời gian lưu hành trong âu phục cổ phong t ô thiếu thiếu còn mua qua giống loại quần áo không thể tưởng được c ư nhiên tại này cái niên đại cũng có thể xem tới được này dạng quần áo nàng sờ lên tài chất thập phần giật mình dê nhung đó a này năm đầu thì có dê nhung sao hàn thành kéo lấy nàng đứng lên đem đại quần áo phê đến trên người nàng như cùng tiểu bằng hữu mặc quần áo tựa như nâng lên nàng một tay mặc tiến đi lại nâng lên mặt khác một cái tô thiếu thiếu như cá nhân thân thể người mẫu nhậm do hắn lôi kéo Sẽ lên n hàn thành từ Quốc b trong cho đem tô thiếu thiếu đầu tóc từ quần áo lĩnh ở bên trong giải cứu ra đến cài lên nút thắt cuối cùng nhất sửa sang lại một chút lĩnh tử thối hậu mấy bước hài lòng địa điểm gật đầu nhìn rất đẹp tiểu bánh nhân đầu cũng theo chút chút đầu ma ma phiêu nhưỡng hàn thành vốn là muốn dùng chính mình mới phát quân đại quần áo thay một kiện nữ khoản quân đại quần áo cho t ô thiếu thiếu mặc q u ầ n đại q u ầ n áo mặc dù r ấ thích x n h đẹp tô thiếu thiếu vóc tiểu nhỏ nhất mã mặc vào cũng lộ ra đặc biệt sưng phồng làm việc cũng rất không thuận tiện khi ấy hàn thành liếc thấy chúng này kiện đơn giản tu thân dê nhung đại quần áo tô thiếu thiếu làn da vốn liền bạch mặc vào này kiện quần áo sau đặc biệt hiền khí sắc nhiều cổ uyển ước chừng đông phương hấp dẫn so điện ảnh ở bên trong phù cùng khoản đại quần áo bên ngoài quốc nữ minh tinh còn muốn xinh đẹp mấy phân Không có nữ nhân không không nhân thích xinh đẹp, tô nữ dạng gì quần gì có trước cái tiếu tiếu xuy đời đẹp áo không xuyên qua. Khả nàng ă n cũng không n g gì cái thiếu, ham hưởng thu vật chất thật không cao, thoải mái, trọng yếu nhất, nhưng cao muốn mái trọng này vật yếu làm Hàn Thành đưa cho nàng lễ vật ý nghĩa lại không nàng nàng giống cùng, vật tô tiếu tiếu t đưa lễ lại với, vui vẻ vô ý ì một tìm vòng không tìm được sâu bông à i k h biết là này năm đầu không đầu có vài ẫ n bị h n Thành lấy xuống, này lấy k ệ n quần áo vừa nhìn sẽ kỳ h thích hợp, ô bông n liền Nương quần g làm vải rất quý à. Làm bông quần áo k thật cũng rất ấm áp hàn thành không chịu đ ă n g diện trả lời chỉ nói khen ngợi đại sẽ sau đó phát một chút t h ư ở n g kim còn thừa lại điểm tiền sinh ra lần kia hàn thành nói nhậm việc t h ư ở n g kim là sáu trăm khối đúng lúc là xính lễ tiền không biết này lần đích t h ư ở n g kim là bao nhiêu nhưng ít nhất cũng là mấy trăm khối a này năm đầu mấy trăm khối thế nhưng một b ú t khoản tiền lớn hàn thành đối với nàng là thực cam lòng t ô thiếu thiếu không phải không thức tốt xấu a người sau này muốn biện pháp chám càng nhiều nữa tiền là được nàng kĩnh chân chế trụ cổ của hắn thân thân mặt của hắn má cảm ơn ta rất vui vẻ Tiểu b á nhà nhân đậu nhìn h đâu, đậu n Thành không nàng Hàn Thành làm chính xác mà nói Hàn Thành làng. tốt vuốt vuốt tốt tại Tô Tiếu Tiếu chỉ chưa chỉ Nhà là là làm mà quá đầu vui xác mức, Cơm vẻ đạo rồi. dưới bếp ở bên trong tô thiếu thiếu như cây cây đuôi nhỏ tựa như đi theo hàn thành phía sau truyền nàng phía sau lại cùng tiểu bánh nhân đậu này điều c á i đuôi nhỏ ba người truyền đến truyền đi đặc biệt thú vị hàn thành trên khuôn mặt cười liền không xuống dưới qua nhìn đặc biệt anh tuấn thịt nạc cháo tốt làm buổi sáng hàn thành làm m ộ tâm đại đường đi đôn đi nạc giữa chưa ăn một nửa, còn lại loại nạc nồi giữa buổi tối giữ tiếu tiếu cái phiến muối tiêu khi xôi rồi, miên biệt ăn nửa, còn nửa chừng bính, dùng gừng ướp gia vị một chút, cháo một lần nữa nấu buông này nấu cũng phen phong、vị. Hàn thành hồ cháo chưa cho cắt chữ chút cháo cháo cháo có thịt thịt thịt một một tô tốt bột tơ một một tốt trù một t vị vị. ra sau ướp làm mở lấy là là đại ăn vịt nướng dính ngọt diện tương cũng không có mang theo trở về tô t i ế u t i ế u đành phải chỉ đạo hắn làm một điểm thích r ư ớ c tạc một t điểm ô muôi n lương bị, dùng bột mì dưới nồi g dầu dự dưới để đồ đem lại bị, bột mấy mì xào hơi lương. tiêu t để í số lượng muối đường tương dầu bột hồ tiêu đoái lên một chén nước trong cùng bột mì khích động đều đem tạc tốt thông dầu lưu đứng dậy một nửa điều tốt bột mì dưới nước nồi dùng lửa nhỏ liên tục chờ mình xào nấu chế nồng đặc vừa phải ra nồi trước lại đem thịnh đứng dậy thông dầu xuống dưới khích động đều một chén mặn ngọt vừa phải thơm phiêu bốn phía ngọt diện tương liền làm đã thành hành tây cùng dưa xanh này loại lý giải nhị phối đồ ăn liền trực tiếp dùng đường trộn lẫn tây hồng thị đến thay thế hàn thành vừa vặn mua được rau xà lách làm lá sen bánh quá phí s ự tình sẽ không vậy giảng cứu trực tiếp dùng rau xà lách ôm chặt ăn cũng đặc biệt lý giải nhị t từ trong một trận nướng nướng bên dẫn đến nhãi con lò cầm ở ba oa đi, oa oa. oa. đói chàng lộc lộc tiểu cơm nắm thẳng nuốt nước miếng ba ba này cái vịt nướng thoạt nhìn cũng quá xong chưa t ô thiếu thiếu hoài bảo bảo sau khi đối với này loại dầu g ì xì đích thực vật không quá cảm mạo nhưng nghe thấy cũng xác thực là thơm tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ t ô thiếu thiếu không muốn để hắn ăn quá nhiều vịt nướng đại nhãi con nhóm học xong trở về lúc trước nàng cùng tiểu bánh nhân đậu ăn trước no thịt nạc cháo bây giờ có thể toàn bộ hành trình làm mọi người phục vụ nàng dùng hàn thành m à i t ố t quân lưỡi g a o đi mấy chữ phiến mang theo da thịt vịt phân biệt phóng tới mấy chữ phiến rau xà lách diệp tử lên thoa lên ngọt diện tương lại để lên một ít chữ phiến cà chua gói kỹ đệ nhất chữ phiến để hàn thành mở miệng hàn thành ngoan ngoan mở miệng ăn so trước khi ăn qua dùng lá sen bánh ép lấy hành tây dưa xanh hương vị rõ ràng hơn thoải mái một ít không có vậy nùng úc nhưng càng thích hợp người phương nam khẩu vị hàn thành lần nữa cảm khái tại ăn này phương diện tô thiếu thiếu thật sự là cái chuyên gia Nhãi con nhóm cảm thấy này loại phương pháp ăn thấy pháp cảm đặc loại bắt i cái mờ miệng gào khóc đòi ệ t trong một gào ăn, bọn nhỏ chàng dạ dày nhìn nhau yếu kẹp sau xà lách phương pháp ăn để bọn sạch sau dạ khóc lách pháp h mờ dày xà kẹp để yếu n nếm lưỡng chữ phiến chữ ư người ơ i khi trực tiếp nhổ xuống hai cái sau nửa xuống nhổ chân phân thấm trực một một được ầ y ngọt diện t ơ n ăn. g Bắt đ ư áp chân t i ề u cơm nắm cái đuôi cũng sắp kiều trở lại cắn một cái hồ một nói ngọt diện tương mụ mụ n g ư ơ i cái phương pháp ăn ăn ngon là ăn ngon nhưng chính là quá chậm rồi ta cũng ái chờ không kịp rồi vẫn này dạng miệng lớn ăn thịt ăn ngon hàn thành liếc xéo hắn liếc ngại chậm liền biệt ăn liền ngươi thoại nhiều tô thiếu thiếu mình không thể ăn vất vả khổ cực làm hắn chữ phiến vịt cư ơ nhiên g n còn ngại chậm tiểu cơm nắm trốn bên đi gặm vịt không nói thoại tô thiếu thiếu liền chuyên môn phục vụ hàn thành một người hàn thành nhìn ái nhân thường xuyên sinh ra được vợ như thế phu phục gì cầu cảm khái dù sao bây giờ khí trời truyền lương Tô Thiếu Thiếu cơm ũ n không dám để Hàn Thành ăn quá nhiều, còn g dám dư quá để lại ư bộ x n cũng non nửa g cắt theo thịt tối tiếp khối, buổi i đ ể muối mong nướng một mỹ mua ngâm thiều phi con nướng nướng cũng là phi thường mỹ vị. Hàn Thành là vị, vỏ sò đoàn i biển ể m mang t h e l m t h à h theo biển mang cùng a A. n trận, nàng liền nhận mệnh mặt đất ăn chưng bính đoàn h thịt buổi tối lại một mặt đất là mỹ mỹ Cơm trụ từ lễ vật cũng không là một lần cho bọn hắn cơm sau hàn thành trước dậy bọn nhỏ rất đơn giản cơ cá ngựa hai cái thông minh đại nhãi con một giày liền sẽ còn chơi lên ẩn không chịu đi ngủ chưa Tô Tiếu hàn ô không n ngựa bọn hắn mới lưu luyến không rời đi ngủ cảm thấy, nhưng g thua thấy, lưu cờ cá cảm rời mới đi l đạt được trưa dưới buổi a m g thành e o quay quyền sau khóa gian đùa về trường học h đó đùa quyền lợi. t à nghỉ h n ngơi ở nhà thời gian dẫn hai cái đại nhãi con bao lãm tất cả việc nhà tô thiếu thiếu nhiều rất nhiều thời gian học tập bụng tốt hơn nhiều nhưng là bắt đầu dễ dàng phạm buồn ngủ trước kia không đặc biệt nghỉ t r ư a nàng cũng bắt đầu theo hàn thành nghỉ t r ư a hôm sau lại khôi phục làm từng bước sinh hoạt đi làm đi làm lên học lên học tiểu t ế Tiếu biết hàn thành là thế u thành thai tình, nhãi nói mụi mụi tình, giờ không thiếu thiếu làm, không mua, hàn nhóm nào cùng con nàng mang sáng bây là là sao cơm dù sự đ Tô t i ế Tiếu thành hết liền thuận tiện Tô Tiếu Tiếu đi liền hai cái đại nhãi con đi chợ mua về đến mua luyện mua đứng để cũng không nàng cũng hàn sáng dẫn con dậy làm là sớm sao chợ về bánh â y giờ cũng ngủ đến giờ mới giờ giường. mới rời Tiểu đến b nhân đậu bây giờ cũng không để nàng ôm không nên chính mình đi trước kia tổng vui vẻ tiểu cương pháo tựa như trùng hướng nàng bây giờ cũng nhã nhặn đi tới sắt mụ mụ tay Chủ cùng cơm đoàn càng giống nàng bắt buộc hộ về. trước kia lên học cùng chứng trước hộ hộ bánh nhân hộ bánh nhân hộ tử bắt tiểu trung tiểu trung tại đoàn giống nàng lên gian, nàng xa xa gian, kiến mọi người muốn hộ tại nàng trước diện, giờ mọi đậu đi đậu đi là là kia bây về xa xa lấy lấy ở ở sớm ợ nàng bị người đụng nát như bị vậy. s đọc dưới khóa huynh đệ ba cũng không tại phòng học chờ lấy dưới khóa linh một vang phải đi phòng làm việc tiếp nàng trên đường muốn là phanh lên mặt khác đánh nháo học sinh hướng tô thiếu thiếu này biên đụng tiểu cơm nắm c ù n g t i ể u trụ từ cũng muốn ta cọng lông lỗ khởi tay áo muốn đánh người Tô Tiếu Tiếu chương ả m t ấ y c tám mươi trụ từ cùng cơm nắm hôm sau này hoa hoa ăn con run hoa hoa cũng không chịu thua kém hăng hái tranh giành lông vũ một chút dài trở về càng ngày càng xinh đẹp hơn nửa chiều nào một cái trứng thời gian trong nháy m ắ t đã toàn m ộ ư ơ i cái trứng mấy ngày gần đây nhất hoa hoa có chút phạm lười dưới song đời cũng luôn uốn tải trong ổ không chịu đứng lên nóng này cũng trở nên rất táo bạo hơi chút nhúc nhích nó muốn mổ người ánh mắt đặc biệt hung nhãi con nhóm cũng cho rằng nó vừa muốn sinh bệnh buồn được không được Tô Tiếu Tiếu tới tại Tô gia Thôn trứng Gia muôn nhớ gà gà mái ấp ấp cơm o hoặc n giống như chính này chẳng thấy, nhưng hẳn sinh xuân thời thấy, phát thời tiết ấm áp, thời t hè điểm cái mái điểm mùa mùa ấm gà ư là là là là áp ấp ở n nhiều thị trấn nhỏ trời thu không lạnh chương g gà đối trời A-di thị thu ra á i trước đó k h ô nắm g chẳng cũng không không cùng lâu đây Tiếu Tiếu hậu quan cho xác có có Cơm phải định phải hay khí hệ. nên nơi n ôm Tô một ổ sao đồng chí trụ tử đồng chí tô thiếu thiếu đồng chí cấp cho các ngươi sai khiến nhiệm vụ rồi hai cái nhãi con nghe được có nhiệm vụ lập tức vứt bỏ hoa hoa bài bài đứng ở tô thiếu thiếu trước mặt nghiêm trang cúi c h à o cơm nắm đồng chí trụ tử đồng chí mời tô thiếu thiếu đồng chí chỉ thị tô thiếu thiếu xoa xoa hai cái nhãi con đầu các ngươi đi đôn đôn ra thỉnh giáo một chút chương nãi nãi hỏi một chút nàng gà mái phạm lười không muốn truyền ổ còn đặc biệt hung có phải hay không muốn ấp nếu như là mà nói ấp trứng con gà con thời điểm phải chú ý cái gì có thể nhớ kỹ sao hai cái nhãi con gật gật đầu nhớ kỹ rồi nói xong cũng muốn ra bên ngoài chạy tô thiếu thiếu đem bọn họ gọi lại trở về phòng ở bên trong cầm một chuỗi đường hồ lô đi ra nhổ xuống một viên cho tiểu bánh nhân đậu sau đó đưa cho cơm nắm cầm lấy cái này đi đi các ngươi một người ăn một viên những thứ khác phân cho đôn đôn nha nha cùng chương nãi nãi Cơm nắm cùng cũng thích nắm trụ tử rất ưa đầu ư ờ n nếm g hồ lô, l mới nếm qua một qua n liền nhớ mãi, không mãi q ê năm thế nhưng tô tiếu tiếu nhưng không cho n nhiều bọn họ cũng sẽ không hỏi, cái này nước họ hỏi, cái sẽ i ế nay g đều muốn chảy r một người rút đi một viên, vui thích mà năm rút thích người viên, ăn bên cạnh ngoài. n đi vui đi ra、ngoài. Đầu vừa a nuôi dưỡng gà là có hạn chế nhất là nông thôn một gia đình tối đa nuôi dưỡng mấy cái nuôi dưỡng nhiều bị người cừ báo là kiện rất chuyện phiền phức Quần khu nhiều nuôi bên này tốt một chút, hài hơn trong nhà nhiều nuôi dưỡng chút hải hai cái gà mái đẻ trứng hoặc là tốt một tử mái cái đương nhiên người bình thường ra cũng sẽ không nuôi dưỡng rất nhiều dù sao nuôi dưỡng gà cũng rất phí lương thực hàn thành có ý tứ là ý định hướng lên đầu xin nhiều nuôi dưỡng mấy cách hiện tại nuôi đến tô thiếu thiếu xanh con ở cứ thời điểm ăn vừa vặn cái này cũng là quân khu quy định bất thành văn nhà ai thức phụ xanh con nhiều nuôi dưỡng mấy cái gà tích lũy chút hồng trứng gà trong tháng ở bên trong giết nhiều hai cái gà cũng đều là cho phép t ô thiếu thiếu lôi kéo tiểu bánh nhân đậu đang muốn trở về phòng đâu tiểu trụ t ử c ư n g nhiên lôi kéo rút cái mũi muốn khóc không khóc tiểu cơm nắm đã trở về cái này đi ra ngoài còn không có hai phút đâu t ô thiếu thiếu cho rằng bọn họ bị người khi dễ lôi kéo tiểu cơm nắm hỏi như thế nào nhanh như vậy trở về đây là thế nào tiểu trụ t ử đem cơm nắm cầm trong tay đường hồ lô đưa cho t ô thiếu thiếu xem tô a di chúng ta còn chưa tới đâu cơm nắm cắn đường hồ lô thời điểm mất cái răng tại mặt trên khóc muốn trở về tiểu trụ tử nhách miệng an ủi cơm nắm dụng răng răng là bình thường nha ngươi xem ta mất răng không đều dài ra đã đến sao cơm nắm oa mà một tiếng khóc ta không cần quá xấu nói chuyện còn hở ô ô ô ô tô thiếu thiếu lập tức giờ khóc giờ cười đem ái mỹ nhãi con kéo qua an ủi cái này năm tuổi hơn tiểu t ử cũng không biết ở đâu học được thẩm mỹ quan cái gì đều muốn xinh đẹp đến trường lúc chiếc quần áo phải mặc trình tề sách vừa muốn cho hàn thành giúp hắn bao bọc thật xinh đẹp túi sách không thể d ơ giấy bẩn t i ể u không cùng chữ viết được không xinh đẹp t i ể u bằng hữu kết giao bằng hữu không cùng lôi thôi tiểu bằng hữu chơi hoàn toàn đã quên mình ở chu thúy hoa một năm kia ở bên trong đều là chỉ tiểu bẩn hầu cũng không biết hắn như thế nào nấu tới Chúng tiểu a cơm nắm một chút cũng nắm một không t xấu、tiểu、bằng bình bất đến tuổi thay răng răng lại bình thường ngươi hiểu thay tuổi lại quá, đã trụ tử xem cơm ù n trong những bằng cũng như nha, n g g thứ tiểu tới lớp khác hiểu ư vậy i dài đừng quản nó rất nhanh rất ra, sẽ ở m i ệ nắm g không lại Tiểu để đổ cho có cơm nhìn hay mụ mụ nhìn xem có hay không đổ máu. n lắc đầu không muốn há mồm trụ tử nói tô a d i t a xem đã qua không có đổ máu tô thiếu thiếu lại để cho tiểu cơm nắm đi thấu dưới miệng chờ cơm nắm trở về tô thiếu thiếu đã đem rơi vào đường hồ lô lên răng nhỏ răng rút xuống dùng một cái tiểu vải bao gói kỹ bà ngoại nói rằng răng cửa mất muốn ném tới trên nóc nhà đến thăm răng mất muốn thả đến đáy giường mụ mụ đem ngươi viên này hàm răng phóng tới đáy giường như vậy rất nhanh sẽ dài ra mới hàm răng cho nên cơm nắm không cần sợ hãi cũng không cần lo lắng được không Tiểu cơm nắm gật gật đầu, vẫn là không chịu nói lời nói. đầu, chịu cơm nắm vẫn không là tiểu bánh nhân đậu đi qua giật giật ca ca quần áo muốn xem hắn miệng tiểu cơm nắm không cho trốn đi một bên t ô thiếu thiếu lại hỏi hắn vậy ngươi đường hồ lô còn có ăn hay không nha tiểu cơm nắm nhấp nhấp môi vẫn là lắc đầu hắn không bao giờ còn ăn đường hồ lô hội dụng răng răng ô ô ô ô, ô. ta đây cho hoa hoa ăn hết a chỉ có lúc này t ô thiếu thiếu mới có thể cảm thấy mặc kệ t i ể u cơm nắm nhiều thông minh nói cho cùng vẫn là cái năm tuổi hơn hải tử bất quá dùng hắn phục hồi như cũ năng lực có lẽ hai ngày nữa thì tốt rồi cơm nắm tâm tình không tốt không muốn ra lại cửa tiểu trụ t ử dễ nói tốt xấu hắn đều không nghe đã nói tô a di tự chính mình đến hỏi trương nãi nãi a o Tô Tiếu Tiếu tiểu trụ tử gật gật hỏi, đầu cũng được. tiểu trụ t ử lúc còn rất nhỏ chính là một cái người chạy khắp nơi tô thiếu thiếu đối với hắn vẫn là rất yên tâm kết quả tiểu trụ t ử chân trước ra cửa tiểu cơm nắm che miệng chân sau đuổi theo chờ ta một chút tô thiếu thiếu lắc đầu đối tiểu bánh nhân đậu nói tiểu bánh nhân đậu cùng ca ca lớn như vậy thời điểm cũng sẽ thay răng răng ta không sợ à. tiểu bánh nhân đậu chớp mắt to gật gật đầu không sợ tô thiếu thiếu xoay người hôn một chút tiểu nhãi con bắt đầu chuẩn bị cơm tối Tô thiếu Tiếu hàn o i i bảo bảo về vị ề sau khẩu l nàng chính mình cũng nắm lấy không lấy thành ấ u h t à n hiện m ỗ ngày đều sẽ hỏi nàng muốn ăn cái gì. còn có thời điểm Hàn Thành mua trở về nàng lại hội bỗng nhiên không muốn ăn, nhìn nghe cũng buồn nôn. Hàn Thành gì, đầy thấy đều điểm đôi về mua dầu thuốc sẽ hỏi thời hội khi thịt h cái lại i xem mỡ, cảm có có lá trở tại cũng mua cá loại hoặc là da cầm loại ngẫu nhiên mua chút xương sườn thịt nạc phì thịt tận lực không mua nhiều mua chút mới mẻ rau quả hàng hải sản không dám làm cho nàng ăn nhiều cá có đôi khi mùi tanh h nặng tô thiếu thiếu cũng ăn không vô tô thiếu thiếu mang thai mấy ngày này Hàn tô h h theo chút. Hắn tận lực đúng giờ về đến nhà, à n cũng tận đúng đến lực gầy giờ đi t về thiếu thiếu hiện nấu n cơm, chù h g l u y ệ được vẫn không là sai. tại ô Thiếu Tiếu t hiện hội ăn muốn ăn một điểm dưa chua chua đậu rác những thứ này ướp ra vị chua giã nàng biết rõ ăn nhiều đối thân thể không tốt nhưng tổng so ăn không ngon tốt cho nên hắn hôm nay chuẩn bị làm không c a y bàn dưa chua cá Hàn tô h h à n đao c n g thiếu ố t t có ể đem đ mỏng, mỏng thịt cá cất thành rất mỏng, rất mỏng, hồ điệp chữ phiến, đem xương cá ệ p p chữ h i n xương cũng đem đứt cá chặt t i ể bánh nhân đầu cũng đầu có thiếu ể ăn, nàng chuẩn bị chờ hàn thành chờ bị trở về l ạ để cho hắn cắt cá chữ hắn h p i n Tô t h i ế tiếu mình làm cái đơn giản phòng thuốc lá khẩu trang mang lên mặt dưa chua trước xào khô hơi nước trang đứng lên đồ dự bị lại đem đầu cá đôi cá xương cá những thứ này hạ nổi đi sắc thuốc một chút sau đó dưới vài miếng gừng chữ phiến đi thanh khai nước hạ nổi chậm rãi nấu canh chờ canh biến thành màu trắng mới đem dưa chua buông đi dưa chua hạ Hà nồi hàn thành vừa vặn về đến nhà nghe mùi vị biết rõ t ô t i ế u t i ế u đang nấu cơm hắn tẩy rửa tay tiến phòng bếp tiểu bánh nhân đậu ngồi ở tiểu băng ghế lên chằm chằm vào mụ mụ nấu cơm hắn bây giờ nhìn đến hàn thành chủ động hô bánh bởi vì hàn thành tối hôm qua lại đưa hắn một cái mới mà liều đồ hắn rất là ưa thích hàn thành thấy t ô thiếu thiếu mang khối vải tại mặt co mày nói để đó để cho ta tới nghe thấy không được dầu thuốc lá vị chờ ta trở về làm chính là muộn nửa giờ ăn cơm sự tình ta ngày mai cho ngươi mang hai cái cửa cháo trở về t ô thiếu thiếu vuốt vuốt eo lắc đầu nói không cần khẩu trang cái kia kín gió người đi cắt c á chữ phiên a có thể cắt nhiều mỏng cắt nhiều mỏng chờ cơm nắm trụ tử trở về có thể ăn cơm bọn họ đi đâu hàn thành hỏi đi đôn đôn nhà tôi t ế u thiếu lại đem cơm nắm rụng răng răng sự tình nói cơm nắm như vậy xú mỹ cũng không biết giống ai đúng rồi bình thường không phải sáu tuổi mới thay răng sao cơm nắm có phải hay không đổi được có chút sớm hàn thành nói không có chuyện gì đâu năm tuổi thay răng cũng rất thông thường bình thường tô a di chúng ta đã về rồi bình thường nói những lời này người nhất định là cơm nắm hôm nay đổi thành trụ từ trụ từ bắt đầu thay răng thời điểm cũng có chút thẹn thùng hiện tại cũng khá t ô thiếu thiếu đi ra ngoài xoa xoa t i ể u bằng hữu đầu đã về rồi trương nãi nãi nói như thế nào trụ tử nói tô a di trương nãi nãi nói hoa hoa có thể là muốn ôm ổ thế nhưng chúng ta trưng ấp trứng không xuất ra gà con a tô tiếu tiếu nghi ngờ nói vì cái gì nha trụ tử còn nói trương nãi nãi nói chúng ta không có gà trống lớn hoa hoa đẻ trứng không phải trứng giống nếu như muốn ấp trứng gà con mà nói hay dùng chúng ta ra trứng cùng nàng đổi một ít trứng giống tới đây mới có thể Tô t hoa i thiếu, thiếu quính, nàng nhiên ế đến trọng yếu u quính, trọng thưởng thức vấn đề, đúng vậy, không có gà trống không như không h nàng cưng vấn đúng lớn cùng gà có để đề, ý vậy vậy, hoa cùng chỗ con. chuyện cơm cục chịu mở miệng. Tô thiếu thiếu cùng tử cũng như nào trứng Không nói nắm miệng, nghi ngờ nhìn xem hắn, gà một mở xem thế tiểu rốt tô thiếu thiếu trụ tử hờ ấp đổi, vất ì gì cái nha. Hoa hoa v vả đẻ trứng không đổi cơm nắm kiên trì nói mất hàm răng tiểu cơm nắm nói chuyện hở nóng này cũng không nên ta thiếu thiếu được sùng ái chút thò tay thuận thuận lông của hắn tốt chúng ta không cần hoa hoa đẻ t r ứ n g đổi lưu cho chúng ta chính mình ăn chúng ta dùng những vật khác cùng chương nãi nãi đổi hoặc là trực tiếp cùng chương nãi nãi mua đi t ẩ y rửa tay a lập tức có thể ăn cơm đi Hàn thành chữ phiến tốt cá, chữ phiến tô thiếu, thiếu lại để cho hắn hạ hồ tinh cho canh hỏa chua phiến mảnh phô canh theo chút hạt thơm, nhỏ thả canh khai hỏa chua mà ăn cùng trong từng san bằng lên, vừng cùng rau thơm, xối lên một vòng nhỏ dầu một lần nữa trên nấu ngược đến trang dưa chua trong tốt tô tiếu bột tiêu bột trước tại tiếp một một một tức cá cá được cá cá lập lại điểm mùi lại rời xối lại lại quấy đều, rau dầu lửa ly để để đem mò mâm, mâm. dưa dưa đạo này khẩu vị thanh đạm lại khai vị dưa chua cá liền làm tốt rồi Nhãi con nhóm ăn được rất vui vẻ, liền cơm nắm cũng tạm thời đã quên chính mình mất hàm răng tỉnh lên canh nước từng ngụm từng ngụm ăn cơm, vẫn là mở miệng một tiếng thơm, tô thiếu thiếu hôm nay vị cũng rất tốt, ăn hết tràn đầy một chén lớn thời hàm thơm, hôm khẩu hết đã vui tưới tiếu được cơm cơm, cơm. tạm mất mở một một đầy rất rất tô tiếu tốt, vẻ, vị là sự hàn thành nghĩ thầm món ăn này về sau có thể nhiều hơn mấy lần bàn t ô thiếu thiếu trong khoảng thời gian này khẩu vị lúc tốt lúc xấu nôn ngén cũng bắt đầu tăng lên có đôi khi cơm tối ăn không vô nửa đêm đói bụng đến phải s ở cũng là hàn thành đứng lên làm chút diện hoặc là nướng cái khoai lang cho nàng ăn có đôi khi trong đêm ngủ không được không hiểu có kỉnh rơi nước mắt hàn thành hay dùng ôm hài từ tư thế ôm nàng trong phòng đi tới rụ rỗ chờ nàng ngủ rồi lại thả lại trên giường Có tiểu bánh nhân đậu nói chuyện cũng lưu loát không ít đã biết nói câu đơn từ chọc cho tô thiếu thiếu rất vui vẻ Thiên thẳng thời từ tổ tiếu tiếu nhất trước tháng, mắt tại hơn lạnh, bình như khó chịu Phượng hai nhãi gian đi ải cuối gieo cái đại càng ngày càng ngày ngày nấu năm buông xuống. Ngọc xuống con cứ cửa đào quà vậy Lý ba qua, qua rau dây leo loại rau quả cũng đã trong lúc vô tình lặng lẽ bỏ lên trên đầu tường liền chờ khai xài kết quả t ô thiếu thiếu cùng trương nãi nãi đổi lấy mười cái trứng giống trương nãi nãi lấy tay đèn pin nguyên một đám theo rõ ràng xác định là trứng giống mới cho đổi hoa hoa rất không chịu thua kém hăng hái tranh giành ấp ra đến tám cái gà con trương nãi nãi nói nếu không phải thời tiết quá lạnh mười cái đều có thể toàn bộ ấp ra đến mùa đông có thể ấp trứng gà con gà mái rất ít cần rất tốt vận khí mới có thể ấp ra đến như vậy nhiều ni Cháo phấn diện cơm đã đến liếc có phấn thể phân diện đến dài đã bất i giới lời, cái ệ t tính trình theo t rõ Ngọc Phượng chính như như bốn độ Lý cả phách cũng cái gà còn cũng cả chí cho cũng bảo bảo đều đầu đều đầu đệ đệ. Tiếu Tiếu là lo lắng là lo lắng là gà gà gà hùng khi hiên hoa hoa thậm mình dũng ngoai ngang trống. trống, trong bụng vệ ấp tám Tô bắt tất bắt Bất ra quá nàng cùng hàn thành đã làm tốt tâm lý kiến thiết mặc kệ nam hài nữ hài hảo hảo bồi dưỡng như ba cái nhãi còn một cái trong đó đều là hảo hài t ử dù sao chỉ sinh một cái là tốt rồi Dần dàn cơm ó nói, hỏi bảo bảo trước tháng không thể đối ngoại nói, sợ bảo bảo kêu kết thuyết pháp cho nên tháng thoáng đối ngoại cái bảo bảo ba bảo bảo ba báo trước kết nên kêu sợ qua nắm công t i ể u trụ từ biết chữ càng ngày càng nhiều có thể chính mình cho bà ngoại c ù n g t i ể u bảo viết thư tiểu bánh nhân đầu cũng có thể dùng chính mình vẽ vẽ cùng bà ngoại c ù n g t i ể u bảo ca ca trao đổi hàn thành cũng tham dự một phần cùng nhạc mẫu nhạc phụ cùng những thân nhân khác vấn an một phong t r ờ đầy lấy tràn đầy ý nghĩ yêu thương cùng vui sướng trầm trọng thư nhà bán nguyệt sau rốt cục đưa đến lý ngọc phượng trên tay Trường tô thôn mặt rất thiên thích nhất tụ tập tại cửa thôn tán gỗ thất bát trốn trong bớt ra núi quanh, đông vẫn lạnh này liền cũng ngoan ngoan trốn ở trong phòng giảm bớt đi ra ngoài. gỗ giảm cô ba mùa cửa ra cái đại đại di đi vây là ở Đại đội trong đất đã đầu đấy, đường đồng lại tại núi bên cạnh lại cái giữ núi khai một khối diện giữ người hỏi phải một một trưởng trong từng bắt tích rất lớn giữ lại cho mình trồng trọt ít trở trên phát thư thư Phượng Phượng ở không sống, nhà nhà mình mình Ngọc bên lớn mình không này chọn gánh sắn nàng, nàng không Ngọc nàng. gì gặp cho cho hoa khó, chăm chú chịu chí hô ở nàng. Hỏi nàng có phải hay không lý ngọc có củ có có của sẽ màu, Lý Lý về, lý ngọc phượng không cần nghĩ cũng biết là con gái tin cảm ơn người phát thư đồng chí về sau về nhà bước chân cũng nhẹ nhàng không ít về nhà lúc trước nàng xem cuối tuần vây không có ai trước lừa gạt đến sân nhỏ mặt sau đi theo rồ ở bên trong cầm mấy cái củ sắn đặt ở một cái cỗ nát trong sân đối với bên trong nhỏ giọng nói một câu đôn sôi về sau ngâm hai ngày nước ăn nữa bằng không thì hội choáng váng đầu nói xong cũng mặc kệ bên trong có hay không nghe được trực tiếp lượn quanh một vòng theo mặt khác hơi nghiêng trở lại chính mình sân nhỏ tiểu bảo từ lúc theo cô cô ra trở về càng phát ra chăm chỉ học tập cô cô nói cố gắng học tập tương lai nhất định có ích tuy nhiên ngẫu nhiên còn có thể nghe được người khác nói ngươi cô cô mỗi năm khảo thi đệ nhất thì thế nào còn không phải đi cho người khác làm mẹ kế tiểu bảo trước kia nghe thế tốt ngôn luận thật là tức giận nhưng hắn hiện tại không tức giận hắn d ư ỡ n g vừa cao lại tuấn lại tốt cực lớn phương hiểu còn nhiều hắn cơm nắm huynh đệ t i ể u trụ t ử huynh đệ vô cùng thông minh hắn còn rất ưa thích xinh đẹp đáng yêu tiểu bánh nhân đậu hắn ưa thích d ư ỡ n g ra mỗi người hắn một chút cũng không để ý cô, cô cho ô c bọn họ làm mụ mụ Lý lúc Ngọc Phượng tô r trên trở ở lại tiểu tiểu theo than bảo đào trở về tiểu con đã đường dùng học về n này no bụng tiểu gà máy, đang gà ghé tiểu máy, vệ à bàn bài o sân sân nhỏ trên bàn nhỏ vô cùng nghiêm túc viết bài tập, liền có người tiến sân nhỏ cũng không túc viết tập biết. Tổ vô v có dân đi công xã đi họp tô trấn hoa đi theo trương xuân anh quay về nương gia thăm người thân trong nhà liền tiểu bảo một người tại lý ngọc phượng cũng không quấy dày cháu trai thứ đồ vật buông liền vào nhà xem tô thiếu thiếu gửi thư khi thấy con gái có tin mừng thời điểm lý ngọc phượng kích động được một cái sức lực mà nhắc mãi đa tạ thương thiên phù hộ đa tạ bồ tát phù hộ hàn thành ra mấy người hài tử đều là hào hài tử thế nhưng tô thiếu thiếu không chính mình sinh một cái lý ngọc phượng trong lòng luôn cảm thấy không nỡ cái này tốt rồi dù sao hàn thành trong nhà nam hài tử nhiều tô thiếu thiếu sinh nam hài nữ hài đều không có áp lực lý ngọc phượng trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống lý ngọc phượng cái này một k í c h di c h u y ể n liền kinh động đến t i ể u bảo hắn dò xét cái cái đầu nhỏ vào nhà trông thấy nãi nãi đỏ mắt hồng nhìn xem tin thông minh t i ể u bảo nghĩ tới điều gì lập tức tiến lên nhón chân lên lay、like、lý ngọc phượng tay nãi nãi nãi nãi có phải hay không cô cô ta gửi thư rõ ràng là câu nghi vấn dùng nhưng là chắc chắc ngữ khí lý ngọc phượng tức giận mặt đất vỗ vỗ cháu c h a i tay là người trước bông tay cơm nắm t r ụ từ tiểu bánh nhân đầu cũng cho ngươi viết tin ta lấy cho ngươi tiểu bảo buông ra nãi nãi tay đôi mắt trông mong chờ cơm nắm trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu ba người một mình cho tiểu bảo viết một phong thư lý ngọc phượng đưa cho hắn tiểu bảo cầm lấy tin mừng dỡ nhảy lên cao ba trượng nãi nãi đây là của ta sao của chính ta sao lý ngọc phượng gật gật đầu nói là một mình viết đưa cho ngươi ta đây muốn chính mình ẩn nút đi sáu tuổi tiểu bảo đã chiếm được trong đời chân quý nhất đệ một phong thư cầm thời điểm cũng không từ bỏ sử dụng lực sợ một cái không cẩn thận đem giấy viết thư cho vò nát cơm nắm viết tại rất mặt trên trước tiên là nói về mụ mụ hoài m ụ i m ụ i sự tình tiểu bảo cũng sợ ngây người khó có thể tin nhìn xem lý ngọc phượng nãi nãi cô cô mang thai m ụ i m ụ i là muốn cho chúng ta sinh c á i ý của m ụ i m ụ i sao lý ngọc phượng lắc đầu muốn sinh ra đến mới biết được làm muội muội vẫn là đệ đ ệ chúng ta ra giống như không có con gái mệnh không chừng vẫn là cái t i ể u t ử thúi lý ngọc phượng lời này không giả hàn thành ra không nói trước lão tô ra lại nói tiếp cũng thần kỳ trở lên mấy đời thứ ba liền ra tô thiếu thiếu như vậy một cái con gái tô thiếu thiếu trường bối cùng thế hệ tiểu bối ngoại trừ nàng sẽ không có nữ hài nhi cho nên không mất tô vệ dân cùng lý ngọc phượng bảo bối cái này con gái chính là trong gia tộc mặt khác trường bối gia gia của nàng nãi nãi còn tại thế thời điểm cũng là hiểu rõ nhất tô thiếu thiếu bằng không thì cũng sẽ không đem nàng đưa đến thành phố học trung học một lòng muốn cho nàng lên đại học rời đi nông thôn trong nhà đều không có một người phản đối đương nhiên t ô thiếu thiếu cũng không chịu thua kém hăng hái tranh giành tính tình lại ngoan lại ngọt lại yêu cười còn mỗi năm khảo thi đệ nhất thành phố trường cấp ba chỉ từ bọn họ huyện chiêu ba người nàng chính mình dùng đệ nhất xanh thành tích tốt thi đậu khi đó kỳ thi đại học còn không có hủy bỏ không biết bao nhiêu người hâm mộ nói t ô thiếu thiếu chờ vì vậy nửa chân đạp đến tiến vào đại học lý ngọc phượng từ nhỏ đến lớn thật sự đem nàng làm tròng mắt che chờ Có tuy h thanh thức ể nói ngoại trừ lần kia vì cái thanh niên kia cái trừ trí vì m ố tốt n không khai bên ngoài tô tiếu tiếu sẽ không làm cho nàng náo chẳng con vận không hơn miệng bỗng nhiên khai khí khảo cho thi tô gái qua qua cao tiếu tiếu làm là làm tâm tức t u sẽ lập ê nói bố bỏ. hủy Tuy n a vừa bắt đầu con gái phải gả hàn thành thời điểm lý ngọc phượng chẳng phải thỏa mãn cảm thấy ủy khuất con gái nhưng là đi qua một chuyến về sau lý ngọc phượng hiện tại ngoại trừ hàn thành ai cũng không hài lòng còn nhanh như vậy liền mang thai hài từ lý ngọc phượng vui thích mà muốn con gái nàng vẫn là rất có phúc khí tiểu bảo nhận thức chăm chú thực xem tin cơm nắm trụ tử dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói với hắn rất nhiều về trường học chuyện lý thú cùng trong nhà chuyện lý thú có chút sâu một điểm chữ hắn còn không nhận thức nhưng là tiết đoán cũng có thể biết rõ có ý thứ gì tiểu bánh nhân đầu cong vẹo vẽ lên hai cái đại nhân ba cái tiểu hài nhi cơm nắm tại bên cạnh phân biệt viết dưới người cả nhà danh tự còn bỏ thêm câu nhớ n g ư ờ i a tiểu bảo liền nhìn nhiều lần nước mắt đều nhanh chảy xuống mới trân trọng đem tin điệp tốt Tiểu hết chính mình, tin bảo xem mình chính lý ạ i nhón chân lên nhìn l ngọc phượng trong tay tin, nãi, nãi, ta rất nãy nãy muốn cô cô cùng cơm nắm bọn họ, dưỡng cơm cô cô họ, đem ã đáp điểm đ Phượng ứng ta lễ mừng năm ngươi bên trong con nói sao? Lý Ngọc ta thời trở thư của sao. lễ Lý mới ở về tin cho tiểu bảo xem điểm một chút đầu của hắn n g ư ơ i cô cô nói muốn trở về nhưng là ngươi dượng nói muốn xem thân thể của nàng tình huống ngươi yên tâm cho dù cô cô về không được ngươi dượng cũng sẽ mang theo cơm nắm bọn họ trở lại đón ngươi cùng đại bảo đi qua năm thật sự sao tiểu bảo nhạc phôi chừng to mắt tìm dưỡng viết mà nói nhưng này phong thư nhà thật sự là quá dài tiểu bảo xem cả buổi không tìm được bất quá nãi nãi nói là là được t ô thiếu thiếu liền lý ngọc phượng loại rau phát mầm được thế nào đậu mầm đã ăn bao nhiêu bỗng nhiên cháo phấn diện cơm thật là bốn cái gà trống lớn trong nhà lại ấp t r ứ n g tám cái gà con hàn thành nói nuôi đến ở cứ thời điểm ăn từ từ loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng mảnh không chi tiết viết đã đến trong thư có thể không dài sao b ấ tiểu bảo cất thị chính mình tin đối lý ngọc phượng nói nãi nãi ta hôm nay không giúp ngươi nhóm lửa rồi ta phải đi luyện chữ thuận tiện cho cơm nắm bọn họ hồi âm tiểu bảo nói xong cũng hấp tấp đi ra ngoài bọn họ một người cho hắn viết một phong hắn được quay về thiệt nhiều phong đâu lý ngọc phượng có chút buồn bực liền hỏi hắn hôm nay bài tập nhiều như vậy sao tiểu bảo về phía sau khoát tay áo cũng không quay đầu lại ngồi vào chính mình ghế đầu cô cô cùng dượng lời thật xinh đẹp cơm nắm cùng tiểu trụ từ lời viết so với ta đẹp mắt ta sẽ không luyện thật giỏi chữ về sau t i ể u bánh nhân đậu lời so với ta đẹp mắt làm sao bây giờ nha lần sau đại bảo ca trở về ta cũng phải gọi hắn luyện thật giỏi chữ cơm nắm không thích cùng chữ xấu người làm bằng hữu hắn không hào hào viết chữ cơm nắm lúc trở lại có thể sẽ ghét bỏ hắn lý ngọc phượng cười lắc đầu cháu trai tiến tới tóm lại là chuyện tốt chính là chỗ này đầu năm đọc sách cho dù tốt cũng không thể thi đại học cũng là đáng tiếc a trước đó vài ngày bọn họ đại đội trưởng còn theo biên cương nông trường quay tới mấy cái phần tử trí thức nghe nói cha mẹ trước kia là giáo sư đại học nhi từ cũng là sinh viên toàn gia phần tử trí thức không chống chịu được biên cương giá lạnh sinh ra bệnh mới truyền tới bọn họ đại đội trưởng đến t ô vệ dân thấy bọn họ một nhà rất đáng thương cũng đều thật là tư văn hữu lễ người đọc sách liền đem nhà mình sân nhỏ mặt sau trước khi một cái tuyệt hậu lưu lại để đó không dùng sân nhỏ cho bọn họ ở tuy nhiên cũng là lâu ngày thiếu tu sửa điều kiện không được tốt lắm nhưng so với hở gì nước chuồng b ò điều kiện vẫn là tốt trong nhà có chút để đó không dùng cũ nát thứ đồ vật còn có thể dùng cũng đều rời đi qua cho bọn họ dùng Đầu đối đấu đến đại đội được đã chuyện liêu năm nay, mọi người đối bọn họ những thứ này không biết phạm vào chuyện gì bị đấu hạ phóng đến trong thành người vẫn là có lưu cảnh、giác. bình thường thấy là có thể trốn liền trốn, có thể không có nên tiếp xúc hay không, miễn cho không ăn thân dân trưởng như lớn thiện mọi phạm một một làm tâm. hay tao thấy lấy vậy họ biết giác, tiếp cái gì rước bị thứ hạ thể thể cho thịt thể tô rất vào là là là vệ có có có có xúc có dê lý ngọc phượng càng là như bình thường hái rau đào khoai lang và vân vân tận lực nhiều hái hơn một giờ đào một điểm trở về liền lặng lẽ phóng tới bọn họ ra trong sân có đôi khi gặp được người chờ trời tối cũng sẽ đưa đi qua Nhà kia người rất biết rõ tránh hiểm nghi, ngoại hiểm kia biết rời qua rất rõ trừ đúng ế n ngày đầu tiên nắm bọn họ tay thành tâm cảm ơn về sau, mà kệ ngoài sáng vẫn là ngầm cũng chưa bao giờ cùng bọn giờ mà là tay đầu đ sau, lui tâm tới. cảm bao họ họ chưa ra về kệ là bởi vì này tốt lý ngọc phượng đào xài sinh c ủ s e n loại này t h ư tốt cũng cam lòng cho bọn họ đưa một điểm Hiểu cũng rất ưa thích nhà người, thực ưa thích họ hiểu nhiều khi không hiểu khoai chạy hỏi họ cho hắn bạch thọ phân cho họ. cái kia người đối với gia gia nãi nãi nói đôi liền cái liền đại sau bảo ba bọn bọn bọn so lão kẹo cũng còn nhiều, có đôi khi gặp được không hiểu, đề mục liền vụng ước cô cô cho hắn, đại bạch thỏ, kẹo sữa cũng cam vụn lượng nướng lang đến đến lòng gặp rất trộm một tế mặt ưa ưa sư sữa vậy đề lý ngọc phượng gặp được qua nhiều lần chỉ có thể lại để cho hắn đừng đi như vậy mật không nên làm ngoại nhân diện tiến bọn họ ra cũng ngàn vạn đừng ra bên ngoài nói Không tiểu bảo cái hiểu cái không tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng là biết rõ bọn họ cùng trong thôn những người khác không giống với tiểu bảo vẫn là cảm thấy trong thôn tất cả mọi người không có bọn họ có học vấn cũng không biết vì cái gì người trong thôn giống như cũng không như thế nào ưa thích bọn họ tiểu bảo mỗi một lần đều là vụng trộm đi vụng trộm trở về nãi nãi ngươi cho ta nướng mấy cái khoai lang Tiểu bảo đã ư ợ c cho trong thôn cực kỳ có học hào huynh nhiên thôn trong đều muốn tin vấn n đệ tự ra ra kỳ i nãi Đã xem xem qua xem qua.、Đã、biết lý ngọc phượng biết rõ hắn vừa muốn vụng trộm đến mặt sau đi nhưng cũng không có ngăn cản đầu năm nay người đáng thương rất nhiều nếu như gặp có thể giúp đỡ một phen là một phen nàng chuyên môn chọn lấy mấy cái đại c h ú t khoai lang bỏ vào trong đống lửa nướng Trường、82. khoảng cách cửa ải cuối năm chỉ có hơn m ộ ư ơ i ngày tô t i ế u t i ế u hiện tại có thể ăn có thể ngủ lúc t r ư ớ c gầy gò xuống dưới đôi má cũng dần dần dài trở về một điểm thịt nhưng bụng còn không như thế nào rõ ràng hàn thành lại không được hắn luôn nửa đêm bừng tỉnh cũng nên xác thực một chút tô t i ế u t i ế u đã đói bụng không đói bụng chân có hay không rút gân có hay không có kỉnh cũng nên đã gặp nàng tại chính mình bên cạnh thân ngủ được thơm thơm ngọt ngào hắn có thể an tâm t i ế p đi hàn thành hiện tại do tô thiếu thiếu còn vất vả người cũng một mực không có béo trở về nhưng mặc kệ nhiều mệt mỏi tự hạn chế hàn thành buổi sáng cũng sẽ đúng giờ đứng lên trước dùng lửa than nấu lên hỗn loạn lại mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài luyện công buổi sáng Trải qua muốn ộ t thời gian ngắn rèn l y ngày ngày ệ hiện n bọn nhỏ thể chất đã có rõ ràng biến、hóa. những năm qua vừa đến mùa đông cũng nên tinh thần sáng láng, đừng nói cảm mạo, liền hát gì cũng sẽ không đánh một cái. chính là lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn, bất bất thể chất hóa, hai hài hát thêm chi từ tại một một điểm có cảm cái cảm cái cơm lúc giác đã đều đã rõ là gì gạo, mỗi mỗi qua vừa mùa mạo mạo, m u sẽ nhiều thêm non nửa chén gạo, bọn họ mới có thể ăn no. Muốn thêm họ thể mới gạo có không thế nào nói choai choai tiều từ ăn chết lão từ đâu may mắn hiện tại người cả nhà cũng ăn ý mặt đất dùng tô thiếu thiếu khẩu vị làm chủ liền kén ăn cơm nắm tạm thời cũng không hề gọi món ăn trong nhà nấu cái gì ăn cái gì chẳng sợ hàn thành có đôi khi nấu cơm thất thủ làm được rất khó ăn tô thiếu thiếu ăn không vô đến làm cho hắn một lần nữa nấu bát mì ăn mấy người hài t ử cũng rất cho mặt mũi mà ăn đến sạch sẽ Trời tô tiếu tiếu thích thánh loại xùi mỗi ngày biến đổi lạnh làm. dạng mân bánh hoành ngày phở, về sau ưa bao đa các cào mê mì để lý ngọc phượng lúc trước loại rau cải trắng đã rất lớn một viên hàn thành cho vườn rau nhỏ vây t ư ợ n g keo giấy khiến nó biến thành một cái tiểu lều ấm bên trong các loại dưa leo rau quả mọc cũng rất tốt trong nhà rốt cục không thiếu mới mẻ rau quả muốn ăn cái gì phải đi vườn rau xanh ở bên trong hái chút theo ngắt lấy đến hạ nổi cũng không vượt qua nửa giờ đừng đề cập nhiều mới mẻ lúc trước theo trụ từ r a đào tới rau hẹ đầu lớn lên rất nhanh rau hẹ cắt một mảnh vụn lại một mảnh vụn lại non lại mới mẻ tô thiếu thiếu ưa thích dùng nhất rau hẹ cùng rau cải trắng để làm sùi cào cùng bánh bao trải qua ba cái nhãi còn đồng ý tô thiếu thiếu dùng trong nhà cháo cùng phấn cùng trương nãi nãi đổi thành hai cái tiểu gà m á i đổi về đến sau danh tự vẫn là gọi cháo cùng phấn chẳng qua là do nguyên lai gà chống biến thành gà m á i bởi như vậy trong nhà có ba con tiểu gà m á i đẻ trứng người cả nhà hôm sau có thể ăn vào một cái nước trứng luộc còn có thể tích lũy xuống một cái trứng làm bánh rán nhân hệ thời điểm dùng Tô Tiếu Tiếu ít Thành theo theo thị trường trở、về. Tô Tiếu Tiếu theo tiểu mặt. hôm không liền hai cái đại nhãi đi qua đậu ngày bánh rán nhân Hàn mang con vặn ngủ đủ đứng lên mang theo bánh nhân làm hẻ, vừa rửa về, đủ hàm răng rốt cục dài ra nói chuyện vẫn là có chút hờ cơm nắm vào cửa liền báo tin vui mụ mụ mụ mụ lão hồ thúc thúc hôm nay cho chúng ta lưu lại thịt dê hàn thành sau khi trở về hầu như mỗi ngày đều sẽ đích thân đi thị trường mua thức ăn tô thiếu thiếu đặt ở lão hồ cái kia tiền về sau không sao cả động đậy nàng rất sớm lúc trước liền cùng lão hồ đã từng nói qua có thịt dê cung ứng liền cho nàng một điểm hiện tại không sai biệt lắm một tháng sẽ có hai ba lần thịt dê cung ứng lão hồ nhớ rõ liền cho bọn họ lưu lại Tô Tiếu Tiếu trước bắt thứ nhất mua thịt nôn không vô đông cái đầu sau mua đâu. lúc là lần ra nghén ăn này vẫn bọn họ về mùa dê vậy thì tốt q u á chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn thịt dê canh bữa sáng là khoai lang cháo xứng bánh rán nhân hẹ mùa đông uống một chén nóng hầm hợp khoai lang cháo phối hợp bánh rán nhân hẹ thật sự là ấm áp lại no bụng bụng tô thiếu thiếu hôm sau tửu sẽ khiến hàn thành mà chút sữa đậu nành trang bị bánh bao ăn cũng là vừa ấm dạ dày lại no bụng bụng hôm nay đã là đi học ngày cuối cùng cuối kỳ cuộc thi thành tích cũng đã đi ra tiểu cơm nắm công tiểu trụ từ lại làm mãn phân đặt song song niên cấp đệ nhất hôm nay trở về lĩnh giấy khen cùng ban t h ư ở n g lĩnh đã xong quét dọn tốt phòng học liền bắt đầu để nghỉ đông t ô thiếu thiếu trong lúc còn tiếp mấy lần bộ tuyên truyền truyền đạt nhiệm vụ đều là một ít xuống nông thôn diễn xuất chủ để bối cảnh xếp đặt thiết kế hoặc là tuyên truyền sổ tay xếp đặt thiết kế cuối năm văn nghệ hội diễn viên mãn thành công sân khấu cùng bối cảnh xếp đặt thiết kế đã lấy được thượng cấp lãnh đạo nhất trí khen ngợi tết âm lịch văn nghệ hội diễn cùng tết nguyên t i ê u văn nghệ hội diễn bối cảnh thượng cấp chỉ định lại để cho t ô thiếu thiếu xếp đặt thiết kế cho nên hắn năm trước còn muốn hoàn thành hai cái này đại nhiệm vụ năm nay bộ tuyên truyền công tác mới coi song thành Chính giữa còn đã xảy ra một sự kiện, này, cáo cư cái này, chính cuối cùng có gia, tức phục được nhiên lệnh hồi thủ không tham lệnh thiên thu thập khô khoát kiện, nơi này niên diễn trọng miệng, giang giang này liền diễn xuống giòn. giữa gia, tại điều triệu vai điều rời đi, đi ra bao đã độ đem đô, đều xảy xuất xuất yếu tuyết tuyết rớt một làm một làm tờ sự là báo lập nghe nói cuối cùng là tô minh lan thay thế vị trí của nàng đã trở thành mới vai chính Bên ngoài lại tôi r u y ề n tới thiếu i ế u mang t thiếu, thiếu nghe xong cười c h ừ giang tuyết nghĩ như thế nào t ô thiếu thiếu không biết đối hàn thành có lẽ có qua hào càng thậm chí hâm mộ nhưng hàn thành cùng nàng tầm đó nhiều lắm là chính là sơ giao cùng trường tình đầu năm nay khó được có chút trà dư từ hậu chế thuốc mới có thể bị truyền thành như vậy t ô thiếu thiếu cũng không thèm để ý ăn sáng xong hàn thành tại t ẩ y dừa chén t ô thiếu thiếu đi theo phía sau hắn làm cái đuôi nhỏ ôm lấy hắn sau lưng hậu vệ dùng cái mũi đi từ từ phía sau lưng của hắn hỏi hắn hàn thành đồng chí ngươi chừng nào thì nghỉ nha cảm nhận được á i nhân đang làm nũng hàn thành cong lên khóe môi ta toàn không ít ngày nghỉ lên hết tuần lễ này lớp cuối tuần có thể nghỉ Tô thiếu thiếu t hàn thành nghĩ nghĩ nói ngồi thời gian dài như vậy xe ngươi thật không có vấn đề sao muốn không vẫn là ta mang cơm nắm cùng trụ tử trở về tiếp đại bảo tiểu bảo ngươi cùng tiểu bánh nhân đậu trong nhà chờ chúng ta tôi t h ế u thiếu thiếu muốn đi hàn thành chắc là sẽ không cự tuyệt vậy được đều tùy ngươi ta đây hôm nay quay về văn phòng cho công xã gọi điện thoại nói cho nương bọn họ một tiếng Tô t hàn i Thiếu ngươi ế u đầu, người có thể lắc có n g vạn đừng, ngươi thành r ư ớ c t ờ i gian nhiều như vậy nói như n cho vậy nàng nàng nở nụ cười dưới vẫn là ngươi muốn được chu đáo vậy đến lúc đó trực tiếp trở về hàn thành nhìn nhìn sân nhỏ bên ngoài bọn nhỏ cho gà ăn cho ăn gà tưới rau tưới rau nhìn xem ái nhân ngây thơ bộ dạng hắn nhịn không được cúi đầu tại trên môi của nàng trùng trùng điệp điệp hôn dưới hàn thành gần nhất cũng không cam lòng đụng tô thiếu thiếu một chút cũng thật sự là nghĩ đến nhanh tô thiếu thiếu xấu hổ hồng nhón chân lên thủ sẵn c ổ của hắn khi hắn trên môi mổ mổ ta đi trường học đi học rồi giữa trưa chúng ta ăn thịt dê canh hàn thành nhìn xem bóng lưng của nàng nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa tô t i ế u t i ế u càng ngày càng kiều lòng của hắn cũng càng ngày càng mềm mại hôm nay ba cái nhãi con đều mặc lên lý ngọc phượng cho làm áo bông dày tô t i ế u t i ế u ăn mặc hàn thành mua dê nhung đại quần áo trùng trùng điệp, điệp điệp đi trường học đứng vững cuối cùng nhất ban cương vị ba cái nhãi con đi phòng học sớm đọc tô t i ế u t i ế u đầy diện gió xuân quay về văn phòng tôi r ầ n cùng、Lý、Ngọc Phượng Lão Lý Sư h k n g s a b i ệ thiếu lắm đại, nàng k ô n con g g có á trông thấy Tô t i thiếu, thiếu lúc à càng ngày càng này à. sắc có nhìn, nhìn khí này sắc gần nhất không có phôn tốt Tô Tiếu Tiếu khí ra l trước nôn ngén lợi hại mang thai sự tình muốn giấu g i ế m cũng giấu g i ế m không ngừng tất cả mọi người biết đến t ô thiếu thiếu cong con mắt gần nhất tốt hơn nhiều nốt u trôi cơm ngủ được cũng rất tốt một cái lão sư nói người t i ế t quần áo trang đi trần lão sư n g ư ờ i cũng không nhìn một chút tô lão sư trên người cái này quần áo ta tại quốc doanh cửa hàng bái kiến cùng loại vượt trên trăm khối đâu vẫn là hàn chủ nhiệm cam lòng đi thủ đô ra cái tranh lệch cho mang quý trọng như vậy lễ vật t ô thiếu thiếu không dám nói đây là nhập khẩu được chờ mình vài lần chỉ nói thủ đô cửa hàng không có mắc như vậy hắn thấy ta không có gì mùa đông quần áo mới thuận tiện mang một cái khác lão sư c h i ê u chọc tô thiếu thiếu đều nói hoài nhi t ử hội biến đẹp mắt hoài con gái hội biến dạng tô lão sư ta xem ngươi cái này thay tám phần là con trai tô thiếu thiếu trong mắt sờ lên bụng ta cùng hàn thành đều muốn con gái cơm nắm bọn họ đều mơ t h ư ở n g cái m ụ i m ụ i ta hy vọng là cái con gái a t r ra ầ đầu, n ánh nàng càng thương, con lão sư gật gật g mắt của nàng càng phát ra yêu xem của á i như thử đều tốt ta lớp đồng học lợi hại, nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất thấy nhiều như vậy, đồng phần lên, thường cùng cũng chúng vẫn người thử học hại, thứ thấy học khảo thi thử hội tốt ta ta trở lên, một trở cùng đệ thử tốt cũng là chúng ta lớp tối thử đều đệ đa, đệ ba A. lớp lợi là là lớp là giáo vậy vậy Tô thiếu thiếu lắc đầu lão sư chỉ phụ trách lĩnh vào cửa đều là bọn nhỏ chính mình chịu cố gắng mới lấy được tốt như vậy thành tích trần lão sư nói lời công đạo cơm nắm đến đi học lúc trước một năm một lớp cũng không phải là như vậy vẫn là nhà của ngươi hai cái h à i từ dạy thật tốt dẫn theo tốt đầu mới đem toàn bộ đồng học cũng mang tốt rồi đây quả thật là ta đây sao nhiều năm đã dạy rất b ấ t lo một cái lớp Về điểm đồng. tôi thiếu này, thiếu phần nhận thiếu thập toàn bộ lớp học tập bầu không khí sở dĩ tốt như vậy chủ yếu vẫn là cơm nắm cùng trụ tử mang tốt đầu nhất là cơm nắm hắn không phải đọc chết sách chỉ có học giỏi hắn khiến cho rất tốt mê hội chơi tất cả mọi người nguyện ý đi theo hắn lẫn vào cơm nắm đồ chơi luôn tầng tầng lớp lớp hàn thành theo thủ đô mang về quân quân cờ cờ cá ngựa giáo hội hắn và trụ tử chơi về sau bị bọn họ mang về trường học chơi ra mới đa dạng lại biến thành các bạn học nghỉ giữa khóa tân sủng tăng thêm cơm nắm không thích cùng không thương học tập viết chữ lúng túng đồng học chơi mọi người đều muốn cùng hắn chơi đầu tiên học tập thật tốt còn phải đem chữ luyện tốt Tô Thiếu Tiếu nhu ôn liền ạ kiên nhẫn, loại này lời nói và việc nhẫn, này làm và đ u mẫu mực làm ư ơ g tốt tại thay đổi mạc ộ t trong trụ tư rất cách chi giác cơm cùng cho các ảnh hưởng vô vô đối bên b nên nắm lớn làm n h ọ gặp được nan để thỉnh giáo cũng được để nan thỉnh bọn Bọn họ. Bọn họ lão u quân ô n kiên nhẫn đi chợ giúp bọn họ. Cái này trực tiếp dẫn đến toàn bộ đồng học bình quân trình lên rất rất trợ trực thích tiếp một họ học cái đi giúp độ đ lượt bộ đến. Liên l mạc ã sư cũng khó khăn được thành khẩn mặt đất đối tô thiếu thiếu nói lời cảm tạ cảm ơn người tô lão sư đem nhà của ta rất là dạy được tốt như vậy Tô t hôm i Thiếu, thiếu thấy nàng như vậy thành khẩn, vẫn là nhiều lời hai câu, hài muốn ra ra nãi nãi, mới với ế u câu, muốn thấy thành tử như khẩn, nghỉ hắn vậy nàng vẫn mừng năm vẫn dẫn là về lễ là ra ra n g bà x e đã lão hai vị nay h â n r à. Mạc mang mừng năm mới. tục chờ Hương chung nghỉ chúng ta liền mang theo hài như liên liên liền gật lão lễ biết ta ta tử trở ậ đầu Đã rõ, về v tôi t h ế u thiếu đã không còn gì để không Hôm còn nói. nay gì thiếu ô t Thiếu cùng nhãi con nhóm cùng một chỗ than học mấy cái nhãi con trong tay cũng cầm đầy thứ đồ vật giấy khen vừa b ú t máy b ú t hộp cái gì cũng có Vì k tôi dưới thiếu thiếu động viên bọn nhỏ nói bọn nhỏ cái này là các ngươi vất vả học tập một cái học kỳ lấy được vinh dự cùng hồi báo tô lão sư hy vọng các ngươi có thể không kiêu không ngạo tại mới học kỳ ở bên trong không ngừng cố gắng nâng cao một bước ba cái hài từ đồng loạt cùng tô thiếu thiếu cúi chào là tô lão sư chúng ta nhất định làm được chương tám mươi ba nhãi con nhóm một nghỉ hàn gia liền đặc biệt náo nhiệt mấy ngày nay tiểu ngư nhi cùng đôn đôn nha nha bọn họ cũng tới đây chơi trong nhà liền cùng nhà trẻ tựa như cơm nắm cùng trụ từ trong phòng dạy bọn họ dưới cờ cá ngựa tiểu bánh nhân đậu trong phòng cùng tô thiếu thiếu đổi xếp đặt thiết kế b à n thảo bên ngoài hai cái đại nhãi con biết gió tô thiếu thiếu đang bận không cho phép những người khác ồn ào cũng là lẫn nhau không ảnh hưởng tiểu nhãi con truyền cái ghế đầu ngồi ở tô thiếu thiếu bên cạnh đi theo nàng yên tĩnh mặt đất viết viết vẽ vẽ tự đắc kia vui mừng tiểu ô t h ế thiếu u t hỏi hắn i bánh nhân đậu vì cái gì cái cùng các ca ca chơi. không thực i ể u b á n nhân đậu cong lên thanh cùng cùng bánh nhân thấy h đậu đáy đệ đệ. đậu Tiểu to triệt mắt t ma ma ngoan tô thiếu thiếu tâm đều muốn hóa vuốt bụng nhỏ muốn nếu như có thể tái sinh một cái tiểu bánh nhân đậu như vậy đệ đ ệ cũng thật là tốt tiểu t h ế thiếu đến biết u quên một thời thành từ trở tay t hàn nhà, những hài khác đã biết rõ nên trở về ra ăn cơm chưa, nha nha cái liền gian, i cơm này bộn nên ăn đồn đồn cùng nhà, nhà tay nắm bề về về về ra đã rõ đỗ trực ì m cơm hôm muốn đến đi chết ngư nhi về nhà ăn ngư nhi sống khuôn không nay còn tiểu tiểu ta tại tô chịu về cửa lay A-Z a ăn cơm. Tiểu t khôn đỗ r tiếp đem người khiêng lên đầu vai đoàn trưởng nói n g ư ơ i hôm nay phải về nhà ăn cơm tiểu ngư nhi gấp đến độ oa oa khóc lớn một cái sức lực mặt đất hô hàn thúc thúc cứu mạng tô thiếu thiếu mau chạy ra đây tiểu đỗ ngươi trước đem tiểu ngư nhi buông tại ta đây ăn bữa cơm làm sao vậy tiểu đỗ toàn cơ bắp lắc đầu lão ra từ nhà ta ba ngày không thấy tiểu ngư nhi đoàn t r ư ở n g để cho ta cần phải đem hắn mang về nhà nói xong cũng không quan tâm mặt đất khiêng tiểu ngư nhi bỏ chạy tiểu ngư nhi khóc thiên thường địa kinh động đến cả đầu ngõ nhỏ hàng xóm không biết đến còn tưởng rằng có người đến trộm hài từ đâu tô thiếu thiếu quả thực giờ khóc giờ cười t r i ệ u tiên phong chuyện gì xảy ra à hàn thành nói lão gia tử ở hai ngày việt hôm nay về nhà đánh giá sao nếu muốn tiểu ngư nhi vừa vào đông lão nhân liền dễ dàng sinh bệnh như vậy ngược lại là dễ lý giải cơm chưa ăn tiểu hoành thánh tô t i ế u t i ế u buổi sáng gói kỹ hàn thành về nhà hạ nồi một nấu lại phối hợp mấy cây rau xanh là được Ta xếp đặt t xếp hàn i ế kế t thảo bản h o thành buổi chiều tái ta quay về chuyến bộ chiều quay chuyến tuyên truyền, tái cái chi tiết còn có cần về ta ta xem xử gì lắc ý lý, ta tới thành nhau cùng cho chạy tới chạy miễn Hàn lui. xử l đầu ngày mai đi đi t ô thiếu thiếu nháy mắt vì cái gì nha hàn thành bên cạnh tẩy rửa rau xanh vừa nói hôm nay gió lớn ngồi xe đạp quá lạnh buổi tối ta đem trong nội viện lái xe trở về lại dẫn ngươi đi t ô thiếu thiếu im lặng cực kỳ ta cũng không phải đậu hũ điểm ấy gió không coi vào đâu nghe lời Hàn triệu h h cho hoài nghi. Hàn thành bướng bỉnh không à mà là n nói bướng đứng lên tô thiếu thiếu cũng là không có Tiếu Tiếu vô Tô t t thành vượt trên hết thể Tô t dù sao mai nay, Hàn nghỉ không hôm ngày này ngày ế mới kém cái i lớp có tiên ế u Triệu đành hắn. phải theo i t ý của hắn. Triệu tiên phong lúc trước đã từng nói qua thiệt nhiều lần đem lão ra từ xe cho hàn thành dùng chính hắn cũng có xứng xe lão ra từ xe kỳ thật rất ít khai nhưng hàn thành không muốn làm đặc thù liền cự tuyệt nhưng là tô thiếu thiếu mang thai về sau hàn thành cảm thấy vẫn là có chiếc xe thuận tiện hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh tô thiếu thiếu vốn là sợ lạnh lúc này đông lạnh sinh bệnh sẽ không tốt dù sao cũng muốn khai quay về tô g i a thôn hàn thành ý định ngày mai đi triệu tiên phong ra đem xe khai trở về về sau trực tiếp để trong nhà vạn nhất như lần trước như vậy bị bệnh cũng có xe có thể dùng Đã đặt đều ăn cơm chưa nghỉ ngơi tốt về sau. Tô thiếu thiếu tiếp tục tinh xếp đặt thiết kế bản tranh liền chi tiết đều không cần cơm chưa tục chi thiết thảo thủ sau, giải Tiếu Tiếu tiếp tiết tốt Tô về xếp kế dài. Tô thiếu hiện tại trời rất là lạnh hàn thành không phải mỗi ngày đều đi mua rau bình quân hai ba ngày mua một lần tần suất không mua rau thời điểm liền mang theo bọn nhỏ tại nhà mình sân nhỏ luyện công buổi sáng mua thức ăn ngày đó liền mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài luyện công buổi sáng c hàn o lão đoạn cho nên mang gian gần nhất có cái gì tốt thứ đồ vật cũng từ biết Tô Tiếu Tiếu thai, thời tốt thứ vật tới thật lúc l có cái câu đích hồ đồ Bồ đưa gì đây. sẽ thứ tốt h cái c kia ú g thành a a buổi bồ câu tối ăn n c Tô g o n g hiện tại biết làm rất nhiều rau có đôi khi không cần tô thiếu thiếu chỉ đạo cũng có thể làm gia vị rất ngon một bữa cơm t ô thiếu thiếu đau lòng hàn thành đi làm quá mệt mỏi bình thường đơn giản hầm cách thủy canh ấm n ồ i loại này phương pháp ăn đều sớm làm tốt hắn tan tầm trở về xuyến gọi món ăn có thể ăn ăn xào rau mà nói khí trời mát rất nhanh bình thường đều là chờ hàn thành về đến nhà lại xào rau hắn đến nhà liền lại không cho nàng động thủ t ô thiếu thiếu nghĩ đến hàn thành sẽ không do mặt đất hiểu ý cười cười hắn thật là cái ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt lão hồ đem bồ câu xử lý rất sạch sẽ hơi chút tẩy dừa một chút có thể hạ nổi đầu năm nay bồ câu không phải bồ câu non đều là cái loại này nuôi thật nhiều năm xương cốt cũng đặc biệt cứng rắn lão chim bồ câu chỉ cần tiếp theo chút gừng chữ phiến cùng mấy cái táo đỏ một ít đem cầu kỷ xuống dưới cách nước hầm cách thủy mấy giờ liền vô cùng mới mẻ đẹp Bọn nhỏ trụ từ thiếu thiếu đi đi không có cơm nắm cái loại này đã gặp qua là không quên được trí nhớ nhưng là hắn có nghị lực cơm nắm học một lần nhớ rõ ở cái kia không có sao hắn đi học ba lượt năm lượt luôn có thể cùng vượt trên cơm nắm tiến độ Cho nên, Thiếu, thiếu mỗi lần kiểm tra thí nên lần Tô Tiếu tra mỗi kiểm điểm, bọn họ l ư ỡ nhỏ g t r ì n độ đó, đề, độ đến đề. kỳ kém không thật tầm tập theo tiến một thứ toàn chính nhau chẳng học họ chỗ nhảy lớp đến năm thứ ba là hoàn h lúc cùng có sàn sàn vấn này xuống bọn năm vấn Bọn n là là lớp là qua ba giải dưới, học tập xong đã đến lao động nhàn hạ kết hợp thời điểm t ô thiếu thiếu cho bọn họ an bài nhiệm vụ cơm nắm trụ từ các ngươi đi vườn rau ở bên trong hái chút đậu hà lan a thuận tiện đem thiên lột chờ hàn thành đồng chí trở về s a o tiểu bánh nhân đậu rắt cơm nắm quần áo đa đa ta cũng đi tiểu bánh nhân đậu bây giờ nói chuyện rất chuẩn cũng có thể gọi ca ca nhưng vẫn là thói quen đem hai cái ca ca gọi là đa đa kéo dài một điểm âm cuối thời điểm đặc biệt n ã y t ô thiếu thiếu thích nhất nghe hắn hô người mặc kệ hộ ai cũng đặc biệt manh cũng đi đi tắm xong tận lực đừng làm bẩn quần áo cơm nắm lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài biết rồi mụ mụ đậu hà lan mọc khả quan theo cây trúc bỏ lên nửa cái đầu tường quang sinh trường ở phía dưới những cái kia cũng ăn không hết chớ nói chi là trên đầu tường những cái kia tô thiếu thiếu ý định lại để cho trên đầu tường những trường lão kia đến lúc đó chỉ ăn hạt đầu cũng sẽ ăn thật ngon hàn thành hôm nay đi triệu t i ề n phong cái kia lấy xe cho nên trở về thời gian hơi chậm một chút chưa có chạy tiến cửa sân đã nghe thấy được trong nhà đồ ăn thơm tô thiếu thiếu con g con mắt nghênh đón như thế nào hôm nay muộn như vậy hàn thành trên người hàn khí nặng tay không có động tay của nàng đi triệu thiên phong cái kia lấy xe về sau ở lại chúng ta gia dụng bên ngoài lạnh đi vào nhà t ô thiếu thiếu kinh ngạc mà nhìn hắn ở lại chúng ta gia dụng như vậy được không hàn thành nói lão ra từ xe làm sơ là ban t h ư ở n g cho cá nhân hắn không phải nhà nước xe triệu thiên phong có bộ đội xứng xe cái này đài xe tạm thời không dùng được hắn muốn cho ai dùng đều không có quan hệ Tô Thiếu Tiếu một chút có thể ăn cơm, đi cắt một điểm thịt khô xuống dưới xào hội càng thơm.、Hàn、thành gật gật đầu ta biết rõ, người cùng bọn nhỏ thu thập một chút lập tức ăn cơm. Hàn Thành đi xào do, Tô Thiếu Tiếu theo nhãi con nhóm thu thập khô hiểu Hà hội Hàn nhỏ Hàn nhãi nhóm đi điểm dưới người đi cái đậu xuống đầu rau, rõ, rõ, đem cơm, cơm. mang lập xào xào càng xào bàn. Lan ăn cùng bọn ăn con có không bao lâu bồ câu canh cùng thịt khô xào đậu hà lan lên bàn bọn nhỏ đi theo đi phòng bếp đầu cơm Chàn đầu y một mượt bàn xanh mượt lục lục đ ậ Hà l a năm thịt khô chỉ có vài miếng, ngược lại càng giống là phối có ngược càng vài là miếng, lại giống đồ n tô tiếu tiếu đ e thịt khô h p â nay đến Hàn thành cùng bọn nhỏ trong chén, cũng liền một người h một i nhiều đối điểm mảnh phẩm bảo bảo lượng. ăn không tốt, nàng tận lực ăn thực số tốt, lực Ước ra vị ít, quá ấ người trong nhà cũng biết, không i nhiều ế n nàng ăn nhiều bồ câu chân.、Đầu、năm nay cho câu h Đầu bồ k có biện pháp vườn rau xanh bên trong đậu rác đậu hà lan thanh cây ớt từ từ cũng cần xứng một điểm thịt khô mới rất tốt ăn chỉ có thể thỉnh chút để ăn nhiều mấy bỗng nhiên bất qua bữa tiệc này có bồ câu canh cũng là đầy đủ dinh dưỡng người một nhà vẫn là ăn được vừa ấm lại no bụng hiện tại nước lạnh tô thiếu thiếu không dám lại để cho bọn nhỏ đụng nước lạnh liền tắm rửa cũng tận lực an bài tại giữa trưa sau khi ăn xong đều là h à n thanh tẩy rửa chén sáng sớm hôm sau tô thiếu thiếu đem trong nhà tất cả dụng cụ cắt gọt hỏa trùng cũng bỏ vào phòng bếp cũng khoa k ỹ cửa phòng bếp trong nhà hai cái hài từ nàng không lo lắng nhưng là muốn tận h phòng cái nào hùng hài từ tới nhà đua thời điểm đua lửa động đao từ ô Thiếu Tiếu trí tốt chút trễ trước hết ăn một tốt trở trước thể t cho hai nhãi học cho họ bánh như không chạy khắp lại cái đại bài lại giang rồi điểm điếm điếm nơi mới đi nếu lưu lúc loạn còn cơm cùng kẹo do ngoài. sữa, ra đã bọn ăn bụng, dặn nàng bố về về khi lên học về sau hai cái nhãi con lại hiểu chuyện rất nhiều nhất là trụ từ cùng đại ca ca tựa như ổn trọng lại an tâm tô thiếu thiếu đi ra ngoài một hồi vẫn là rất yên tâm tiểu bánh nhân đậu quá nhỏ để hắn ở đây ra tô thiếu thiếu vẫn là lo lắng liền vẫn là mang theo đi hàn thành trước đem bọn họ đưa đi bộ t u y ê n truyền phân phó tô thiếu thiếu giữa t r ư a chờ ta tới đón chia ra đến ta đến lúc đó hội đi vào tìm các ngươi đã biết tô thiếu thiếu muốn ôm ôm hàn thành nhưng nơi này người đến người đi vẫn là tính côi c ô i tiểu bánh nhân đậu tiểu móng vuốt cùng ba ba nói gặp lại ba ba gặp lại tiểu bánh nhân đậu thanh âm lại manh lại giòn hàn thành ôm lấy hắn mới lái xe rời đi tự ô Minh Lan vừa vẫn đi tới cửa quái nói ơ, thật đúng là người Lan vẫn đúng thật là vừa cửa gở ơ d mình lái xe đưa ngươi tới làm đâu nhà của ta lão trần đều sẽ không khai đơn vị xe đưa ta đi làm ngươi cái này mẹ kế làm còn rất làm cho người ta chịu phục đây này tô m i n h lan so tô t i ế u t i ế u không lớn hơn mấy tuổi là trần sư trường tái giá trần sư trường so nàng lớn hơn mười mấy tuổi nàng hôm nay ăn mặc cùng tô t i ế u t i ế u không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo nhưng chất lượng vừa nhìn sẽ không có tô t i ế u t i ế u tốt nàng cái đầu vốn so tô t i ế u t i ế u cao rất nhiều tăng thêm còn mặc s o n g cao gót dày d a chẳng sợ là cười nói lời nói cũng sẽ làm cho người ta một loại vênh váo hông hăng cảm giác tô t i ế u t i ế u không biết nàng nói như vậy là có ý gì nhưng lai g i ả bất thiện là được những à n g mơ ồ đồn đã đại nghe chuyện nhảm nói Trần、Sư、Trường vốn Giang nhưng Giang chướng Trần Trường Minh Lan. n h qua Tuyết Tuyết vừa một mắt mới ít Tô lời là là cưới Sư Sư ý thứ này trả dư từ hậu thiệt giả khó phân biệt đề tài nói chuyện tô thiếu thiếu đều là nghe qua cho dù theo đạo lý nàng cùng tô minh lan không oán không cừu thật không biết nàng cái này cổ không hiểu đ ị c h ký từ đâu mà đến t ô thiếu thiếu vốn cũng không phải là quả hồng mềm nàng không mềm không cứng rắn đỉnh trở về đúng vậy à ta cũng hiểu được ta đây mẹ kế làm được rất làm cho người ta chịu phục bất quá ta ra hàn thành xe cũng không phải là cái gì đơn vị xe triệu gia lão gia từ ưa thích hắn lại để cho hắn khai tới đón đưa ta đi làm đâu biết đến tất cả mọi người là tô đồng chí cũng đều là làm cho người ta làm mẹ kế không biết đến còn tưởng rằng ngươi là thái bình dương công an quản rộng như vậy đâu xin lỗi không tiếp được tô Thiếu Tiếu hết, cười nói n ắ minh t ể u b á nhân đậu tay đi tay lan ê n p h í trước tiểu b á h nhân đậu bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía bỗng đậu đầu quay lại về tức ô không không không Tô Minh lan le lưỡi làm cái mặt mụ mụ sớm Minh lưỡi cái phải nói Lan nó không thích nữ nhân này, nếu không phải mụ mụ đã từng nói qua không cho hắn động thủ, hắn đã sớm đá nàng. Tô minh lan thích cho thủ, le qua đá t quỷ, đã đã giận tới mức dậm chân giang tuyết theo thủ đô nhảy dù tới đây không biết lai lịch gì nhiều năm như vậy đè nặng nàng nhịn cũng liền nhịn vậy do cái gì liền một cái cái gì cũng không phải địa phương nhỏ bé đến cô gái nông thôn đều muốn áp nàng một đầu t ô thiếu thiếu trên người món đó quần áo rõ ràng cho thấy dương bài từ có tiền cũng mua không được so trên người nàng món đó không biết đắt hơn ít lần nàng đường đường một cái đoàn văn công vai chính sư t r ư ở n g phu nhân c ư nhiên ăn mặc liền một cái cô gái nông thôn cũng không bằng còn bị sặc đến vô lực cãi lại làm cho nàng mặt hướng ở đâu đ ặ t a tuyên ô t h i ế truyền đội bên kia bàn thảo bừa bãi lộn xộn sửa lại hai sửa ba thời gian cũng lãng phí ở sửa bàn thảo lên nếu cũng giống như tô thiếu thiếu như vậy cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tinh lực cái đó dùng giống như bây giờ mỗi ngày tăng giờ làm việc cũng làm không hết tôi thiếu thiếu lắc đầu sau này hãy nói a trước mắt gia đình cùng thân thể tình huống cũng không cho phép thế nhưng bộ trưởng ta cùng làm việc đúng giờ đồng chí giống nhau trong nhà cũng là tăng giờ làm việc muốn phương án sửa phương án mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nha ta cũng không phải là cái loại này t ù y t ù y tiện tiện có thể cầm cái phương án đi ra thiên tài đều là thời gian sử dụng đang lúc cùng tinh lực xây đi ra ta năm nay được quay về chuyến nương ra mấy ngày nay ngoại trừ ngủ chính là đuổi bàn thảo liền cơm đều là chờ chúng ta ra hàn thành trở về mới làm đâu Tô Thiếu Tiếu ô h k nàng g gia cùng huống có nói dối. Gia đình cùng thân tình dối, thể h o toàn chính n xác h k ô c hiện o phép p đích thật là hàn thành làm cũng không h cơm cũng cũng làm là ả nàng tận cùng công người tăng mà là cùng một cái công tác người khác. Tăng giờ làm giờ rốt một tác lực cái khác dấu i v c thúc kết k h ô g tại h h hoàn thành lộ ra quá dễ dàng. Đây không phải nổi bật năng lực của nàng. Đây là nhiều nhận người hận hiện à nàng dàng dàng, nàng, là à. n nổi năng người Nàng dễ dễ bật t lộ lực ra của quá đây đây tội liên đới lớp cũng làm không được lập tức vừa muốn sanh con mang hài từ càng lợi hại cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thăng chức tăng lương nàng cũng không muốn ra loại này không cần phải danh tiếng tổng nhà thiết kế chu kiến quốc tán thường mà nhìn t ô thiếu thiếu liên tục gật đầu đúng vậy à chúng ta bắt được phương án nhìn xem dễ dàng cái này sau lưng trả giá nhiều ít lao động cũng chỉ có tô đồng chí mình mới biết rõ tại chúng ta bộ tuyên truyền sẽ không có công việc gì là t ù y t ù y tiện tiện có thể hoàn thành sau lưng đều là mồ hôi từng đồng chí cũng giống nhau Nghe bọn họ nói như họ bộ vậy, tôi r ư được là mình quá mức muốn đương ở n cũng mình muốn nhiên, gợt gợt nói, thành g gật gật mức hiểu quá đầu đã là t t h ế u thiếu đồng ngươi chí, thiếu ừ ngày n g mai trở đi trở bắt đầu ỉ n g ơ có cái quán nhiệm ngươi gì theo h vụ trở theo quê quán qua t trở về chúng ta lại nói. Tô t năm chúng nói. về h lại i ế thiếu vốn là đánh chính là chính là cái này c h ú ý nào dám tình tốt nhà của ta hàn thành cũng là ngày mai nghỉ ngơi ta về trước đi dọn dẹp một chút tranh thủ đi sớm về sớm Bộ t r ư ở n nhìn xuống g h t ờ i gian, hoàn thiếu o à n c í n cũng đã đến lúc tan h xác lúc đã v ệ c ánh mắt quét xéo qua đ n t i ể bánh nhân đậu thiếu ờ điểm điểm mới nhớ tới còn có một hài cảm khái nói, nhà của người tiểu nhiên im ngồi i thể một cảm một nhớ còn nhà này thật sự là ngoan, nhỏ như lặng như thật h tử tử Tổ t có của cư có là lâu vậy vậy. sự thiếu xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu ôn nhu nói chúng ta ra tiểu bánh nhân đậu thật là ngoan trong nhà không có t r ư ở n g bối mang hài tử đều là ta đi ở đâu liền đưa đến ở đâu ta đi học đều được mang theo hắn cũng đều thói quen bộ trưởng lại cảm khái một phen phụ nữ đồng chí không dễ dàng hỏi nàng thu được năm lệ không có t ô thiếu thiếu lắc đầu không có nha bộ trưởng hỏi chú kiến quốc chúng ta không phải cũng phát sao như thế nào không ai cho tô đồng chí đưa đi qua đi ngay lập tức đi cho ta đi lấy hai phần tới đây nhất phân là cho hài tử t ô thiếu thiếu liên tục khoát tay sử dụng không được a lãnh đạo ta đây người ngoài biên chế nhân viên tổ chức cho phát sẽ không sai điều này làm cho người khác trông thấy không thiếu được nói xấu bộ trưởng ép tới âm thanh tuyến thoại lý hữu thoại câu nói có hàm ý khác nói ngươi lại để cho trương trụ ăn nhiều một chút tô thiếu thiếu chợt hiểu rõ nguyên lai、like、là cho đứa bé k i a nàng còn tưởng rằng cho tiểu bánh nhân đậu đâu cũng không hề chối từ hàn thành đã đến thời điểm chu kiến quốc vừa vặn mang theo cá nhân bao lớn bao nhỏ khuân đồ tới đây hàn chủ nhiệm tới đón tô đồng chí tan tầm a vừa vặn những thứ này đều là tô đồng chí n ă m lệ nhiều như vậy hàn thành nghi ngờ nhìn về phía tô thiếu thiếu tô thiếu thiếu nói nhất phân là bộ trưởng cho hài tử trở về rồi hãy nói a chu kiến quốc giúp đỡ đem thứ đồ vật đem đến trên xe nhìn xem xe đi xa mới xoay người lại tô minh lan theo bên trong đi ra ơ chúng ta đường đường tổng nhà thiết kế làm cho người ta làm công nhân bốc vác đâu như thế nào tô thiếu thiếu năm lệ so chúng ta những thứ này chính thức không còn nhiều chú kiến quốc cho dù không thế nào để mắt tô minh lan nhưng trở ngại thân phận của nàng cũng không nên đắc tội ngươi đi hỏi bộ trưởng a hắn nói như thế nào ta làm như thế nào nói xong xoay người rời đi tô minh lan hừ lạnh một tiếng những nam nhân này có phải là có tật xấu hay không a nguyên một đám đối với tô thiếu thiếu như đầu chó xù c h u y ể n cái đầu cho nàng sắc mặt xem thật sự là tức chết nàng hàn thành nếu không thông minh cũng không sinh ra tiểu cơm nắm công tiểu bánh nhân đậu như vậy nhi từ lên xe liền hỏi tô thiếu thiếu có trụ từ một phần tô thiếu thiếu nắm tiểu bánh nhân đậu hai cái bàn tay nhỏ bé cổ vỗ tay chúng ta ra hàn thành đồng chí thật thông minh hàn thành nhìn về phía kính chiếu hậu đối với bọn họ cưng chiêu cười cười năm lệ thật không ít có gạo có dầu có đường có bánh còn có một chút nấm hương mộc nhĩ ngọc trụ tôm khô cá khô một loại khô hàng trọng điểm là có một ít sổ đại quả táo nếu hỏi tô thiếu thiếu mang thai về sau rất thèm vật gì vậy nhất định là hoa quả hoa quả ở chỗ này thật là có tiền cũng không mua được thứ tốt có đôi khi hàng vừa xong c u n g tiêu xã cũng đã bị viên chức bên trong tiêu hao sạch ngoại trừ chuối tiêu cung ứng nhiều một chút mặt khác hoa quả cung ứng số lượng thật sự rất ít tô thiếu thiếu chân thật thèm thời điểm cũng chỉ phải tẩy dừa cái cà chua đến gặm nàng bây giờ nhìn quả táo đều muốn chảy nước miếng lập tức liền cắt một cái người cả nhà phân ra ăn người cả nhà ăn cơm xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc tô thiếu thiếu đem tất cả quả táo mang lên hàn thành lúc trước theo thủ đô mang về kinh tám kiện còn có nửa hộp nàng cũng mang về cho gia nhân nếm thử hàn thành cũng có năm lệ trong nhà tổng cộng ba phần tô thiếu thiếu liền đem trong đó một phần còn nguyên thu thập trở về đã đến thành phố nhiều hơn nữa mua chút kẹo cùng bánh khô là được rồi Nhãi con nhóm biết rõ ngày mai sẽ muốn đi. Tô gia Thôn cũng hưng phấn vô cùng. biết mai đi Tô rõ Gia sẽ vô tiểu bánh nhân đậu chạy vào chạy ra nụ cười trên mặt sẽ không xuống dưới qua cơm nắm cùng trụ từ cũng học chính mình thu dọn đồ đạc cơm nắm hỏi mụ mụ ta có thể hay không cùng t i ể u bảo lên núi b ắ t con chim nhỏ trở về nuôi dưỡng nha t ô thiếu thiếu có chút bất đắc dĩ không thể động vật hoang dã tốt nhất khiến nó tại trong thiên nhiên rộng lớn vui vẻ sinh hoạt hơn nữa mùa đông n g ư ờ i cũng bắt không đến trụ từ cũng hỏi cái kia chúng ta có thể hay không tới bắt đường sắt cá tôi t h ế u thiếu ắ thiếu pháo cứt châu đâu. Chủ từ bổ sung nói, lên núi nói không chừng còn có thể bắt đ n dưng thỏ từ. Tô t h i ế tiếu đầu dư nhân đau vuốt vuốt huyệt thái dương nhãi con a mụ mụ hiện tại có chút không muốn đi trở về Cơm nắm tiểu r a n h thù h t ờ gian thả tay xuống bên trong lưng, cũng người không tới đây cho tô thiếu thiếu đấm lưng. Mụ mụ ta cũng chỉ hỏi nói tay ta bên quần thả tô một chút t cho chỉ h đây áo đấm mụ mụ sự tình, ta nhất tử một chút đầu. Gì chúng định không cũng gắng Chủ cố đ làm. ầ tô ta nhất Tiểu A-Z chúng định nghe lời ngươi lời nói. lời lời bánh nhân đậu ôm tô thiếu thiếu đại chân ngẩng đầu lên xem nàng ma ma muốn bà ngoại muốn tiểu b ả o ca ca hàn thành nhìn không được vậy tranh thủ thời gian thu thập xong đồ đạc của mình sáng sớm ngày mai xuất phát tiểu cơm nắm tranh thủ thời gian đem chính mình thú vị món đồ chơi cũng mang lên chuẩn bị mang đến tô gia thôn cùng tiểu bảo bọn họ chia sẻ hàn thành đã đã thông báo triệu tiên phong lại để cho hắn mỗi ngày phái người tới đút gà cùng cho vườn rau bên trong rau tưới nước muốn ăn cái gì liền hái trở về ăn triệu tiên phong biết rõ hắn phải về tô gia thôn cầm đầu thuốc lá cùng một bình rượu cho hắn hàn thành chối từ triệu tiên phong đã nói ngươi cô gái này tế như thế nào làm người không rút thuốc lá không uống rượu đã cảm thấy đàn ông của toàn thế giới cũng với ngươi giống nhau à, nhĩ lão nhạc phụ không rút cầm lấy đi đi ra ngoài phân cho người khác cũng sẽ cảm thấy có mặt mũi lễ mừng năm mới không có đầu thuốc lá không có bình rượu ngươi cũng tốt ý tư đăng cửa Hàn thành khắc sâu mặt đất tỉnh lại một chút chính mình tại đạo lý đối nhân sự thế đối nhân sự thế phương diện thật sự là hắn xa không bằng triệu tiên phong. là diện bằng tiên mặt đất một tại triệu sâu sự đạo đối đối lại lý xa hôm sau sáng sớm trong nhà tất cả nam từ hán kể cả tiểu bánh nhân đậu cũng rời giường liền chờ ngủ đến tự nhiên tỉnh tô thiếu thiếu đứng lên ăn điểm tâm đi ra ngoài tô thiếu thiếu đứng lên thấy người cả nhà chờ chính mình một cái cũng có chút không có ý thức động tác cũng nhanh nhẹn mà bắt đầu nếm qua điểm tâm kiểm tra tốt trong nhà tất cả cửa sổ người cả nhà vô cùng cao hứng đạp vào quay về nương ra đường Bởi bị thời tiết thời gian, có thể đi quốc xoanh tiệm sùi sợi tiếu tiếu vì vậy mì tăng thêm xuất phát, thành thể một tô lạnh như phố chưa xoanh chén hầm hập hoặc cho không có chuẩn bị lương khô. đến quá cuốc lúc là là lương đúng ăn nóng nên sớm cơm cơm đã cào có có đầu năm nay không có kẹt xe chuyện này so với nhà ga bên trong xuân vận đại quân chính mình lái xe trở về lễ mừng năm mới muốn thoải mái rất nhiều Một đã ư ờ n g trôi chảy đ đ ế n Tô gia Thôn Gia cơm h thành, ỗ nội đúng giữa giờ trưa là lúc c tìm q u ố chưa o a n tiệm cơm trên cơm đ ờ n n g g đi n g qua phó p thực h ẩ mới xưởng gia công, một nhà xuống xe xe đường trưa công, nhà cùng bánh còn có một chút quả hạch bộ phận giữ lại cho bọn nhỏ trên xe ăn.、Đã、ăn gia giữ buổi lại mua lách cả có chút hạch cho cơm một một m bộ vào quả Đã hơn một giờ chung khoảng cách tô g i a thôn bất quá mới mấy giờ đợi đường xe vốn là ý định ở một đêm nhà khách nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục chạy đi nhưng t ô thiếu thiếu không có say xe hàn thành cũng không tính quá mệt mỏi bọn họ ở thành phố rời đi đi đi ngang qua chợ đêm lại mua con gà cùng một ít thịt heo trở lại trên xe nghỉ ngơi một chút hàn thành híp hội quyết định tiếp tục chạy đi t ô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ ở phía sau tọa nghỉ ngơi có ngủ chưa thói quen nhãi con nhóm vẫn còn nằm ngáy o o tô thiếu thiếu cũng đi theo híp i hội chính là hàn thành một mực lái xe đặc biệt vất vả kỳ thật tô thiếu thiếu cũng có thể khai chính là sợ hù đến hàn thành cũng không dám lèm nhèm nhưng đưa ra làm cho nàng khai một đoạn yêu cầu nghĩ đến về sau tìm lấy cỡ học lái xe như vậy có thể cùng hắn thay phiên khai cũng không cần một người khai khổ cực như vậy Đến đã Thôn hơn Tô Gia Thôn đã là hơn 5 giờ chiều. là mùa đông thôn trang nhỏ đặc biệt yên tĩnh tường hòa lúc này từng nhà suy thuốc lá lượn lờ đều tại trong nhà chờ ăn cơm chiều cũng không biết là ai hô một câu có đại ô tô nghe thấy xã viên cũng nhao nhao theo nhà mình trong sân thăm dò đi ra xem ô tô ơ đây không phải lần trước tới đón t i ế u t i ế u xuất giá ô tô sao có phải hay không t i ế u t i ế u đã trở lại năm nha tám phần đúng rồi ta thôn ngoại trừ nàng cũng không ai ngồi qua ô tô mặc dù là cho người khác làm mẹ kế nhưng là đủ phong quang đó à. người không thấy ngọc phượng đi một chuyến trở về nàng cùng đại bảo tiểu bảo đều có m ấ i áo bông mặc cô gái này thế thật sự là không sai không có chút điều kiện có thể khai đại ô tô mang bà nương quay về nương ra à. đại ô tô tại xã viên nhóm mồm năm miệng một ư ơ i trong chậm rãi chạy qua rất nhanh liền đứng tại lão tô ra sân nhỏ trước diện Cửa cái đặc còn cũng chờ được còn có cửa cửa cái sức ra, trang xe xuống xe, mở mấy một ở đối biệt nhãi đợi người ngoài đã đâu, đã tốt thôn thể nhỏ không không kỳ vào lý ự c bà ngoại, bà bào bào ngoại ngoại tiểu bào, tiểu bào hô. l ngọc phượng đang tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối t i ể u bảo đồ phòng bếp ấm áp cũng truyền cái sách nhỏ bàn tại trong phòng bếp luyện chữ nghe được bên ngoài tiếng la hắn chợt ngẩng đầu cùng lý ngọc phượng liếc nhau nãi nãi ta như thế nào giống như nghe được cơm nắm cùng trụ từ thanh âm Lý n g ọ chương p tám ạ p dề mươi bốn cô cô, cô cô cô cô cô cô, tiểu bảo cùng một cái pháo cỡ nhỏ tựa như trăm mét chạy nước sút phóng tới tô thiếu thiếu sợ tới mức hàn thành cùng mấy cái nhãi còn tất cả đều vô ý thức mặt đất ngăn tại tô thiếu thiếu trước diện hàn thành trực tiếp trước khi đi hai bước đem t i ể u bảo cô lấy đến ôm trong ngực tiểu cơm nắm chừng mắt t i ể u bảo nói t i ể u bảo mụ mụ mang thai m ụ i m ụ i ngươi không thể còn như vậy đụng nàng á hội đụng vào m ụ i m ụ i tiểu bảo ôm lấy d ư ỡ n g lắc lắc t i ể u mông rẫy dụa lấy xuống đất d ư ỡ n g ngươi t h ả ta xuống hàn thành đem hắn buông t i ể u bảo ôm lấy cô cô lỗ t a i còn dán tại trên bụng của nàng nghe ngóng cô cô bên trong thật sự ẩn giấu một người m ụ i m ụ i sao tiểu h ế thiếu u t i xoa xoa bánh o đầu đâu, tiểu còn chưa nói lời nói lời b nhân đậu lắc đầu ánh m ắ tiểu chắc chắc mà nhìn mà t bánh à o là đệ đệ tiểu b nhân đậu đệ đệ không phải mũi mũi. Tiểu có ơ m nắm chừng mắt chừng đệ đệ, trong nhà đệ đệ đã có người cái này cái đệ đệ rồi chúng cả ta tất cả mọi người đều muốn ọ i người đ ề m u cái bánh mũi mũi. Tiểu bánh nhân đệ ậ đậu u đầu tiểu lắc có đ bánh nhân đậu, không có đệ, đệ muốn đệ đệ. tiểu cơm nắm văn về đệ đệ khuôn mặt người có hai cái ca ca chúng ta thiếu cái nữ hài nhi là muội muội không phải đệ đệ tiểu bánh nhân đậu tách ra khai ca ca tay lui về sau nếu không phải trụ từ kịp thời ôm hắn đều muốn ngã sắp xuống rồi hắn vẫn là lắc đầu không tiểu bánh nhân đậu đệ đệ tiểu bánh bao thịt Tô thiếu thiếu có lần làm thuần túy thịt tiểu biệt thích rất tiểu một thể một một hết thịt theo tiểu tô thiếu thiếu bộng gọi, tiểu bánh bao thịt tử. bánh hấp cho nhãi nhóm bánh nhân bánh nhỏ bánh nhân hai hắn hơi nhiều cách bánh nhân chỉ bánh hắn cái, kia liền gọi nói đậu đậu sau đậu có con đặc được có lần làm làm lần là ăn, ngụm ăn ăn bộng danh vào bao bao bao ưa của đệ đệ về tiểu t h ế tiếu u thành t hài hài gọi i cùng mặc cũng hàn vốn định nam nữ là ý định mặc kệ nam hài, nữ hài cũng gọi tiểu bánh trôi, nhân à y sẽ k ô trôi. n biện pháp, đành phải đáp ứng hắn nam liền bánh nữ liền bánh bánh n g có bao phải hài tiểu hài tiểu Tiểu pháp đáp thịt h là là từ kêu kêu đậu kiên trì mụ mụ trong bụng hoài đúng là đệ đ ệ của hắn tiểu bánh bao thịt tiểu cơm nắm cái khác cũng có thể nhường cho đệ đ ệ nhưng là muội muội không thể để cho không phải tiểu bánh bao thịt là muội muội tiểu bánh trôi muội muội tiểu bánh nhân đậu vẫn là lắc đầu phồng má bọn chừng ca ca là đệ đệ tiểu bánh bao thịt đệ đệ hai huynh đệ trong nhà liền thường xuyên vì vậy đệ đệ muội muội vấn đề tranh luận không ngớt mỗi lần đều có thể tranh giành buổi sáng đến đi đi đều là những nội dung này cũng vui vẻ chi không mỏi mệt tiểu bánh nhân đậu cũng chỉ có lúc này thời điểm nói chuyện rất lưu loát tô thiếu thiếu dứt khoát cũng không khuyên liền làm cơm nắm cùng hắn luyện tài ăn nói a lý ngọc phượng theo bên trong đi ra cười đến là thấy răng không thấy mắt v ậ y hãy để cho các ngươi mụ mụ tiên sinh cái đệ đệ tái sinh cái muội muội bà ngoại bà ngoại bà ngoại ba cái nhãi con cũng thật là muốn bà ngoại nguyên một đám tiến lên ôm nàng đại chân lý ngọc phượng lần lượt sơ sờ, sờ bọn nhỏ đầu ngoan ngoan bên ngoài lạnh t i ể u bảo mau dẫn bọn họ đi vào nhà nương tô thiếu, thiếu hồng khung hồng hồng thò tay muốn ôm lý ngọc phượng lý ngọc phượng hốc mắt cũng đỏ lên khuê nữ rõ ràng mới xuất giá không bao lâu Không kỳ không khuê Khuê kia không khóe nhìn thật như thấy, thật đình như dính người, cho Hàn Thành về sau càng phát ra dính người, lý ngọc Phượng thuốc nhà còn nàng, giống nàng muốn nữ. nữ người, càng người, Ngọc ấn ấn trên người nói. gia gả lâu lại lâu là lập Lý là là lá, lại qua sau đều dầu cực trước có của trước ra ta vào rồi, rồi, rồi, rất ướt át mắt tốt tốt trở tốt vậy sự sự đã về về hàn thành cùng lý ngọc phượng bắt chuyện qua lái xe vĩ dương đem bao lớn bao nhỏ đồ vật chuyển xuống xe tô vệ dân cùng tô trấn hoa vợ chồng từ trong nhà đi ra trương xuân anh chứng kiến cô ra theo trên xe chuyển xuống bao lớn bao nhỏ con mắt cũng thẳng ta đến ta đến tiểu bảo trang ngươi ngây ngốc cái cái gì còn không tranh thủ thời gian tới đây giúp đỡ cô ra khuôn đồ tô trấn hoa đi qua cương nhiên chứng kiến một cái thuốc lá cùng một bình rượu làm trận liền sửng sốt m u i phu ngươi liền thuốc lá cùng rượu cũng làm đã đến đây cũng quá quý trọng a Tô vệ cha đây là lần trước cùng đi đón dâu triệu tiên phong cho ta cũng là mượn hoa kính phật hàn thành ăn ngay nói thật tô vệ dân cũng không nghĩ như vậy hắn thừa bằng hữu nhân tình về sau vẫn là hắn đến t r ả nhân tình cái này chờ vì vậy hàn thành đưa nói cho cùng vẫn là hàn thành cố tình hắn cái này đem tuổi vẫn là một lần có được nghiêm chỉnh đầu thuốc lá cùng nghiêm chỉnh bình rượu đâu nam nhân mà cùng uống không uống rút không rút không có sao tóm lại chứng kiến thuốc lá rượu chính là cao hứng lý ngọc phượng ba lời nói không nói theo trong lòng ngực của hắn cầm tới đưa cho hàn thành chúng ta không ai rút thuốc lá cũng đừng tao đạp hàn thành thưa tốt hàn thành lấy về cho bằng hữu đưa cái lễ cái gì cũng thể diện đừng làm cho thiếu thiếu cha hắn cho hoác hoác tô thiếu thiếu đi lên trước nương hàn thành lấy ra đồ vật tử cũng không lấy về ngươi lại để cho cha cao hứng cao hứng đưa cho hắn thích bằng hữu được hay không được tôi vệ dân ngẫm cũng thiếu thiếu cha mẹ đều là tâm địa thiện lương người thành thật bọn họ là thật tâm cảm thấy như vậy quý trọng đồ vật ở lại hàn thành cái kia so sánh có ích cho bọn họ là trà đạp nếu như không phải như thế cha mẹ cũng dạy không xuất ra tô thiếu thiếu tốt như vậy nữa nhi cha nương giữ lại lại để cho đại ca tam ca cầm lấy đi đưa bằng hữu cũng được cũng đừng đẩy tới đẩy đi trương xuân anh đụng đụng tô chấn hoa cánh tay ý bảo hắn cầm đi vào cô gia hào phóng tại đây đẩy tới đẩy đi cũng không giống lời nói cầm đi vào rồi nói sau thứ này coi như mình không dùng được bắt được chợ đêm đi bán chỉ định giá t r ị không ít tiền đâu hàn thành cùng tô thiếu thiếu mang về thứ đồ vật thật không ít người cả nhà trong tay cũng cầm đầy mới có thể cầm đủ có thể đem bưng bát cơm đến tham gia náo nhiệt hàng xóm cho đỏ mắt hư mất mấy cái hải từ sẽ không phải đều là hàn thành như từ a lớn lên thật là tuấn a rồng sinh rồng phượng sinh phượng con chuột nhi từ hội đào thành động người hàn thành nhiều tuấn a sinh nhi từ có thể không tuấn cái này nhìn xem là phong quang thiếu thiếu cho nhiều như vậy hài từ làm mẹ kế chỉ sở cũng không dễ dàng a ta tại đây ăn củ cải trắng dưa muối dễ dàng người không phát hiện c h ấ n hoa vừa mới trong tay còn cầm một con gà đi vào sao đầu năm nay cái gì cũng không trọng yếu ăn no bụng trọng yếu nhất dù sao ta là tình nguyện ăn củ cải trắng dưa muối cũng không để cho người làm mẹ kế thôi đi ngươi chua cái gì chua người ta cũng c h ư ớ n g mắt ngươi được rồi được rồi tất cả giải tán đi cùng ta nửa xu quan hệ không có dù sao ta chính là ăn củ cải trắng dưa muối mệnh vào phòng t ô thiếu thiếu đem gà cùng thịt heo cũng cho lý ngọc phượng nương buổi tối làm chút cái gì ngươi xem rồi xử lý a lý ngọc phượng nhìn xem cả phòng đồ vật liền đau lòng người có phải hay không đem hàn ra trong nhà đồ vật cũng chuyển v ộ i trở về hàn thành cùng hài t ử ăn cái gì lý ngọc phượng biết rõ hàn thành là một tốt nhưng là cũng không hy vọng cho hắn một cái nữ nhi luôn hao hết tâm tư đem thứ đồ vật hướng nương gia truyền ấn tượng xấu suy bụng ta ra bụng người hai cái con dâu nếu đem trong nhà đồ vật như vậy hướng nương gia truyền nàng cũng là có ý kiến tại nàng khái niệm ở bên trong x u ấ t giá nữ nhi quá hào tự mình t i ể u da trọng yếu nhất bọn họ cũng không phải cùng đến không có cơm ăn tình trạng Tô Thiếu Tiếu phụ giúp lý ngọc phượng đi ra ngoài, đây là đơn đâu, được ngoài, tuổi hai ra trong của ta mua, nương, nhà còn có hai phần đâu, gà cùng thịt ở thành gà là lệ, vị thịt phát phố mua, khó có ở quay cái phỉ năm, ta cùng có chúng cũng tiền ngài phỉ hàn thành năm lương, chúng ta tốt lắm, ngài cũng đừng. Lòng n lắm, ta ta tốt à đều rồi, trên thực tế, trường học trả trở trước lại cho Tô Thiếu Tiếu phát một phần năm lệ, bắt qua cái kia thực tế Tô phát một bắt phần năm phần học cho lúc lệ, qua về đầu ã cho Ngọc hết. Phượng ăn Lý quay đ lại v i ệ n tay của nàng ngươi cho ta làm tâm chút nhìn xem chút cánh cửa đều muốn làm nương người cho ta ổn một điểm Tô Thiếu Tiếu kéo lý ngọc phượng c á nói h thật tay, ta ta cũng c nương làm lâu rồi, ba á con lớn n hàn ấ t t đâu. Đã h h nhà Anh người ngoan ngoan đợi, Xuân của đợi, thành ớ i đây ỗ trợ. Phượng Lý Ngọc phượng nói, h t à n h xuất r a bánh khô cùng đường cho bọn nhỏ ăn trương xuân anh cũng đi theo bọn nhỏ ăn vụng nghe được lý ngọc phượng hô nàng vẫn không quên như ý đi một viên đường ôi chao lập tức tới trương xuân anh vui thích đi ra ngoài nàng thật sự là rất ưa thích tiểu cô cái này người một nhà nàng trước kia rất ao ước mộ đại ca đại tờ có điều kiện cái gì đều có thể cho đại bảo mua đại bảo có thể mặc mới quần áo nhà nàng tiểu bảo chỉ có thể mặc xưa cũ quần áo g i à y cũ từ cái gì đều là đại bảo còn dư lại hiện tại nàng cũng không hâm mộ dù sao tiểu cô cô ra còn có bọn nhỏ cũng ưa thích tiểu bảo có cái gì tốt thứ đồ vật cũng sẽ không đã quên tiểu bảo cái kia một phần Tô vệ d â nhất cùng c tô n lần hoa h nhất thấy hài nhìn ứ cũng tử, ba cái hài từ, nhìn xem cũng là hiếm có, b ọ n h ọ vợ c o nhất bảo cả đã đủ tuấn được tuấn t rồi, ô không n tìm khắp x u ra, ra ba, cái thứ h n n ư gọi dù sao tại đồng thiểu ư một so so một một một hiếm Nhất nhất t cái bạch, một cái、so、một cái nhận người hiếm có. người gọi i nhận nhỏ là bánh nhân đầu cái kia một cái hai mắt thật to môi hồng răng trắng so t i ể u cô nương xinh đẹp hơn còn muốn ngoan khéo léo hai cái ca ca mang theo tiểu bảo chơi cờ cá ngựa hắn còn sẽ không chơi trong miệng ngậm khối đường mở to hai mắt thật to ngoan ngoan ngồi chỗ đó lẳng lặng yên xem các ca ca chơi một chút cũng không quấy dối ba cái t i ể u t ử thúi không được mỗi ngày nhà buôn a còn muốn khuê nữ cái này mẹ kế không chừng làm được như thế nào vất vả Hôm nhìn thật hài chơi thì chơi, nhưng là không làm khó chơi cờ cá ngựa cũng không tranh giành không xảo, sai rồi cũng tốt tốt thương lượng, sẽ không theo nhỏ hơn không mắt mới làm nay tận đến cùng tin tưởng ngựa cũng cũng lượng lớn tiếng ồn、ào. ngày tiếp theo tiểu bảo cái này lớn giọng cũng sai từ tốt tốt tiếp tiểu ít. cuối rồi cái có cờ cá sự sẽ là xào, ào, bảo tiểu bảo n g nhiêu mới tình thế nào lại tốt như vậy chứ? Tiểu nào như chứ. bào lại vậy m từ cái kia lúc trở lại giàu dĩ không vui một thời gian thật dài đâu t ô thiếu thiếu ngồi ở hàn thành bên cạnh nhìn xem bọn nhỏ gật gật đầu bọn họ vẫn luôn như vậy ngoan t i ế u thiếu dậy thật tốt hàn thành nói Tô vệ dân lại càng hài lòng, nói vài câu, tô tiếu tiếu lôi kéo hàn thành, lôi vệ vài chuyện dân câu càng lòng, nói hàn hắn đem hành lý cầm lại gian phòng lại lại lý lại hài phiếm cho cầm đem kéo để đi. bọn họ tạm thời trở về lý ngọc phượng không có cái gì chuẩn bị bất quá nàng có đúng giờ quét dọn tô thiếu thiếu gian phòng thói quen chăn mền và vân vân cũng sẽ đúng giờ thanh tẩy dừa phơi nắng lúc trước nghĩ đến bọn họ có thể sẽ đã trở lại năm cũng sớm đem đệm chăn tẩy dừa tốt phơi nắng tốt này sẽ lấy ra vẫn là sạch sẽ Tô Thiếu Tiếu i g a người p h ò n thứ đồ vật không nhiều h đồ n lắm, n nàng g g là rất tựa sạch sẽ sạch sẽ, nàng tựa ở đầu i ư n n g g ồ thò tay xoa xoa sau l ư nằm g nàng giúp hắn văn về. ngồi lâu như vậy, xe mệt không? Người hậu Hàn Thành nhận hắn như vậy lâu về. văn về, n tiếp tay mệt của xe hội ta tới thu thập t ô thiếu thiếu lôi kéo hắn ngồi xuống tựa ở trong ngực của hắn người lái xe càng mệt mỏi chúng ta cùng một chỗ nằm hội chờ ăn cơm đi nương sẽ đến gọi chúng ta hàn thành ôm lấy nàng có thể hay không không tốt lắm muốn không ta vẫn là đi ra ngoài cùng bọn họ trò chuyện hội t ô thiếu thiếu lắp đầu nghe lời ngươi nghỉ hội hàn thành không lay chuyển được nàng cũng đúng là mệt mỏi hãy theo nàng ngủ lại trong phòng bếp lý ngọc phượng cùng trương xuân anh bà tức đã ở lời ong tiếng ve việc nhà nương chúng ta cô ra người coi như không tệ đối t i ể u cô cũng là vô cùng tốt bọn nhỏ cũng tốt trương xuân anh vừa nói liền hướng lòng bếp ở bên trong thêm c ủ i hòa lý ngọc phượng lật qua lại trong nồi thịt heo miệng cũng không khép được tự nhiên là thật tốt ta sớm không phải cùng các ngươi nói sao trương xuân anh nói nghe được là một chuyện tận mắt nhìn thấy là mặt khác một sự việc ngươi xem cô ra không có cái kia con mắt liền cùng sinh trường ở chúng ta thiếu thiếu trên người tựa như bảo bối vô cùng Lý lung là là Ngọc Phượng môi bên cạnh càng ngoài nói tung, mình bọn người cũng cùng cũng cùng thân sinh giống nhau, người nên đối bọn nhỏ đối xử bình đẳng, không nên nặng bên này nhẹ bên họ chưa được, khóe hài kia. môi đậm, mấy vô vui đi biết đối tiểu đối đối bảo vẻ ra trụ ta tự tốt, từ tốt, từ xử trương xuân anh gật đầu ta biết rõ điểm ấy đúng mực ta vẫn là có lý ngọc phượng ngươi xem rồi châm lửa nước sốt thu được không sai biệt lắm liền thịnh đứng lên ta rơi xuống không ít cải trắng cải trắng cùng miến tận lực thịnh phía dưới tránh khỏi ăn thời điểm tìm không ra thịt ta vào xem thiếu thiếu trương xuân anh ta đã biết nương lý ngọc phượng không tránh khỏi lại khai báo một câu đừng ăn vụng chờ dưới sẽ cùng nhau ăn trương xuân anh đỏ mặt một chút nàng là ý định ăn vụng kia mà ta không phải ăn vụng ta chỉ là muốn nếm thử mặn nhạt hàn thành nhìn xem đâu đừng ném người trong nhà lúc nào ít ngươi một miếng ăn cái này con dâu hàng ra bệnh không có người cũng chịu khó tâm cũng là tốt tiểu mau bị bệnh làm ộ t đống trước kia trong nhà thì muội nhiều nàng nhỏ nhất tổng đoạt không đến ăn đói sợ đã đến bọn họ ra cái này thèm ăn tật xấu một mực không có cách nào khác sửa đổi đến ngày bình thường lý ngọc phượng cũng làm mờ một con mắt nhắm một con mắt này sẽ hàn thành ở đây cũng đừng cho thiếu thiếu mất mặt ta đã biết nương t r ư ơ n gà Xuân Anh vẫn cảm thấy chính mình thấy cảm g được cùng chấn chọn chúng cành rất tốt, trong nhà nàng cùng mụi nhiều, nếu không phải tô chấn hoa chọn chúng nàng không nên lấy nàng, bằng da cảnh của nàng phải hoa tìm mụi tô da của lấy làm sau o cho có thể gà cho đội sản x ấ t từ. lớn lên như、từ. Gà sau đó đi tới lại một tác được nam nam nhân bên tai tử là mềm nhũn chút thế nhưng nghe lời của nàng g a công rất hòa khí bà bà đối với nàng cũng rất không tồi nhi tử lại ngoan lại thông minh tiểu cô gà thật tốt cũng muốn nương ra nàng không có gì bất mãn đã nghĩ ngợi lấy có thể tái sinh một cái khuê nữ thì tốt rồi lão tô ra cùng nhà người ta không giống với nhà người ta thèm nhi t ử nhưng lão tô ra bảo bối nhất chính là khuê nữ không thấy người cả nhà cũng đem tô thiếu thiếu hộ giống như tròng mắt tựa như chính là xanh s o n g tiểu bảo sau cũng không biết chuyện gì xảy ra một mực cũng không có lại mang thai điểm ấy trương xuân anh còn rất tiếc n ú i Trường trong tranh thù thời thịt thùy trắng thơm thay thường tam thể hết được cười hương như hương Xuân Anh nghĩ đi nghĩ lại, nghe được trong nồi bốc lên ứng ực, tranh thủ thời gian nắp nồi, miến sông lên, bình nàng chén ăn này đều heo hầm cách đi đổi bình thường nàng, tam đại lại, cải bốc ực, cơm vị vị vậy sẽ có không biết nhiên ói. chút sao, nàng nghe cương nhiên có chút muốn、ói. Không có phải muốn trong dạ dày chua nước không ngừng dâng lên nàng cũng nhịn không được nữa đem nắp nồi quang r a chạy đến bên ngoài đi oa mà một tiếng đem vừa rồi ăn vào đi bánh khô cùng đường tất cả đều phun ra đi ra phần bốn tới đây là hết